Vệ Dương nghe nói võ gia thế hệ tuổi trẻ nghị luận âm ý, không khỏi đối võ trên đài võ thần nói nhiều nhìn vài lần. Dám lấy thần thoại là tên, đã nói lên hắn tuyệt không đơn giản. Chư thiên vạn giới bên trong, tên không thể luận lấy, bởi vì từ nơi sâu xa một cái tên muốn gánh chịu vô số nhân quả, nếu như mạng ngươi mỏng, không chịu đựng nổi cái này nhân quả, kết quả duy nhất chính là vỡ lạc. Đại đế, võ thần lời nói võ tiên thể hắn đã tu luyện tới thứ bát chuyển tình trạng, võ gia quả nhiên là ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường. Đột nhiên, Vũ Hạo tiên nguyên thần truyền âm cho Vệ Dương. Võ tiên thể. Không sai, võ gia có một tuyệt thế thần công tên là Võ Kinh. Võ kinh bên trong ghi chép võ thể phương pháp tu luyện. Võ thể chia làm cựu truyện võ thể, võ tiên thể, võ thần thể, tiểu truyện. Tiểu truyện võ thể đối ứng nhân gian tu chân chính cảnh, võ tiên thể đối ứng cảnh giới tiên nhân. Võ thần lời nói lòng cao hơn trời, rõ ràng muốn đem võ tiên thể tu luyện tới đệ cựu truyện, tiến tới đang phi thăng tiên giới thời điểm, đem cựu truyện võ tiên thể đẩy tới 10 truyện võ tiên thể. Vũ Hạo Thiên thân là nửa bước thánh quân, đối với võ thần lời nói đến cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia bây giờ võ thần lời nói chiến lược chân chính làm sao xác định? Vệ Dương trầm giọng hỏi, nếu như là tại tiên giới Võ thần lời nói chỉ bằng vào bắt chuyển Võ thiên thể, đều đủ để chống lại Tiên Vương. Mặc dù luận tu vi chân chính, Kim Quân Đoàn trưởng muốn cao một chút, nhưng ở nhân gian, cho nên Kim Quân Đoàn trưởng không nhất định chiếm được ưu thế. Vũ Hạo Thiên trầm giọng nói: "Kia như vậy, thắng bại ở giữa là năm năm phân." Vệ Dương trầm giọng hỏi: "Có thể nói như vậy, nhưng nếu như Kim Quân Đoàn trưởng có thể thắng một trận chiến này thắng lợi, như vậy từ đó về sau, phóng nhãn nhân gian, dù cho đối mặt các thế lực lớn chi chủ, đều có lực đánh một trận." Vũ Hạo Thiên chỉnh trọng nói: "Võ chiến này, Kim Thiếu Viêm có thể cảm ứng được Võ thần lời nói thể nội truyền ra kia cố kinh thế hãi tộc khủng bố khí cơ." Mặc dù Võ Thần Lời nói xem ra giả yếu vô so, nhưng hắn lực lượng hiển nhiên đều nội ẩn đến cực hạn, mà lại trong lúc phát tay, đều cùng thiên địa liền thành một khối, rất rõ ràng, hắn đối với võ đạo linh ngộ đã vượt qua tiên vương. Kim Thiếu Viêm có thể cảm ứng được, lúc này trong tay hắn Phá Thiên kiếm đều tại khẽ chấn động, Võ Thần Lời nói thể nội truyền ra tuyệt thế chiến ý, khiến Phá Thiên kiếm kiếm linh đều cảm ứng được. Phá Thiên một kiếm. Kim Thiếu Viêm vừa mới giao thủ một cái, dống nhiên sử xuất cái thế tuyệt học. Kim Thiếu Viêm thi triển vô thượng kiếm thuận chi nhân kiếm hợp nhất, lập tức một đạo kinh thiên kiếm mang phá không chém tới. Cảm ứng được kiếm mang sắc bén, Võ Thần Lời nói đều hơi biến sắc. Võ định giang sơn, võ thần lời nói một đôi nằm đấm, thình lình ngay ra, nháy mắt, một đạo cái thế quyền kình đánh nát hư không, phá không được kích. với anh, phá thiên kiếm mang cùng cái thế quyền kình tại hư không trùng điệp tấn công, trong một chớp mắt, hư không từng khúc vỡ tan, chấn động kịch liệt, chấn động thập phương hoàn vũ. trong thấy kim thiếu viêm đã cùng võ thần lời nói lớn đánh nhau, võ ra một bên khác, vũ gia gia chủ võ vấn thiên đồng dạng đạp lên một cái khác võ đài. trong thấy một màn này, tử bá thiên cười lạnh một tiếng, lập tức đồng dạng đạp lên võ đài. không có bất kỳ cái gì lời nói, võ vấn thiên nháy mắt soái thủ. cùng lúc đó từ bá thiên trong tay cựu thải thần kiếm phát ra kinh thiên quan mang, nháy mắt liền cùng võ vấn thiên tại lôi đài lớn đánh nhau. mà giờ khắc này, tòa thứ ba võ trên đài, võ lao thân ảnh chậm rãi nổi lên. Phu quân, ngươi phải cẩn thận. cẩu nguyệt giao ba sau đẩy coi lòng lo lắng nhìn xem vệ dương, nhắc nhở hắn chú ý. các ngươi yên tâm, liền chờ đợi vi phu khải hoàn trở về là đủ. vệ dương hào khí muôn bản, lòng tin mười phần. vệ dương sau lưng đống nhiên hiện hiện ba đôi cánh thần, một cái chớp mắt, vệ dương thi triển thiên bằng cực tốc liền vượt qua vô tận thời không, giáng lâm võ trên đài. mà lúc này đây, vệ dương phát hiện. Hắn cũng không còn cách nào trông thấy cái khác hai cái võ đài tình hình chiến đấu, võ trên này bị một tầng thần bí cấm chế bao khỏa, có thể ngăn cách hết thể dò xét. Mà giờ khắc này, võ lao đung nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang nổ bắn ra thương cùng vô song võ uy nháy mắt phát ra cái thế vô địch, ngập trời võ ý hướng phía vệ dương bạo tới phô thiên cái địa liền như là tuyên cổ thiên hà chạy xuôi, khiến vệ dương tránh cũng không thể tránh. Vệ dương khoẹt miệng nổi lên một cố cười lạnh, nháy mắt nhân tộc chiến thể sức mạnh cái thế kích phát. Cùng lúc đó, một đạo cường hãn vô cùng chiến ý thẳng ngút trời trong chớp nớm này, vệ dương tóc đen bay phấp phới, hào không khuất phục kinh thế chiến ý cùng trên trời cao chiến ý nháy mắt đối đầu nhau, nhấc lên trận trận không gian lượn sóng. đây là nguồn gốc từ linh hồn cấp độ đối kháng, cái này cùng tu vi không quan hệ, cùng tâm linh có quan hệ. với anh, chiến ý cùng võ ý nhấc lên ngập trời không gian sóng lớn, không gian liên tục vỡ vụn. giờ khắc này, võ lao không còn là loại kia bất cần đời, siêu nhiên thiên địa thế ngoại cao nhân, nhân tộc chiến thể, võ lao mũi chữ môi câu, chậm rãi nói, quả nhiên là thiếu niên anh kiệt, không chỉ có thân phụ chín đại trí tôn thần thú huyết mạch, càng đem trí tôn thần thú huyết mạch đẩy tới bậc thang nhỏ hơn nữa còn có được nhân tộc chiến thể truyền thừa như vậy có như thế nghịch thiên khí vận thần hoang những cái kia siêu cấp thế lực thua dưới tay ngươi thật không an võ lão nói quá lời không biết một trận chiến này võ lão chuẩn bị đấu văn hay là đấu võ vệ dương nhà nhạt hỏi đấu văn như thế nào đấu võ như thế nào đấu võ rất đơn giản sinh tử quyết đấu dùng võ sương hùng dùng võ sương tôn đấu văn lời nói liền tương đối muốn ôn hòa một điểm võ lão ngươi cùng chấm lựa chọn công hoặc là thủ nếu như đối phương có thể đánh tan phòng ngự của ngươi liền đại biểu thắng lợi đấu văn cùng đấu võ mới ra võ lão lúc này trầm mặc Lão phu biết, ngươi đã có thể trợ giúp Vô Thượng Ma tổ thoát khốn, làm hắn chuyển thế trùng tu, như vậy tất nhiên có thần thông có thể tru sát Hỗn Độn Đế tôn ý chí, đây chính là ngươi lớn nhất lực lượng. Mặc dù lão phu tự ngạo, nhưng còn không có tự ngạo đến có thể cùng Hỗn Độn Đế tôn tương hổ so sánh. Cho nên nói, Liều thời khắc sinh tử thủ đoạn, người ta tuyệt đối là lưỡng bại câu thường, còn có thể là ngọc thạch câu phần." Võ Lao tử Tô nói. "Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền đấu văn đi." Tốt, Võ Lao quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, chấm lạ khách nhân, khách theo chủ liền, lại nói Võ lão chính là tiền bối liền từ võ lao lựa chọn là công phương hay là thủ phương đi vệ dương cực kỳ hào phóng nhường ra quyền chủ đạo thế nhưng là một màn này ngược lại khiến võ lao có chút hổ nghi không chừng võ lao nghiêm ngặt ý nghĩa rằng một trận chiến này dù cho chấm bại nhưng nếu như tử thống lĩnh cùng kim quân đoàn trưởng có thể lấy được thắng lợi liền đại biểu ngươi võ gia đồng dạng muốn gia nhập đại vệ đế quốc cho nên nói chấm đối với thắng bại nhìn không phải rất nặng mà lại đối với chấm mà nói trước lựa chọn căn bản không có bất cứ tác dụng gì cho nên liền từ võ lao ngươi trước tuyển đi vệ dương có chút giải thích tốt nếu nói như vậy lao phu liền không khách khí Lão phu đối phòng ngữ có phần có tâm đắc, nếu nói như vậy, lão phu liền lựa chọn thủ phương đi. Võ Lao không có làm nhiều chối từ, không chút do dự lựa chọn thủ phương. Lúc này, Võ Lao biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, bắt đầu nghiêm túc cấu trúc phòng ngữ. anh! Một cỗ ngập trời vọ ý phóng lên tận trời, theo Võ Lao phía trên, tràn ngập ra hiện một cỗ tuyệt thế khí cơ. Trông thấy một màn này, Vệ Dương trong lòng không khỏi giận mắng một tiếng, ta sát. Võ Lao vậy mà trực tiếp triệu tập hắn thánh giới lực lượng, cấu trúc thế giới mới, mà cái này thế giới mới lại có vô số võ đạo công pháp gia nhập, là võ giới. Mà lại võ giới bên trong những công pháp này Toàn bộ đều là loại kia lợi hại vô cùng phòng ngự công pháp, võ giới bích tướng bị giải thêm, muốn đánh vỡ võ giới, ở nhân giang giới, khó như lên trời. Rất nhanh, võ lao võ giới liền cấu trúc hoàn thành, các loại đại đạo quy tắc ở bên trong, tự nhiên mà thành. Vệ Dương sắc mặt trực tiếp liền âm trầm xuống, muốn phá vỡ võ giới, quá khó. Vệ Đế, lão phu võ giới đã cấu trúc hoàn thành, có thể hay không công phá, liền nhìn ngươi tạo hóa của mình. Lời nói vừa dứt, võ lao càng là trực tiếp rời đi võ đài. Võ lao rất thông minh, bởi vì hắn biết, Vệ Dương có loại kia áp đáy hòm thần thông có thể chu sát hỗn độn đế tôn ý chí vậy khẳng định là tại vệ dương nhất tuyệt vọng trước mắt có thể phát ra loại này át chủ bài cũng chỉ có tại nguy cơ sinh tử ở giữa mới có thể là ra mà bây giờ vệ dương chỉ là muốn phá vỡ võ giới căn bản chưa nói tới nguy cơ sinh tử kia như vậy võ lao tại trong vô hình liền trực tiếp tan rã vệ dương mạnh nhất bộ phận những lao quái vật này xem ra không có một cái tốt ở chung vệ dương trong lòng cảm khái nói mà lúc này đây mặt khác hai cái võ trên đài đại chiến say sưa kịch liệt vô cùng chiến đấu nhất lên trận trận hủy diệt phong bạo hỗn độn phá diệt thái nguyên kiếm bông nhiên ra khỏi vỏ Vệ Dương kết hợp chạm thiên bản kiếm thuật cùng không minh tuyệt kiếm áo nghĩa, hỗn loạn kiếm quang bắn tới, chém vỡ thương khung. Vô hình. Hỗn loạn kiếm quang trùng điệp chạm tại võ giới phía trên, ngay cả một tia gợn sóng đều không có nhức lên. Hỗn loạn kiếm quang bị võ giới ngăn lại. Pháp thiên thượng địa, cực đạo chân thân. Dưới cơn nóng giận, Vệ Dương lập tức thi triển chiến lược mạnh nhất. Lúc này thái cổ cấm thuật Lam Ma chi nước mắt càng là cường thế bộc phát. Cực đạo kiếm pháp. Đông Nhiên ở giữa, mười đạo cái thế kiếm mang cường thế vô so phá thoái hư không, hướng phía võ giới vang kích mà đi. Vô 13 đạo kiếm mang đâm vào võ giới phía trên, căn bản không có đối võ giới tạo thành một tia tổn thương. Maha vô lượng, Vệ Dương lần nữa biến chiêu, Kỷ Nguyên Thần Thông Maha vô lượng cái thế thần lực oanh kích mà ra. anh. Lúc này, võ giới phía trên rốt cục xuất hiện một tầng gợn sóng không gian, nhưng khoảng cách này phá vỡ võ giới, còn xa xa khó đợi. Ngũ Đế Long Quyền, Vệ Dương tâm linh tiến vào không minh chi cảnh, bắt trước ngũ Đế thi triển ngũ Đế Long Quyền. Gợn sóng không gian xuất hiện lần nữa, gợn sóng không gian chấn động tương cùng, mặc dù có thể hủy diệt võ giới bên ngoài hư không, nhưng đối với võ giới đến nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. vệ dương liên tiếp gặp khó, lập tức hắn tâm thần chìm vào võ giới bích trướng bên ngoài, nghiêm túc lĩnh hội quy tắc, lưu toan lấy quy tắc phá quy tắc, trực tiếp công phá võ giới. nhưng võ giới chi bên trong ẩn chứa quy tắc, là một đạo vĩnh hằng thánh vương suốt đời lĩnh ngộ. vệ dương muốn trong khoảng thời gian ngắn liền lĩnh ngộ đầu thấu triệt, cái này hoàn toàn thuộc về thiên phương dạ đảm. đại đế, căn cứ ta suy tính, ngươi muốn ngộ ra trong này quy tắc, lấy ngươi bây giờ tu vi cùng trạng thái, tối thiểu nhất muốn ba cái kỷ nguyên thời gian. đột nhiên, thương sinh hào quang não lạnh lùng thanh âm giống như máy móc vang lên tại vệ dương não hải. ba cái kỷ nguyên. Vệ Dương nghẹn ngào cả kinh nói, "Lúc này, Vệ Dương liền từ bỏ cái này không thực tế suy nghĩ. Vậy ngươi nói, có phương pháp gì có thể phá vỡ cái này võ giới?" Vệ Dương đầy cõi lòng hy vọng hỏi. "Không có khả năng, lấy đại đế ngươi bây giờ tu vi, tuyệt đối không thể có thể." Thương Sinh Hảo phi thường khẳng định dưới cái kết luận này. Chương 963, một tháng một bình. Thứ nhất võ trên này, Kim Thiếu Viêm cùng Võ Thần Lời Nói kịch chiến say sưa, giờ phút này đều đã quên thắng bại, quên một trận chiến này, nhất lúc đầu ý nghĩa, đều dựa vào lấy bản năng đang chiến đấu. Võ Thần Lời Nói chính là võ ra không xuất thế tuyệt đại thiên kiêu cả đời kinh lịch lớn nhỏ hơn vạn hơn chiến từ trưa nếm qua thua trận tại bây giờ nhân gian giới võ gia tứ đại chi mạch độ kiếp kỳ tu sĩ bên trong đều là số một số hai cường giả tuyệt đỉnh kim thiếu viêm kim quỷ chi thể càng là truyền thừa ác ngộng nhất tộc vô thượng thần thông tại tăng thêm tại ưu minh địa phủ đạt được phá thiên kiếm chủ truyền thừa nó chiến lực nhảy lên một cái như là cùng giai mà chiến tại đại vệ một đám cái thế cường giả bên trong đều thuộc về trước mười phân liệt lại thêm nhiều năm như vậy chấp trường âm u quân đoàn cũng bồi dưỡng được một loại tuyệt đại cường giả tâm tính đối mặt võ thần lời nói không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đặc biệt là trong tay phá thiên kiếm, mỗi một đạo kiếm mang phát ra đều chém vỡ hư không, cô động đến cực hạn kiếm mang, uy thế vô song. Một bên khác, thứ nhị võ trên này, tử bá thiên cùng võ vân tiên đại chiến đồng dạng có một loại kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài cảm giác, tử bá thiên tay cầm cửu thải thần kiếm uy phong lấp liệt, ngập trời kiếm khí bao phủ thương khung, vô song kiếm uy ép lên thương khung. võ vân tiên thân là võ gia đương đại gia chủ, đồng dạng võ uy cường hãn, võ ý cái thế, tuyệt thế vũ lực chấn nhiếp hoàn vũ. thứ ba võ đại bên trong, vệ dương thì tao nội nan để mặc dù vệ dương tùy thời đều có thể rời đi võ đài, nhưng hắn biết, một khi hắn rời đi võ đài, liền đại biểu hắn cùng võ lao trận này giao phong cuối cùng đều là thất bại. mặc kệ kim thiếu viêm cùng tử bá thiên đều thắng lợi, nhưng đối với vệ dương đến nói, đây chính là thất bại. võ giới lẳng lặng đứng sừng sững ở võ giữa đài, xem ra bất quá phương viên ba trượng phổ thông viên cầu, nhưng bên trong đại đạo quy tắc liền thành một khối từ thành thiên địa. võ giới bích trướng thâm bất khả chấp, so hư không bích trướng đều phải thâm hậu rất nhiều, thương sinh hảo quang nao nhận định lấy vệ dương trước mắt tu vi không cách nào đánh vỡ võ giới, không phải là không có đạo lý, cái này cũng không được, vậy cũng không được. ngươi nói. Thế nào mới có thể đánh vỡ cái này võ giới? Vệ Dương Tâm Tình trở nên có chút cháy bỏng, cấp bách hỏi, "Tu vi tăng lên tới nửa bước thánh quân." Thương Sinh hào Quang Nao rất trung thực cho ra đáp án, "Vệ Dương, nếu là tu vi có thể đạt tới nửa bước thánh quân, chẳng còn cùng võ ra đảm điều kiện gì, trực tiếp liền hỏi bọn hắn, hoặc là chết, hoặc là thần phục, còn dùng phí như thế lớn kính sao?" Vệ Dương cảm giác có chút im lặng. Có thể dùng Hỗn Độn chi khí, Hỗn Độn chi khí uy năng một phát, có thể nháy mắt phá hủy cái này vô giới. Hỗn Độn chi khí bộc phát, làm sao bộc phát Hỗn độn kiếm phách chi bên trong ẩn chứa có một sợi hỗn độn chi khí, có thể trực tiếp tự bạo hỗn độn kiếm phách, hỗn độn chi khí liền có thể phá hủy võ giới. Tự bạo hỗn độn kiếm phách, đây chẳng phải là tự hủy căn cơ, loại chuyện ngu này, chấm mới sẽ không làm." Vệ Dương lúc này cự tuyệt. Hỗn độn kiếm phách việc quan hệ hắn thành đạo, hắn làm sao có thể vì công phá một cái võ giới liền tự bạo hỗn độn kiếm phách, trừ phi đầu hắn bị cửa kẹp. Còn gì nữa không?" Vệ Dương đầy cõi lòng chờ mong. "Có, phát huy 3 đại thánh khí bên trong một kiện thánh khí uy năng, đều có thể phá hủy vô giới." Thương Sinh Hạo Quang náo đậm mặc trả lời. Vệ Dương lần nữa im lặng nếu như hắn có thể chân chính trưởng không ba đại thanh khí sớm liền có thể đem võ giới phá vỡ thế nhưng là bây giờ hắn không thể trưởng không thanh khí chớ đừng nói chi là phát huy thanh khí uy năng mà lúc này đây thứ nhất võ trên này đại chiến đã đến thời khắc mấu chốt nhất giờ phút này võ thần lời nói cùng kim thiếu viêm đều biểu lộ ngưng trọng đại chiến đến bây giờ thời khắc là đến quyết thắng thời điểm võ đạo Sư hùng ta vì thần thoại võ thần lời nói trong tay vạch xuất ra đạo đạo kỳ diệu vô cùng uy tích lấy mắt một đạo võ đạo đồ quyền hiện ra ở chân trời võ đạo đồ quyền tuyên cổ vĩnh tồn từ đó tản mát ra một loại thái cổ minh ông tuyên cổ xa xăm mãng hoang khí tức trong chớp mắt này võ thần lời nói chiến lực tăng lên tới cực hạn phá thiên một kiếm kim thiếu viêm toàn thân hóa thành một vệ kim quang kim quỷ chi thể cái thế thần uy toàn bộ nở rộ ngáy mắt liền cùng phá thiên kiếm chân chính hòa làm một thể cùng lúc đó nguyên công vô ngần lực lượng linh hồn phô thiên cái địa bắn phá thương cung đại ngậm vật cổ ngáy mắt hai đại trí cường thần thông đống nhiên sử xuất kim thiếu viêm chiến lực đồng dạng tăng lên tới cực hạn với phá thiên kiếm mang cùng vô song ác ngậm chi uy cùng võ đạo đồ quyền ở trong hư không đống nhiên va nhau trong một chớp mắt thiên băng địa liệt không gian hoàn toàn sụp đổ trong chớp nháy này hư không lộ ra một mảnh tuyệt đối chân không chi địa, hủy diệt phong bạo chống dông xuất hiện, phá hủy chư thiên, khủng bố như vậy. với anh, hai cố cường hàn ý chí tại hư không giao kích, võ thần lời nói võ ý cùng kim thiếu viêm kiếm ý lẫn nhau nghiền ép, phất thử, hai ngụm máu đen phun ra, trong chớp nháy này võ thần lời nói thụ trọng thương, cùng ta so ý chí, ngươi vẫn còn có chút no nức. kim thiếu viêm thanh âm lạnh lùng liền như là thiên thần tuyên án, nháy mắt cường hãn hơn linh hồn chi lực trào ra ngoài, linh hồn phong bạo kim thiếu viêm thi triển linh hồn quy tắc tuyệt thế đại thần thông, ngay mắt linh hồn chi lực hóa thành của phong, mênh mông phong bạo quét cựu thiên tập địa, kịch liệt phong bạo chi lực quét ngang bắt hoang lục hợp. Bài. võ thần lời nói bỗng nhiên trùng điệp bị đánh xuống ngải đi. trận chiến đầu tiên, đại vệ đế quốc thắng. thứ hai võ trên này, võ vân thiên cùng tử bá thiên trực tiếp bỏ qua rất nhiều võ kỹ cùng thần thông, quyền quyết đến thị tiến hành một trận khí khái thiên hạ lục thân quyết đấu. võ vân thiên tự xưng hắn tu luyện võ thể nhiều năm, lại thêm thân là vũ gia gia chủ, đạt được rất nhiều võ gia lão cổ đồng chí điểm, tại thị trên khuôn mặt, tiểu ngạo cùng gia tu sĩ. chi tiết hắn gặp được là càng thêm biến thái tử bá thiên, tử bá thiên thân là cựu thải lịch thiên thể, nhục thể của hắn càng là trực tiếp có thể nghịch kháng thiên phạt, cái này cùng cái thế linh thân, phóng nhãn nhân gian, cùng giai bên trong viễn cổ thể tu đều rất khó bằng được. ảnh, cựu thải lịch thiên thể cùng cái thế võ thể tại hư không không ngừng đụng vào nhau, trực tiếp chỉ bằng vào lực lượng của thân thể đều để hư không đổ sụp. đã nghiền, thật đã nghiền. võ vân thiên cuồng bạo vô so, cái thế võ thể tuyệt thế lực lượng toàn bộ phóng thích, giờ khắc này, võ vân thiên liền như là nhân tính chân long, tuyên cổ hoang thuồng dạng kỳ lực, nhưng na thiên địa, tử bá thiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cửu thải nghịch tiên thể thực tế quá mức nghịch tiên, trong lúc nhất thời, hư giữa không trung, tràn đầy thân ảnh. Và ảnh, quyền quến đến thịt phấn khích quyết đấu, cái này mới là nam nhân chiến đấu. Hồi lâu sau, Võ Vân Tiên cùng Tử Bá Thiên mới dừng lại chiến đấu. Một trận chiến này, không bằng chúng ta song phương bắt tay giảng hòa, Tử Đạo hưu, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Vân Tiên đề nghị nói. Tử Bá Thiên dùng thực lực chân chính của hắn khiến Võ Vân Tiên tâm phục khẩu phục, giờ khắc này, Võ Vân Tiên cũng không tiếp tục cảm thấy, cùng Tử Bá Thiên kịch chiến là một chuyện mất mặt. Tử Bá Thiên biểu lộ không chừng, hắn biết, chính hắn có đòn sát thủ, nhưng Võ Vân Tiên thân là Vũ Gia gia chủ, đồng dạng có áp đáy hòm vương bài. Nếu như một khi sinh tử quyết đấu, rất có thể chính là lưỡng bại cầu thương. Mà võ vân thiên lại là tử hoang lão trợ nhân, tử bá thiên vừa nghĩ đến đây, lập tức tâm ý đã quyết. Tốt, đã võ gia chủ có đề nghị này, tại hạ tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lúc này, tử bá thiên cùng võ vân thiên rời đi võ đài. Trông thấy tử bá thiên cùng võ vân thiên đi xuống võ đài, võ gia một đám thái thượng trưởng lão vội vàng hỏi thăm chiến quả. Ta cùng hắn bất phân thắng bại, giữa chúng ta là cân sức ngang tài. Võ vân thiên hảo không kiên kỵ nói. Cái gì, kiên như vậy, ta võ gia liền có chút treo. Một vị thái thượng trưởng lão lo lắng nói: "Mà lúc này đây, Võ vấn Tiên mới bỗng nhiên cảm giác không thích hợp, chẳng lẽ thần thoại trưởng lão hắn?" Võ gia trưởng lão trọng trọng gật đầu. "Kia như vậy, bây giờ ta Võ gia chính là một thua một bình, hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong Võ lao bên kia." Võ vấn Tiên lúc này nhìn về phía thứ ba Võ đại. "Thế cục hôm nay rất rõ lãng, đại vệ đế quốc là một thắng một bình, Võ gia là một thua một bình, hiện tại mấu chốt ngay tại ở Vệ Dương. Nếu như Vệ Dương thất bại, như vậy đại vệ đế quốc cùng Võ gia đều là một thắng một thua một bình, như vậy, liền bình. Nhưng làn nếu như Vệ Dương lấy được thế hòa đạt được thắng lợi, như vậy võ gia trừ phi vi phạm vũ tổ ý chí bằng không mà nói bọn hắn cũng chỉ có thể gia nhập đại vệ đế quốc giờ phút này vô số võ gia cường giả đều nhìn về thứ ba võ đài thứ ba võ đài bên trong vệ dương đối mặt võ giới hay là cảm giác có chút thúc thủ vô sách trong cao không một cái thứ nguyên không gian bên trong võ lao cùng mây trắng trí giả chính nhàn nhã vô so uống trà chờ đợi kết quả sau cùng vũ lao tam xem ra ngươi không lo lắng chút nào ngươi sẽ thất bại a mây trắng trí giả nhìn xem võ dương tam lão một mặt tính trước kỹ càng dáng vẻ liền không nhịn được mở miệng đả kích mây trắng lao đầu Ta kia võ giới càng là ta vận dụng một kia thánh giới bản nguyên biến thành, lấy hắn đại thừa viên mãn tu vi, muốn đánh vỡ võ giới, tuyệt đối không thể. Võ Dương Tam Lão lòng tin mười phần. Thật sao? Mày trắng trí giả đông nhiên hỏi lại. Nghe nói mày trắng trí giả hỏi như vậy, Võ Dương Tam Lão đông nhiên có một loại dự cảm bất thường. Thế nào? Mày trắng lao đầu, ngươi chẳng lẽ còn coi là vệ Dương hắn có thể đánh vỡ không thành? Võ Dương Tam Lão lông mày nhíu lên. Nếu như là vũ tổ cấu trúc tiểu thế giới, lấy hắn bây giờ thu vi, dù cho có thể thôi động thanh khí, cũng không thể phá vỡ. Nhưng người võ giới cùng vũ tổ tạo dựng võ giới đây chính là có cách biệt một trời chỉ cần hắn có thể thôi động thanh khí khiến cho thanh khí phát ra một kích một kích phía dưới ngươi cái kia võ giới sẽ ngay mắt tan thành mây khói mày trắng trí giả tử tổ nói thanh khí mày trắng lao đầu ngươi đừng nói giỡn, ta thừa nhận trên người hắn tuyệt đối có thanh khí chấn bảo vệ khí vận nhưng một cái đại thừa viên mãn tu sĩ liền có thể thôi động thanh khí ngươi cảm thấy điều này có thể sao võ dương tam lão kinh thường nói hừ ngươi quên huấn độn đế tôn kia một sợi phân thần ý chí là thế nào chết sao Có thể phá hủy Hỗn Độn Đế Tôn giam cầm Vô Thượng Ma Tổ Hỗn Độn Đế Tôn cấm chế, ngươi cho rằng thánh khí là bài trí không thành." Mày Trắng trí Giả lạnh lùng nói, "Ta thừa nhận, hắn có thể xóa bỏ Hỗn Độn Đế Tôn ý chí, khẳng định có áp đáy hòm thần thông. Nhưng là ta tin tưởng, loại thần thông này là thánh khí phát ra, mà lại là tại hắn sống có lúc. Nhưng bây giờ, vì phá vỡ một cái vỏ giới, hắn không sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử, làm sao có thể khiến thánh khí phát uy?" Vỏ Dương Tam Lão chắc chắn vô số so nói, "A, ta nói, ngươi nơi nào đến như thế lớn tự tin, nguyên lai là tại cái này bên trong. Thế nhưng là ngươi nếu như vậy nghĩ, Ngươi liền thật quá coi thường hắn, mày trắng trí giả từ từ nói, xem nhẹ hắn. Võ Dương Tam Lão có chút hồ nghi, hắn luôn cảm giác mày trắng trí giả là lời nói bên trong có chuyện. Trương 964, cuối cùng lấy được thần ngọc. Võ Dương Tam Lão trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng đậm hơn, chỉ tiếc lúc này võ đài che lấp hết thể thiên cơ, cho dù hắn tu vi bước vào vĩnh hằng thánh vương, cũng không thể đi đụng vào võ gia thiết luật, cho nên hắn không chút nào biết võ đài bên trong phát sinh cái gì. Nhưng nhìn mày trắng trí giả như thế thản nhiên, hắn luôn cảm giác sự tình có lẽ có biến hóa. Mày trắng lao đầu, ngươi là có hay không suy tính ra cái gì rồi? Võ Dương Tam lão biểu lộ ngưng trọng, mây trắng trí giả nhàn nhạt nhìn hắn một cái, giơ lên trong tay trà thơm, nhấm nháp một ngụm về sau, từ tốn nói, Vệ Dương thân phụ nhiều như vậy trí cường giả chiếu cố, há có thể bị điểm này thất bại nho nhỏ đánh tới? Nếu quả thật bị ngươi cái này tiểu tiểu vũ giới liền đánh bại, vậy liền đại biểu ngươi Võ Dương Tam lão áp đảo đông đảo trí cường giả phía trên. Mây trắng trí giả càng nói, Võ Dương Tam lão càng cảm thấy không thích hợp, nhưng lúc này hắn cũng cũng chỉ thuận theo ý trời. Nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Võ Dương Tam lão từ tôn nói, nghe nói lời này, mây trắng trí giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Thứ ba võ đài bên trong. Vệ Dương mặt đối trước mắt võ giới, biểu lộ nghiêm trọng. Mà tại Vệ Dương bên người, Hồng Mông Châu, Thiên Đế Bia Đá, Nhân Hoàng Cái Hũ Ba Đại Thánh khí chìm nổi không ngừng, lơ lửng tại giữa không trung. Vì kế hoạch hôm nay, liên chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không thôi động thánh khí phá vỡ võ giới. Vệ Dương tự lẩm bẩm. Vệ Dương ánh mắt nhìn về phía ba kiện thánh khí, không ngừng cân nhắc. Muốn kích phát ba đại thánh khí, nhất định phải đạt được thánh khí chi chủ tán thành. Nhân Hoàng Cái Hũ có ba vị nhân hoàng, Hồng Mông Châu chính là Hồng Mông đạo chủ, Thiên Đế Bia Đá là thái cổ thiên đế. Vệ Dương thả ra thần thức, chìm vào Hồng Mông Châu bên trong. Hồng Mông Châu bên trong Có vô số hồng mông chi khí, chỉ tiếc không thể phát hiện hồng mông đạo chủ. Đó lấy, Vệ Dương lại cố gắng đem thần thức chìm vào nhân hoàng cái hũ, muốn tìm được ba vị nhân hoàng. Nhưng cái này hai kiện thánh khí đều thờ ơ, kia không chút nào để ý. Các ngươi đều là đại gia. Vệ Dương vẫn nộ bất bình. Nhưng nhân hoàng cái hũ cùng hồng mông châu hay là bất vi sở động, Vệ Dương cuối cùng đem trở mong ánh mắt nhìn về phía Thiên Đế Bia Đá. Thiên Đế, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ, loại này trước mắt, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a sử tồn, ngươi mau mau hiển linh, cứu độ nhìn một đêm. Vệ Dương thành kính vô cùng cầu xin, hy vọng thái cổ Thiên Đế phát uy nhưng là thiên đế bia đá cùng nhân hoàng cái hũ cùng hồng mông châu vẫn là như cũ như thế, căn bản không để ý tới vệ dương cầu thần. trông thấy một màn này, vệ dương quyết định chắc chắn. tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, các ngươi là có hay không chính là thấy chết không cứu. vệ dương tâm ý đã quyết, lúc này hắn tâm niệm vừa động, đem ba đại thánh khí thu nhập tử phủ bên trong, lập tức hóa thành một đạo đột băng, bay thẳng võ giới. với anh, võ giới không có ngăn cản vệ dương tiến vào, dù sao võ dương tam lão cấu trúc võ giới thời điểm là để dùng cho vệ dương phá, nếu như võ giới ngăn cản vệ dương tiến vào, kia vệ dương trực tiếp liền nhận thua. Vệ Dương thân ảnh như cùng một thanh kiếm sắc, nổ bắn ra võ giới bên trong. Vô hình, ngập trời võ uy nọ rộ. Trong chớp nhoáng này Vệ Dương chân thân nháy mắt vỡ tan, nhưng Vệ Dương không nhúc nhích chút nào, chịu đựng kinh người đau đớn, hướng phía võ giới trung tâm vật mạnh. Vô hình, khi Vệ Dương ngăn cản võ giới trung tâm thời điểm, võ giới bên trong điện áp chi lực càng ngày càng mạnh. Ngay tại Vệ Dương sắp vẫn lạc thời khắc, trong cơ thể hắn Thiên Đế tinh huyết rốt cục phát huy. Thiên Đế tinh huyết phóng xuất ra mạnh nhất thần uy, nháy mắt Thiên Đế bịa đá phát huy. Vô hình, Đế bịa đá bay khỏi Vệ Dương tử phủ, ầm bang một tiếng, võ giới vỡ vụn. Mà lúc này đây, võ giới bên trong những cái kia võ học áo nghĩa cùng đại đạo quy tắc thì toàn bộ bị thiên đế bia đá hấp thu, ấn khắc tại thiên đế trên tấm bia đá. Và anh, trong không gian thứ nguyên võ dương tam lão động nhiên phát giác được võ giới bị phá, bởi vì hắn còn xuất lại tại võ giới bên trong một sợi ý chí bị ma diệt. Trong thấy võ dương tam lão chấn kinh vô so, mày trắng trí giả mỉm cười nói, lão phu đã sớm nói, vệ dương không đơn giản, các ngươi tự mình vi phạm vũ tổ ý chí, nhưng cuối cùng vẫn là khó nghịch vận mệnh. được rồi, đây hết thảy đều là thiên ý, mặc dù ta cũng không biết vũ tổ là có ý gì nhưng giờ phút này chắc hẳn có cuộc tỉ thí này võ gia những này tộc nhân đối với gia nhập đại vệ đế quốc cũng không phải là như vậy đúng vào võ dương tam lão buông xuống một môn tâm sự giống như là đạt được giải thoát lão phu biết ngươi là dụng tâm lương khổ ngươi là vũ tổ bên người đích vũ vệ làm sao lại vi phạm vũ tổ ý chí chỉ là ngươi vì chiếu cố vũ gia tộc người cảm xúc mới không tiếp tự mình cải biến một chút vũ tổ lời nói nhưng bây giờ đã ván đã đóng thuyền liền dung không được ngươi lại phản kháng mày trắng trí giả từ tổ nói lời nói vừa dứt võ dương tam lão thân ảnh lóe lên rời đi thứ nguyên không gian mà lúc này đây Khi Vệ Dương đi ra võ đài thời điểm, Võ Dương Tam lão thân ảnh đồng thời hiện lộ trước trời. Giờ phút này, vô số võ gia cường giả đều nhìn Võ lão. Từ hôm nay trở đi, võ gia cái này một chi mạch gia nhập Đại vệ đế quốc. Võ Dương Tam lão trịnh trọng nói. Tôn Võ lão lệnh. Mặc dù vô số võ gia cường giả trong lòng chấn kinh vô so, nhưng Võ lão tại vô số Vũ gia tộc trong lòng người uy nghiêm vô so, mệnh lệnh của hắn hoàn toàn có thể đại biểu võ gia. Tốt, chấm đại biểu Đại vệ đế quốc, hoan nghênh võ gia gia nhập. Vệ Dương mừng rỡ vô số so nói. Mặc dù giờ phút này Vệ Dương cực kỳ suy yếu, nhưng lại hắn vẫn như cũ hưng phấn vô số. So mà lúc này đây, võ gia mệnh lệnh nháy mắt chuyển khắp toàn bộ võ núi linh giới. võ gia hoàn toàn trưởng khống võ núi linh giới, võ gia mệnh lệnh chính là võ núi linh giới tối cao mệnh lệnh. võ gia võ khiến mới ra, võ núi linh giới không có bất kỳ cái gì thế lực vi phạm. trông thấy một màn này, vệ dương đều không thể không cảm thán võ gia lợi hại. với anh, thiên không thần thành phía trên, đại vệ đế quốc khí vận vân hải đống nhiên bắt đầu mở rộng, đại vệ đế quốc khí vận pháp vong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ núi linh giới. từ lúc hiện khắc, đại vệ đế quốc quản hạt võ núi linh giới, châm chính là vệ dương, vì đại vệ chi chủ. vệ dương thanh âm thấu qua khí vận pháp vong. Chuyển khắp vó núi linh giới mỗi một chỗ địa vực, đại vệ đế quốc khí vận tăng vón, vô số khí vận tử hư không lan tràn ra. Trong tuyên bố, đại vệ đế quốc thiết lập thứ 15 cái quân đoàn, tên là thiên vũ quân đoàn. Võ gia tu sĩ võ thần lời nói là trời võ quân đoàn quân đoàn trưởng, võ gia tu sĩ võ bạch tuyết là trời võ quân đoàn phó quân đoàn trưởng. Vệ dương lời nói vừa dứt, ngáy mắt khí vận trên biển mây, võ thần lời nói cùng võ bạch tuyết khí vận tượng thần lập. Mà lúc này đây, hai đầu cực đại vô cùng khí vận hắc long từ phía chân trời bay thẳng mà xuống, rơi vào võ thần lời nói cùng võ bạch tuyết thể nội. Vô Võ Thần Lời nói thể nội khí thế tăng mạnh, mượn nhờ khí vận cọ rửa. Đáy mắt Võ Thần Lời nói võ tiên thể sông phá bát chuyển, đặt tới cửu chuyển. Một bên khác, Võ Bạch Tuyết thì bỗng nhiên chìm vào ngộ đạo chi cảnh. Mà Thiên Vũ Quân Đoàn nhất thiết lập, võ gia toàn bộ cường giả gia nhập Thiên Vũ Quân Đoàn. Lúc này võ gia hợp thể kỳ tu sĩ trở lên cường giả đều chiếm được khí vận quản chú. Trong lúc nhất thời, mượn nhờ khí vận chi lực, võ gia trùng điệp cường giả nho nhau, nhau bế quan thứ giai. Thiên Vũ Quân Đoàn thiết lập về sau, theo võ núi linh giới hiện lên khí vận càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, đại vệ đế quốc khí vận tăng mạnh, rất nhanh. Đại vệ đế quốc khí vận liền từ 90 tăng lên gấp bội đến 95 lần. Cùng đại vệ đế quốc chân chính hoàn toàn trưởng quản võ núi linh giới về sau, đại vệ đế quốc khí vận chính là thiên giai đế quốc gấp trăm lần. Cho đến lúc đó, đại vệ đế quốc liền có thể tiến giai trở thành đại vệ tiên triều. Mà lúc này đây, Vệ Dương thì đi tới võ gia tàng bảo khố. Võ Dương Tam lão tự mình mở ra võ gia tàng bảo khố, trong bảo khố, các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, khiến người không kịp nhìn. Quả nhiên không hổ là danh chấn chư thiên tuyệt thế võ gia, những bảo vật này nếu là truyền vào nhân gian, mỗi một kiện bảo vật đều sẽ nhấc lên thao thiên cửu lãng. Vệ Dương cảm thán nói: "Đúng thế, Võ gia bảo khố chính là lão phu tự mình thủ hộ, bất kỳ cái gì tiêu tiểu chi đột đều không thể tự tiện tiến vào bảo khố." Võ Dương Tam lão ngạo nghễ nói. Vệ Dương đi tiến vào bảo khố, trông thấy chúng nhiều bảo vật. "Thương Sinh, khống hồn thật ngọc ở đâu?" Đại đế liền tại phía trước một cái gấm trong hộp. Thương Sinh hào quang nao rất rõ ràng cho Vệ Dương biết ra. Nhưng Vệ Dương không có ngay lập tức lựa chọn cái này hộp gấm, mà là trái cầm một chút, phải bóc một chút, phản phất là tại do dự bất định. Trông thấy một màn này, Võ Dương Tam lão cười nhạt một tiếng. Nhưng sau đó, Võ Dương Tam lão liền cười không nổi. Bởi vì hắn tình lình phát hiện, Vệ Dương bảo vật trong tay đều là trong bảo khố cấp cao nhất những cái kia bảo vật phổ thông thần vật đều không có nhập vệ dương pháp nhãn vệ dương chuẩn bị lựa chọn bảo vật đều là đỉnh cấp thần vật thậm chí còn có chút còn đến gần vô hạn thánh vật ngay tại võ dương tam lão cảm giác thịt đau vô cùng thời khắc vệ dương đột nhiên buông xuống đỉnh tiêm thần vật đi tới một cái gấm trong hụm giờ khắc này vệ dương hưng phấn vô so toàn thân hắn huyết mạch đều đang sôi trào một đem liền tóm lấy hổ gấm không có mở ra hổ gấm vệ dương lúc này cũng cảm ứng được cùng khống hồn thật ngọc đồng nguyên quen thuộc ba đậu võ lão ta lựa chọn kỹ càng bảo vật vệ dương đem hổ gấm bắt lấy tay bên trong trinh trọng nói. Ngươi xác định cũng chỉ tuyển cái này." Võ Dương Tam lão kinh ngạc hỏi. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. "Tốt a, cũng được." Võ Dương Tam lão không có làm nhiều do dự, hắn rất sợ Vệ Dương cải biến chú ý, đổi một cái đỉnh tiêm thần vật. Vệ Dương đem hộp gấm cất kỹ về sau, mới cùng Võ Lao đi ra bà khố. Võ Lao coi là lần này hắn chiếm một món hời lớn, nhưng thật tình không biết, một kiện thánh vật ngay tại trước mắt hắn, vụt trộm chạy đi. Nếu là Võ Lao biết cái này gấm trong hộp ngọc bài là Khống Hồn Thần Ngọc lợi nói, hắn dù cho làm trái lời hứa, cũng không thể để Vệ Dương lấy đi Khống Hồn Thần Ngọc. Thời gian thấm thoát, một cái chớp mắt chính là 10 năm. Mười năm thời gian, đại vệ đế quốc hoàn toàn trưởng khống vó núi linh giới tại võ gia trợ giúp phía dưới, đại vệ cơ bản không có hao phí bao nhiêu công vụ, liền triệt để trưởng khống vó núi linh giới. Thiên không thần thành phía trên, vệ dương nhìn xem khí vận vân hải, tâm tư bất định. Thời khắc này khí vận vân hải là những cái kia vừa mới tiến cấp thiên giai đế quốc gấp trăm lần, đơn thuần khí vận cùng nhân gian giới huyền giai tiên triều đều trên lệ vô so. Thiên không thần thành một mực ở tại võ thành trên không, trải qua 10 năm phát triển, thiên vũ quân đoàn bây giờ đã đơn giản hình thức ban đầu. Thiên vũ quân đoàn dùng võ nhà tu sĩ làm chủ, đương nhiên tại đại vệ đế trong triều. Tu luyện võ đạo tu sĩ vẫn là rất nhiều, cứ như vậy, từ cái khác quân đoàn điều võ tu, tạo thành Thiên Vũ quân đoàn. Võ gia cường giả, không sai biệt lắm có bốn thành tiến vào Thiên Vũ quân đoàn, đi theo đại vệ đế quốc chinh chiến. Giờ phút này, vệ dương trạng thái đã điều chỉnh đến đỉnh phong nhất. Đại vệ con dân, thành kính cầu nguyện, đại vệ đế quốc, hướng vận hưng thị. Vệ dương lời nói thấu qua khí vận pháp võng, truyền khắp thiên không thần thành, võ núi linh giới còn có hỗn loạn linh giới. Chương 965, đại vệ tiến triều. Nháy mắt, vô tận chúng sinh chi lực từ thiên không thần thành, võ núi linh giới, hỗn loạn linh giới trùng trùng điệp điệp truyền đến. Khí vận vân hải sôi trào không nứt. Chấm chính là vệ dương, thụ mệnh vũ thiên, đại vệ đế quốc, ký thọ vĩnh xương. Khí vận tràn đầy, giai tiến giai tiên triều. Lời nói vừa dứt, đại vệ đế quốc khí vận pháp vong dày đặt hai đại linh giới cùng tiên không thần thành, hư giữa không trung, khí vận hắc long du động không nứt. Vô Khí vận vân hải sôi trào đến cực hạn, đống nhiên bạo tạc, ngập trời tiếng nổ tung vang vọng thương cung, như là một đạo kinh thế lôi đỉnh, lấp lánh chân trời. Cùng lúc đó, vệ dương tâm thần khẽ động, ngập trời khí thế nháy mắt phát ra, một cỗ tuyệt thế khí cơ quan thai dâng lên, chấn nhiếp thiên vũ. Mà lúc này đây, hư giữa không trung nói đạo lôi điện từ cửu thiên rủ xuống, từng đạo lôi long tung hoành hư không, vô tận lôi hải ở trong trước mắt nháy mắt thành hình. tiên triều đại kiếp nháy mắt giáng lâm, pháp thiên tượng địa, cực đạo chân thân, vệ dương bỗng nhiên thân hóa mười ngàn trượng chân thân, cái thế thần uy vô thiên cái địa hiện lên, hai chân trùng điệp địa mạnh sáu đạo cánh thần mở ra, vệ dương thân ảnh như là một đạo lôi quang, bắn thẳng đến chân trời. ngũ đế long quyền, ngũ đế pháp lực trong nháy mắt tại thể nội vận chuyển vô số đại chư thiên, vệ dương song quyền trùng địa vang ra. Cái thế quyền cương hướng phía lôi hải trùng điệp vinh kích mà đi, đây là thiên đạo vận chuyển pháp tắc đối với vận hướng chi chủ khảo nghiệm. Nếu như sống không qua tiên triều đại kiếp, như vậy khí vận vân hải liền sẽ bị lôi kiếp vinh diện, vận hướng tự nhiên là tan thành mây khói. Vệ Dương mặc dù là lần đầu tiên kinh lịch tiên triều đại kiếp, nhưng là trước đây hắn đã nhìn qua vô số ghi chép có tiên triều đại kiếp mộc giản, đối với tiên triều đại kiếp có chút hiểu rõ. Ngao, trong biển sấm sét, vô số lôi long đáp xuống, mỗi một đầu lôi long đều có được so sánh chân tiên vô thượng thi lực. Ngũ đế long quyền hóa thành ngũ hành thần long, ngũ hành thần lực trùng trùng địa điểm, ngũ hành thần long cùng lôi long tại hư không tương đụng hoàn toàn chính là thuần túy nhất thân rồng va chạm, ngũ hành thần lực và lôi hành thần lực lẫn nhau cho vùi, nhấc lên trận trận hủy diệt triều dâng. Ngay sau đó, vô số lôi long lần nữa đáp xuống. Trông thấy một màn này, Vệ Dương cũng không khỏi hơi biến sắc. Xem ra muốn xông phá độ kiếp kỳ bích trướng, cũng chỉ có đi trên lôi hải ương, mượn nhờ lôi hải khủng bố áp lực, phương có thể tiến giai độ kiếp kỳ. Tâm niệm vừa động, Vệ Dương thân ảnh lóe lên, nháy mắt bay thẳng tiến vào lôi hải. Tiên không thần thành phía trên, vô số đại vệ đế quốc cái thế cường giả nhìn lên bầu trời một màn này, trong lòng cũng hơi lo lắng. Vệ Dương vừa vừa mới đi vào lôi hải, vô số lôi điện vô thiên cái địa vành kích mà đến khiến vệ dương tránh cũng không thể tránh trong biển sấm sét lôi điện càn quái lôi điện bạo liệt chi lực phá hủy không gian cái này lôi hải chính trung tâm thưa không hoàn toàn là tuyệt đối chân không vô số lôi điện không ngừng đánh kích cực đạo chân thân trong chớp nhoáng này cực đạo chân thân bên trong vĩnh hằng đại đạo thần liên đều trận trận tê dại bất tử bất diệt chi lực điên cuồng vận chuyển bắt đầu trong chớp nhoáng này vệ dương tiềm lực bị toàn bộ nghiền ép ra thâm tàng tại thể nội chỗ sâu vô tận lặn có thể bắt đầu phóng thích vệ dương thể nội ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực thì trùng trùng điệp điệp hướng phía độ kiếp kỳ bích trường khởi sướng công kích giống như là thủy triều đồng dạng sóng sau cao hơn sóng trước Khi Vệ Dương tiến vào trong biển sấm xét, vô số lôi long trở về lôi hải, vạn cái lôi long nháy mắt rút không lôi biển bản nguyên, vô số lôi điện chi lực toàn bộ đều tiến vào vạn cái lôi long. Mà lúc này đây, đột nhiên chân trời bỗng nhiên xuất hiện vạn đạo thân ảnh. Người cái này hèn mọn tiện trùng, lần trước ngay trước nhiều như vậy tu sĩ mặt, không cho bổn tông chủ mặt mũi, hôm nay bổn tông chủ liền để ngươi biết, đắc tội ta cường lôi tông hạ chẳng là cái gì. Lôi long diệt thế trận. Cùng lôi tông tông chủ mang theo cường lôi tông vạn tiên độ kiếp viên mãn tu sĩ nháy mắt xuất hiện tại trong biển sấm sét. Mà hết thảy này, ngoại giới chúng mạnh không chút nào biết. Cổ Lôi Tông tông chủ mệnh lệnh phía dưới, Cổ Lôi Tông cái khác 10000 vị độ kiếp viên Mãn Tu sĩ phân biệt tiến vào một đầu lôi long bên trong. Nhe mắt, 10000 vị độ kiếp viên Mãn Tu sĩ thì triệt để trưởng khống lôi long. Mà lúc này đây, vạn cái lôi long lơ lửng hư không, mà lại vạn cái lôi long còn tạo thành một đạo kỳ dị thần trận. Trên lôi hải ương, Cổ Lôi Tông tông chủ thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Cổ Lôi Tông tông chủ biểu lộ dữ tợn, trong mắt lóe lên một đạo đắc ý vô cùng chi sắc. Tiểu Súc Sinh, mượn nhờ ngươi tiên triều lại tiếp, còn có thể trợ giúp ta Cổ Lôi Tông 10000 tên độ kiếp kỳ trưởng lão phi thăng, đây là ngươi một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng. Bất quá ngươi yên tâm, xem ở mức này, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi bà sau. Côn Lôi Tông tông chủ phách lối vô so, càn rỡ lắm ý. Mà đúng lúc này, Vệ Dương thể nội bỗng nhiên truyền ra một đạo vỡ vụn âm thanh. Độ kiếp sơ kỳ, cho chấm phá. Côn Lôi Tông, kiếp này chú định cả nhà diệt tuyệt. Kinh thế sát ý bay thẳng Vân Tiêu, lạnh lẽo vô cùng ngứa để lộ ra tuyệt thế hàn khí. Oanh. Vệ Dương trên thân khí thế tăng mạnh, ngay tại cái này thời khắc nguy cấp nhất, hắn bỗng nhiên xông phá độ kiếp kỳ bế trướng. Mà đúng lúc này, Lôi Long diệt thế trận bắt đầu vận chuyển. Bổ Tông chủ chính là muốn tại ngươi cao hứng nhất thời điểm cho ngươi nhất một kích chí mạng, Lôi Long diệt thế ném mắt, cuốn lôi tông chủ lời nói vừa dứt, lôi long diệt thế trong trận, đống nhiên xuất hiện một đạo cô động đến cực hạn lôi quang. đây chính là trong truyền thuyết uy danh hiển hách diệt thế lôi quang, diệt thế lôi quang, có được hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy. diệt thế lôi quang trực tiếp anh phá hư không, hướng phía vệ dương trùng điệp anh kích mà đến. với anh, diệt thế lôi quang trùng điệp đánh vào cực đạo thật trên khuôn mặt, cùng lúc đó, vệ dương mượn nhờ cố này áp lực, vĩnh hằng đại đạo thần liên càng thêm cô động. cùng lúc đó, tử phủ bên trong, thái cực pháp hồn hải cấp tốc mở rộng, vệ dương ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực phẩm chất kịch liệt tăng lên, ngay tại muốn đột phá đến nhân gian giới pháp lực cực hạn. Để thăng làm thuần dương tiên lực thời điểm, lần nữa bị đẩy xuống. Nhưng ngay cả như vậy, luận uy lực cùng chất lượng, bây giờ ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực, so với bình thường linh tiên tam trọng linh tiên chi lực đều khủng bố hơn. Ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực chảy xuôi toàn thân, Vệ Dương chính thức tiến giai độ kiếp sơ kỳ. Cùng lúc đó, đại vệ đế quốc khí vận vân hải đột nhiên tăng vọt gấp 10, đại vệ đế quốc chính thức tiến giai đại vệ tiên triều. Mà lúc này đây, Vệ Dương tay cầm Thái Liên kiếm, trông thấy hư không lôi long diệt thế trận. Maha vô lượng. Nháy mắt, Vệ Dương bàn tay trái gió, tay phải năm mây, gió nổi mây phun, phong vân chi lực không ngừng kích động. Kỳ Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng cái thế thần lực nháy mắt phát ra, mêng ngông thần uy kinh thế hai tục, chấn nhiếp vạn cổ. Hỗn độn phá diệt, vong hồn bạc kiếm, cử đạo kiếm pháp. Vệ Dương một hơi liền thi triển toàn bộ tuyệt chiêu, đều hướng phía hư giữa không trung lôi long diện thế trận đánh kích mà đi. Oanh! Vô thượng thần lực nháy mắt phá hủy hết thảy, hư không vỡ nát. Vạn cái lôi long, nháy mắt liền bị Vệ Dương thần thông phá hủy 1.000 đầu, cùng Lôi tông 1000 vị độ kiếp viên mãnh tu sĩ nháy mắt tan thành mấy khói. Vệ Dương xuất thủ, như thọ lên diều hầu rơi, liền ở trong chớp mắt, trực tiếp khiến Quầng Lôi tông vẫn lạc 1000 vị độ kiếp viên mãnh tu sĩ cho đến lúc này, cung lôi tông tông chủ mới phản ứng được, lôi long dị thế, cho bản tông anh. cung lôi tông chủ chó cùng rất dẩu, tức giận vô cùng quát. mà đúng lúc này, phía dưới đại vệ tiên triều cái thế cường giả mới biết được lôi hải có biến, muốn chết, dám phạm ta đại vệ, giết, bất kể là ai, toàn bộ tru sát. đại vệ tiên triều cái thế cường giả đằng đằng sát khí bay lên hư không, nháy mắt liền phát hiện 9.000 đầu lôi long bên trong tu sĩ, âm dương thế giới, phá thiên một kiếm, cựu thành nhị tiên, nguyệt thần chi thương, vạn thế luân hội, tử vong điêu linh. Đại vệ tiên triều vô số cái thế cường giả mạnh nhất thần thông bộc phát, ngáy mắt 9.000 vị cuồng lôi tông bị đánh nổ. Mà lúc này đây, đang lúc cuồng lôi tông tông chủ phân thần muốn đào vong thời khắc, đột nhiên bị vệ dương nắm trong tay. Người tên tiện chủ này, dám tính toán chấm, cuồng lôi tông chủ định diệt môn. Cái này nhân quả, không phải ngươi cuồng lôi tông có thể tiếp nhận. Vệ dương lạnh lùng nói. Cuồng lôi tông chủ phân thần hoảng sợ vô so, nhưng vào lúc này, vệ dương thình lình giam cầm hắn phân thần, ngáy mắt quăng vào khí vận vân hải chỗ sâu. Vô khí vận vân hải chỗ sâu, đại vệ chúng sinh chi lực đột nhiên bộc phát, vô số nhân quả ngáy mắt quấn quanh cuồng lôi tông chủ phân thần. A. Một đạo thê thảm vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời, cùng lôi tông chủ phân thần hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, thiên lôi ban tiên giới của Lôi Tông, đại thế chi lực bỗng nhiên tiêu vong một nửa. Cường Lôi Tông lần này tính toán vội dương, chuẩn bị man tiên quá hải, để 10000 độ kiếp viên mãn tu sĩ phi thăng, chỉ tiếp toàn bộ đều vẫn lạc tại Vô Núi Linh Giới. 10000 tên thâm niên độ kiếp viên mãn tu vì trưởng lao vẫn lạc, lại thêm Cường Lôi Tông tông chủ nguyên thần thứ hai gánh chịu vô số nhân quả, nháy mắt liền khiến cho Cường Lôi Tông đại thế chi lực suy yếu một nửa. Mà lúc này đây, Cường Lôi Tông các trưởng lão khác mới phản ứng được. "Tông chủ, cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Cố Lôi tông tính tình nóng nảy trưởng lão, trực tiếp giết tới tông chủ phòng, hương sư vận tội. Mà lúc này đây, vo núi linh giới trên không, Vệ Dương trạng thái dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Từ giờ trở đi, đại vệ đế quốc chính thức tiến giai thành đại vệ tiên triều. Vệ Dương lời nói, thấu qua khí vận pháp vong vang vọng thiên hạ. Bây giờ đại vệ tiên triều khí vận là hoàng giai tiên triều cấp 10, có thể so huyền giai tiên triều, mặc dù bây giờ đại vệ tiên triều phẩm cấp là hoàng giai, nhưng chỉ cần Vệ Dương tu vi tăng lên tới độ kiếp trung kỳ, liền có thể thuận lý thành chương, nước chảy thành sông đem lại vệ tiên triều tăng lên tới huyền giai. Mà lúc này đây, Đại vệ tiên triều một đám cái thế cường giả nho nhao xin chiến. Đại vệ tiên triều cùng cuồng lôi tông bút trước này, trước nhớ về sau có giết vào cuồng lôi tông một ngày. Vệ Dương trong lòng đem cuồng lôi tông xếp vào tất sát danh sách. Cuồng lôi tông lần này vọng muốn mượn tiên triều đại kiếp kiếm lời, nhưng kết quả ngược lại tổn thất mười ngàn tiên độ kiếp viên mãn tu vi trường lão. Thời khắc này cuồng lôi tông đã ở vào sụp đổ bên biên giới. Dương vệ lúc này đã tiếp vào tiên lôi bán tiên giới áo đen vệ phát trở về tình báo, trầm giọng nói: Hừ, không muốn chết sẽ không phải chết. Đã hắn tự gây nghiệt, cái này là đáng đợi. Vệ Dương lạnh lùng nói: Thiên không thần thành, hỗn độn nguyên hồ bên trong. Vệ Dương ngồi xếp bằng hư không, không ngừng củng cố độ kiếp sơ kỳ tu vi. Bây giờ tu vi tiến giai độ kiếp kỳ, ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực tại tối hậu quan đầu bị hắn áp chế, không có thể làm cho nó tiến giai trở thành thuần dương tiến lực, nhưng ngay cả như vậy, ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực uy lực đều tăng lên rất nhiều. Độ kiếp sơ kỳ là tu chân chín cảnh bên trong cái cuối cùng an toàn cảnh giới, nghị muốn tiến giai độ kiếp trung kỳ, liền nhất định phải vượt qua một chín ngày cướp. Chương 966, nguyệt giao chi nộ. Độ kiếp kỳ là nhân gian giới tu chân chín cảnh cuối cùng một cái đại cảnh giới, cũng là khoảng cách tiên nhân gần nhất một cái đại cảnh giới. Nhân gian giới tu sĩ Từ luyện khí kỳ bắt đầu, mai cho đến độ kiếp kỳ, đều vô thai vô nạn, có thể hay không đột phá cảnh giới, liền nhìn tu sĩ tự thân phúc duyên phải trang tâm hậu. Nhưng độ kiếp kỳ thì không giống, tu sĩ tại độ kiếp kỳ bên trong cần vượt qua bốn lựa tiên kiếp mới có thể phi thăng lên trời tiên giới, dưới, chứng thành thuần dương chân tiên chi vị, trở thành tiên nhân, trường sinh bất tử. Chỉ cần bước vào độ kiếp kỳ mới có thể đi xa xỉ cầu trường sinh, nhưng muốn trở thành trường sinh tiên nhân, bốn lựa tiên kiếp là trường ngại vật, mỗi cái tu sĩ đều tránh không khỏi thảm. Độ kiếp sơ kỳ muốn tấn cấp độ kiếp trung kỳ cần vượt qua một chín ngày cướp độ kiếp trung kỳ muốn tấn cấp độ kiếp hậu kỳ cần vượt qua đôi chín thiên kiếp, độ kiếp hậu kỳ muốn tấn cấp độ kiếp viên mãn cần vượt qua tam cựu thiên kiếp. mà tới độ kiếp viên mãn chỉ có vượt qua tứ cựu thiên kiếp, liền có tiếp dẫn tiên quang giáng lâm tiếp dẫn nhập tiên liên giới mà lúc này đây chẳng biết tại sao cùng lôi tông trước đây thừa dịp vệ dương độ tiên triều đại kiếp chuẩn bị ám toán vệ dương để 10.000 độ kiếp viên mãn tu vì trưởng lão man thiên quá hải phi thăng tiên giới mà cuối cùng đều là thất bại tin tức lan truyền nhanh chóng nháy mắt cái tin tức này liền truyền khắp toàn bộ nhân gian giới bây giờ đại vệ tiên triều sớm cũng không phải không có tiếng tâm gì rất nhiều linh giới đã sớm thu thập rất nhiều tình báo, biết đại vệ tiên triều người tiên mẹ nó quá buồn cười. Cuồng lôi tông thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. 10.000 tên độ kiếp viên mãn trưởng lão không chỉ có không thể man tiên quá hải, còn ngược lại vẫn lạc tại võ núi linh giới. Nghe nói cuồng lôi tông có trưởng lão trực tiếp cùng cuồng lôi tông tông chủ động thủ, cái này 10.000 tên độ kiếp viên mãn tu vi trưởng lão mặc dù là tông chủ dòng chính, nhưng cũng là cuồng lôi tông trải qua vô số tuế nguyệt mới bồi dưỡng bắt đầu. Kỳ thật bọn hắn bình thường độ tứ cửu tiên tiệp đều có năm sáu chắc chắn, nhưng hôm nay toàn bộ bị cuồng lôi tông tông chủ làm cho chết rồi. Cổ Lôi Tông Tông chủ cũng không chịu nổi, Nguyên Thần thứ hai vẫn lạc tại Vô Núi Linh Giới, hắn cũng là nguyên khí trọng thương. Cổ Lôi Tông qua chiến dịch này, tổn thất một nửa đại thế chi lực, như hôm nay Lôi Bán Tiên Giới thế lực khác ngay tại hướng đỉnh tiêm thế lực góp lời, Cổ Lôi Tông đã không xứng là tiên lôi bán tiên giới siêu cấp thế lực, rất nhiều thế lực đều tại mưu tính cuồng lôi tông siêu cấp thế lực vị trí. Không sai, mỗi một nửa tiên giới, có siêu cấp thế lực đều có hạn, thế lực mới muốn trở thành siêu cấp thế lực, liền nhất định phải đem trước kia một cái siêu cấp thế lực lôi xuống ngựa. Toàn bộ nhân gian giới, toàn bộ đều đang đảm luận đại vệ tiên triều cùng cuồng lôi tông. Mà bây giờ đại vệ trở thành tiên triều phía trên, danh chính ngôn thuận liền cùng rất nhiều thiên giai tông phái đặt song song, mặc dù đại vệ vẫn chỉ là hoàng giai tiên triều, nhưng là tiên triều cùng thiên giai tông phái mệnh cách đồng dạng. Mà lại vận hướng tại một số phương diện, so tông phái càng thêm có ưu thế, lại thêm võ núi linh giới võ gia gia nhập đại vệ tiên triều, lại thêm đại vệ tiên triều ban đầu cái thế cường giả. Có thể nói, bây giờ đại vệ tiên triều, luận cao tầng chiến lực, đã không thua gì siêu cấp thế lực. Mà lúc này đây, Vệ Dương Phong Quang vô cùng tin tức tự nhiên truyền vào tiên kim bản tiên giới tuyên cổ thương minh trong mắt. Tuyên cổ thương minh tổng bộ Cổ Nguyệt Huy biểu lộ âm lãnh vô so. Nghe nói những tin tức này, hắn khó chịu đến cực hạn. Lại là tên tiện chủ này, thật sự là bám dai như địa. Cổ Nguyệt Huy bộ mặt giữ tợn, hắn tử tiểu đều là thiên chi kiêu tử, tại tuyên cổ thương minh thế hệ tuổi trẻ bên trong đều có thể xếp vào trước mười. Nhưng đi tới nhân gian giới, không chỉ có phát hiện tha thiết ước mơ nữ thần lại nhưng đã luôn làm vợ người, mà tại ma tổ chi mộ còn trở thành vệ dương đá đặt chân. Điều này làm hắn há có thể không giận? Cổ Nguyệt giao cái này tiện hóa, vệ dương tên tiện chủ này đều đáng chết. Cầu Nguyệt Huy nổi giận vô so, khí thế của hắn bỗng nhiên bộc phát, trong phòng tất cả bảo vật quý giá đều bị phá hủy mà lúc này đây, thứ bên ngoài đi vào một cái lao nhân. thiếu gia, người muốn người đã mang đến. lao giả này một mặt cung kính bẩm báo. nghe nói lời này, cổ Nguyệt Huy lộ ra một tia cười tà, nàng rốt cục nghĩ thông suốt rồi. thiếu gia, cha mẹ của nàng tại chúng ta tay bên trong, nàng chỉ có thể nghĩ thông suốt. để cho nàng đi vào đi. cổ Nguyệt Huy lạnh nhạt nói. lúc này, lao giả thối lui, lập tức một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại cái này bên trong. tiểu lục, ngươi đến. cổ Nguyệt Huy khôi phục lại thường ngày bộ dáng, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. cha mẹ ta ở đâu? ta muốn trước gặp bọn họ một mặt. Cầu Nguyệt Giao thị nữ tiểu lục từ tổ nói, không đổi, bản công tử cũng là hao phí vô số thời gian, mới suy tính cha mẹ ngươi tung tích, trải qua nhiều như vậy thế luân hồi, bọn hắn bây giờ hoàn toàn không biết ngươi. Cầu Nguyệt Huy một mặt cười tà, tà dị nghiêm nghị, không được, ta nhất định phải trước gặp bọn họ. Tiểu lục cố chấp nói, ba. Cầu Nguyệt Huy vung tay chính là một bàn tay, biểu lộ dữ tợn, ngươi tiện nhân này, bản công tử cho ngươi mặt mũi ngươi không muốn mặt, ngươi có phải hay không muốn cha mẹ ngươi vẫn là ngươi mới cam tâm. Tiểu lục phải trên mặt xuất hiện tiên diễm dấu năm ngón tay, Tiểu lục cắn chặt môi đỏ. Soạn. Cầu Nguyệt Huy đi đến Tiểu lục trước mặt. Cổ Bạo Vô So liền sẽ rách tiểu lục y phục. Cổ Nguyệt Huy đem tiểu lục ôm đến trên giường, khì gấp vô so. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tiểu lục lúc này lưu lại khuất nhục vô cùng nước mắt. Nhưng cha mẹ của nàng bị quản chế tại Cổ Nguyệt Huy trong tay, nàng chỉ có thể vẫn từ Cổ Nguyệt Huy bài bố. Cổ Nguyệt Huy vất vả cần cụ vô cùng bắn gọn, lúc này hắn đem tiểu lục cáo tượng thành cổ nguyệt Giao, lộ ra hưng phấn vô so. Hồi lâu sau, một cái chớp mắt chính là 3 tháng thời gian trôi mau mà qua. Mà lúc này đây, Vệ Dương rốt cục củng cố tốt độ kiếp sơ kỳ tu vi, lập tức xuất quan. Nguyệt Dao điện bên trong, Cổ Nguyệt Dao đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Trông thấy Cổ Nguyệt giao dị dạng, Vệ Dương liền vội vàng hỏi: "Nguyệt giao, ngươi làm sao rồi?" Cổ Nguyệt giao lộ ra phi thường nghi hoặc, thân thiếp trong lòng có một cái rất cảm giác rất xấu, luôn cảm giác có lớn chuyện phát sinh. Mà lúc này đây, tuyên cổ thương minh bên trong tiểu lục đã bị Cổ Nguyệt huy thải bộ thoát. Ngươi tiện nhân này, thật đúng là ngây thơ, không sai cha mẹ ngươi đích xác trong tay ta, chỉ là rất đáng tiếc, cả đời này ngươi không còn có cơ hội nhìn thấy. Sau khi nói xong, Cổ Nguyệt huy bộ phát ra mạnh nhất thần uy, một kiện thần khí bỗng nhiên bộc phát, tiểu lục nháy mắt hương tiêu ngập vẫn. Nhưng lúc này, tiểu lục trên thân một kiện Cổ Nguyệt giao ban cho nàng dị bảo phát động đem tiểu lục một tia tàn hồn bảo vệ, nháy mắt sẽ rách hư không, rời đi tuyên cổ thương minh. bất ngờ không đề phòng, cổ nguyệt huy căn bản không có nghĩ đến sẽ xuất hiện một màn này. mà đúng lúc này, cổ nguyệt giao trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu lục quan hồn. tiểu thương, ta thật oan uổng, ngươi muốn báo thù cho ta. tiểu lục quan hồn ý chí vừa mới truyền đạt một cái ý niệm trong đầu, dị bảo hủy diệt, nháy mắt quy khư chi lực liền đem tiểu lục tàn hồn mang đi. mà lúc này đây, ngay tại dị bảo hủy diệt trước đó, vệ dương cũng tương tự trông thấy tiểu lục thăng trạng, cổ nguyệt giao trông thấy một màn này, thân thể run rẩy, bảnh. Cổ Nguyệt Giao sau lưng đống nhiên xuất hiện một vòng tàn nguyệt, nháy mắt tàn nguyệt chi lực bùng phát, Nguyệt Giao điện khoảnh khắc bị hủy. Cùng lúc đó, trung trung điệp điệp tàn nguyệt chi lực chuyển khắp võ núi linh giới mỗi một chỗ, cái thế khí tức khiến vạn linh phụ phục. Thiên không thần thành phía trên, đại vệ tiên triều vô số cái thế cường giả cảm ứng được cái này cô kinh khủng ba động, nho nhau, nhau xuất quan. Cùng lúc đó, võ thành bên trong, võ dương tam lão đột nhiên hiện hiện không trùng, giờ phút này hắn biểu lộ ngưng trọng vô so. Phụ quân, thần thiết muốn đích thân giết hắn. Cầu Nguyệt Giao phẫn nộ đến cực hạn, sau khi nói xong, đống nhiên phóng lên tận trời, một vòng tàn nguyện bao khỏa cầu Nguyệt Giao, nháy mắt xông phá hư không thẳng đến Thiên Kim bán tiên Giới. Mà lúc này đây, Vệ Dương tâm niệm vừa động, nháy mắt hắn bọc lấy Đại Vệ vô số cái thế cường giả đi theo Cổ Nguyệt Giao hướng phía Thiên Kim bán tiên Giới xuất phát. Vệ Dương trực tiếp thông qua truyền tống trận đến Thiên Kim bán tiên Giới. Thiên Kim nửa trong tiên Giới tuyên cổ Thương Minh tổng bộ Cổ Nguyệt Giao nháy mắt đến. Cùng lúc đó, truyền tống trận quang mang vang lên, Đại Vệ Tiên triều một đám cái thế cường giả xuất hiện. Cùng lúc đó, tuyên cổ Thương Minh tổng bộ cảm ứng được tàn nguyện chi lực, cấm chế nháy mắt kích phát. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Huy cùng bên cạnh hắn lão giả xuất hiện ở trong hư không. Trông thấy Cổ Nguyệt Giao phẫn nộ vô so, Cổ Nguyệt Huy hà giận vô so. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất phẫn nộ, chỉ tiếc có huyết mạch cấm chế, ngươi không cách nào xuất thủ." Cổ Nguyệt Huy không có sợ hãi, cổ gia truyền thừa truyền miên cổ thần thoại thời đại, từ xưa đến nay liền có huyết mạch cấm chế, không được tùy tiện tàn sát. Đương nhiên, huyết mạch này cấm chế chỉ là nhằm vào lúc bình thường, nếu như cổ gia có tuyệt đại đại năng giải khai huyết mạch cấm chế, đồng dạng có thể tàn sát đồng tộc. Cổ Nguyệt Giao phẫn nộ vô so, mà đúng lúc này, Vệ Dương xuất hiện tại bên người nàng. Bất kể là ai, dám chọc ngươi sinh khí, chém bên trên mèo bích lạc xuống hoàn toàn, đều sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Cổ Nguyệt Huy tên tiện chủng này giao cho chấm, Nguyệt giao, ngươi đem bên cạnh hắn lão cổ giết thế là được." Vệ Dương lạnh lẽo vô cùng ngữ vang vọng chân trời, nháy mắt tuyên cổ thương minh toàn bộ, xông ra vô số cường giả. Thông qua tiểu lục quy khư trước đó hình tượng, cái này lão cổ cũng là đầu lõa. "Huyền!" Thái Nguyên kiếm bông nhiên ra khỏi vỏ, một đạo kinh thế kiếm quang phá toái hư không. Trảm thiên bản kiếm thuật, cường thế vô cùng trảm thiên kiếm quang hướng phía Cổ Nguyệt Huy đánh tới, một bên khác, Cổ Nguyệt Dao nhìn xem lão già này, cái thế sát ý bay thẳng vật tiêu. Mà lúc này đây, phía dưới tuyên cổ thương minh cấm chế đột nhiên đổi chủ. Những chuyện này không phải là các ngươi có thể nhúng tay, dám lại động một bước, giết không tha. Cổ Nguyệt Giao lời nói lạnh lùng vang vọng chân trời, nháy mắt tuyên cổ Thương Minh cầm chế trực tiếp áp đảo vô số cường giả. Hư giữa không chung, Vệ Dương đối đầu Cổ Nguyệt Huy, Cổ Nguyệt Giao nên chiến Lão giả kia. Ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận bản cung, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi thay tuyên cổ Thương Minh lập xuống bao nhiêu công lao, hôm nay ngươi khó thoát tử kiếp. Cổ Nguyệt Giao hiển nhiên phẫn nộ đến cực hạn, đối Lão giả này lạnh lùng nói. Tạ Nguyệt Chi lực nháy mắt bộc phát, mà lúc này đây, Lão giả này bộc phát ra mạnh nhất thần thông. Thiên hậu cẩn thận, hắn đã bước vào thứ chín nói bậc thang nhỏ. Vô Hạo Thiên đột nhiên nhắc nhở. Mà một bên khác, Cổ Nguyệt Huy thông qua 3 tháng thải bổ, bây giờ tu vi đã đạt tới độ kiếp viên mãn, thời gian 3 tháng, hắn đã ngay cả độ 3 lượt thiên kiếp. Cổ Nguyệt Huy, lên trời xuống đất, hôm nay ngươi đều chết chắc. Vệ Dương phẫn nộ vô so, chẳng thiên kiếm quang cường thế vô song, hướng phía Cổ Nguyệt Huy chém tới. Cổ Nguyệt Huy đồng dạng nổi giận vô so, từng đạo kinh thế pháp thuật bạo phát đi ra. Wen. Thứ không độ tung, hai nơi chiến trường đồng thời bộc phát đại chiến. Chương 967, hồn phi phế tán. Trong cao không, Cổ Nguyệt giao nên chiến đi vào 95 nói bậc thang nhỏ nửa bước thánh quân. Vệ Dương thì chu sát cổ Nguyệt Huy. Cổ Nguyệt giao sau lưng tàn nguyệt phát ra vô tận ánh trăng, tàn nguyệt chi lực kinh thiên động địa, mênh mông tàn nguyệt chúa tệ thương khung, một cỗ siêu cường thế giới chi lực định trụ hư không. Vệ Dương cường thế vô song, Thái Liên kiếm phát ra đạo đạo tuyệt thế kiếm mang, kiếm mang hành không, kiếm quang diệu thế. Cổ Nguyệt Huy trên thân hiện hiện một bộ thần giáp, thần giáp bảo vệ toàn thân hắn yếu hại, mà hắn thì điên cuồng vùng ra tiên phủ, đối vệ dương điên cuồng công kích. Tiên phủ tại hư không bạo tạc, lực lượng hủy diệt hóa thành hủy diệt triều dâng, càn quét trên trời dưới đất. Vệ Dương giờ phút này cực đạo chân thân hóa thành mười trượng khiến cho chân thân cường hẳn hơn, có chúng sinh chi lực cùng số mệnh chi lực hộ thể, Vệ Dương cường thế đột phá. Cầu Nguyệt Huy tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi hôm nay chú định vẫn lạc tại cái này bên trong, coi như Thiên Vương lão tử đến, đều cứu không được ngươi. Vệ Dương lạnh lẽo lời nói thấu triệt ra tuyệt thế sát ý, kinh thế sát cơ hóa thành thực chất, thương khung đều trở nên một mảnh tốc sát. Vệ Dương, ngươi khoan đã ý, bản thiếu là Tuyên Cổ Thương Minh tương lai chi chủ, ngươi ăn gan hùm mật gấu, dám đắc tội tên Cổ Thương Minh, ngươi chờ, rất nhanh Tuyên Cổ Thương Minh đại quân liền sẽ giết tới, đưa ngươi lại về tiên triều nhất cử san bằng. Cổ Nguyệt Huy ngoài mạnh trong yếu, uy hiếp Vệ Dương. Vệ Dương cười lạnh, đột đạo kiếm pháp lần nữa sử xuất, 13 đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, hướng phía Cổ Nguyệt Huy chém tới. Chớp ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu tiên phủ. Cổ Nguyệt Huy thân là cổ gia thứ nhất chi thứ tuổi trẻ tu kiệt, trên thân có bảo vật so với bình thường tuyệt đại thiên kiêu đều muốn nhiều, nhưng đại đa số thần vật ở nhân gian giới căn bản không phát huy ra toàn thắng thời kỳ thần uy. Không chỉ có là thần vật, chính là tiên giới các loại tiên phủ cùng tiên khí, ở nhân gian giới sử dụng, uy lực của bọn hắn đều sẽ so thiên đạo vận chuyển pháp tắc giảm, không thể vượt qua thiên đạo vận chuyển pháp tắc cực hạn chính vì vậy, cậu Nguyệt Huy mặc dù vung ra vô số tiên phủ, nhưng uy lực chân chính còn chưa đủ lấy đối vệ Dương tạo thành nguy hiểm, mà lại tiên phủ cuối cùng không phải vô cùng vô tận, cậu Nguyệt Huy cũng không ngờ đến vệ Dương vậy mà thực có can đảm chọc cho thiên hạ khiển trách giết hắn, cho nên giờ phút này hắn chứa vật tiên bảo bên trong đều không có bao nhiêu bảo vật. Cậu Nguyệt Huy cảm ứng được phía dưới tuyên cổ thương minh cấm chế đã đổi chủ, tuyên cổ thương minh cường giả căn bản là không có cách cứu viện hắn, mà lại giờ phút này hắn đã bị vệ Dương đằng đằng sát khí dáng vẻ sợ mất mật, trông thấy sự tình không thích hợp, liền chuẩn bị đáo cầu. mà đúng lúc này, vệ Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, định không thần trận. Lúc này, từng đạo trận kỳ cắm vào Thương cung, không gian ba động gần như đình trệ, phương viên 3.0000 trượng hư giữa không trung, không gian bị giam cầm. Cổ Nguyễn Huy, ngươi làm nhiều việc ác, chém đầu đi. Vệ Dương tay cầm Thái Liên kiếm, sắc ý kinh thế, hướng phía Cổ Nguyễn Huy cuồn bộ mà đi. Hỗn độn phá diệt. Hỗn độn kiếm quang liên tục phá toái hư không, vô song kiếm uy chấn nhiếp Thương cung, phong mang chi khí càng đem hư không đâm rách, sắc bén vô so. Giờ phút này, Cổ Nguyễn Huy đột nhiên trùng điệp bức ra một đạo tinh huyết, tinh huyết nhỏ vào thần giáp bên trong, lúc này thần giáp bắt đầu cuồng bạo. Oeng. Hỗn độn kiếm quang trùng điệp chạm tại thần giáp phía trên đấy mắt thần giáp đều xuất hiện một vết nứt. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể chém vỡ thần giáp? Cầu Nguyệt Huy hoảng sợ không hiểu, bối rối vô so. Ngươi thần giáp mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn chúng sinh chi lực không thành. Vệ Dương cười lạnh. Ngươi đại vệ bất quá tiên triều, làm sao có thể điều động chúng sinh chi lực ngăn địch? Cái này tối thiểu nhất là tiên giới vương triều tiên vương mới có thể làm đến. Cầu Nguyệt Huy thấp thỏm lo âu hỏi. Liên để ngươi tại vô chi bên trong tươi sống buồn bực chết đi. Chúng sinh chi lực, ma ha vô lượng. Vệ Dương lời nói vừa dứt, đại vệ tiên triều vô tận chúng sinh chi lực từ hư không xuất hiện, nháy mắt chúng sinh chi lực hóa thành phong vân bản nguyên chi lực. Vain, Cự Nguyên Thần Thông Ma Ha vô lượng trùng điệp văng ra, cái thế thần lực tung hoành chân trời, vỡ nát hết thảy. Một kích phía dưới, Cổ Nguyệt Huy mặt ngoài thần giáp toàn bộ vỡ vụn. Mà lúc này, đang lúc Ma Ha thần lực muốn kế tiếp theo đánh nát hắn nguyên thần thời điểm, đột nhiên một vệt thần quang từ Cổ Nguyệt Huy trong mắt phát ra. Lập tức, cái này đạo thần quang tại hư không huyễn hóa một thân ảnh. Trong thấy cái này vĩ nạn thân ảnh, Cổ Nguyệt Huy tựa như là sắp chết chìm lúc bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. "Phu thân, cứu ta. Có bản tọa tại, phóng nhãn chư thiên vạn giới, không ai có thể giết ngươi." Cái này vĩ ngạn thân ảnh bá khí mười phần, tản mát ra ngập trời khí thế hiện thị do tuyệt thế thần uy. Đại đế, đây chỉ là một đạo phân thần. Căn cứ phân thần lực lượng suy đoán, bản thể của hắn hẳn là bất hủ thánh quân. Thương sinh hào quang não lạnh lùng thanh âm vang vọng Vệ Dương não hải. "Rõ rạc, hôm nay liền để ngươi nhìn xem, ở trước mặt ngươi, chấm làm sao huynh sát Cổ Nguyệt Huy. Ma ha vô lượng lần nữa bách ra, tuyệt thế thần lực phá hủy hết thảy. Kỳ nguyên thần thông khí tức, tốt ta tử, ngươi muốn chết." Cổ Nguyệt Huy chi phụ Cổ Vĩ Minh tức giận vồ sói, so, hắn bây giờ không có nghĩ đến Vệ Dương to gan lớn mật, dám thật ở ngay trước mặt hắn xuất thủ, cái này không thể nghi ngờ một bản thai trùng điệp quét vào trên mặt hắn. Bá hoàng quyền Cổ Vĩ Minh trùng điệp văng ra một quyền, Cổ Vĩ sáng mai đã vượt qua Kỷ Nguyên Đại Kiếp, chứng thành thánh quân, một quyền này uy thế vô song, cái thế quyền ý phô thiên, cái địa bảo phủ xuống. Vô song quyền kình cùng Ma Ha thần lực nháy mắt liền tại hư không tướng đụng, hư không nháy mắt liền bị vênh bạo. Hỗn độn phá diệt, Ma Ha vô lượng, Ngũ Đế Long quyền, vong hồn bạt kiếm, tự đạo kiếm pháp. Vệ Dương phát ra mạnh nhất thần thông, kiếm mang kinh thế, Long quyền bá thiên, kiếm quang huy hoàng như thiên uy, kiếm khí tung hoành 30000 dặm, trong chớp nhoáng này, Vệ Dương thần uy vô địch. Oan. Cổ Vĩ Minh lần nữa văng ra một quyền. Quyền cương vấn toái chân không, phá toái hư không. Một quyền này, phảng phất có thể đem thiên địa đánh xuyên qua, có thể làm vạn giới hủy diệt. Hư giữa không trung, vệ dương công kích cùng cổ vĩ minh công kích lần nữa lẫn nhau trôn bùi. Pháp thiên tượng địa, cực đạo chân thân. Một ý niệm, vệ dương thân hóa 10.000 trượng chân thân, lập tức lam ma chi nước mắt bỗng nhiên xuất xuất. Vệ dương chiến lực tăng lên điên cuồng, mà lúc này đây, vệ dương bên người bỗng nhiên xuất hiện nguyên thần thứ hai vệ dương cùng thiên ma pháp thần. Bạch hồ sát đạo ấn, huyền vũ ngự đạo ấn. Nguyên thần thứ hai vệ dương hai tay bắt ấn, thi triển tứ tượng đạo ấn. Một bên khác. Thiên Ma Pháp Thân giờ phút này hóa thân thành thái cổ ma thần, vô thượng ma tổ kinh thế đại thần thông nháy mắt sử xuất, ma chủ chỉ nổi. Bản tôn vệ Dương giờ khắc này đồng dạng lần nữa sử xuất mạnh nhất thần thông, ba đại cường giả vô thượng thần thông hướng phía cổ vĩ Minh anh kích mà đi. Sâu kiến từ đầu đến cuối đều chỉ là sâu kiến. Cổ Vĩ Minh khinh thường cười lạnh một tiếng, lúc này hắn thân ảnh bỗng nhiên biến mất, chìm vào tại cổ Nguyệt Huy thể nội. Ánh Trang, ngươi tự mình đánh nổ hắn. Cổ Vĩ Minh một thân cái thế lực lượng toàn bộ dốc vào cổ Nguyệt Huy thể nội, bất hủ thánh quân vô thượng thánh lực kinh thế hai thủ, cổ Nguyệt Huy trên thân khí thế nháy mắt tăng mạnh. Thốt, hôm nay liền đánh nổ tên tiện chủ này. Cổ Nguyên Huy giờ phút này phách lối đắc ý vô so, giờ khác này hắn đống nhiên sử xuất một đạo tuyệt thế đại thần thông, triều thiên thần quyền. Cổ Vĩ Minh không truyền cái thế tuyệt học đống nhiên sử xuất, cái thế quyền uy chấn nhiếp và cổ, bên ngông quyền tình đem thời không đánh nát. Với bản tôn vệ dương, nguyên thần thứ hai vệ dương cùng thiên ma pháp thân ba đại cường giả thần thông liền cùng vô thượng quyền tình nháy mắt va nhau, nháy mắt, trời đất sụp đổ, hư không vỡ vụt. Mà đúng lúc này, nguyên thần thứ hai trong tay hùng mông châu phát ra một đạo bạch quang, lập tức bạch quang hóa thành bốn vị thánh thú, mà lúc này đây bốn vị thánh thú thì toàn bộ dót vào tứ tượng nguyên thạch bên trong. Tứ tượng nguyên thạch, đóng đô hồng nông. Vệ Dương hét lớn một tiếng, ngáy mắt Tứ tượng nguyên thạch bỗng nhiên bị lớn, trực tiếp liền hướng phía Cổ Nguyệt Huy lao tới. Tứ tượng nguyên thạch phía trên, giờ phút này tứ tượng bản nguyên chi lực lật qua lật lại không ngớt, cùng lúc đó, một đạo hồng nông chi khí bỗng nhiên xuất hiện. Oành. Tứ tượng nguyên thạch bỗng nhiên bị lớn, nhưng Cổ Nguyệt Huy một mặt khinh thường. Hôm nay nhìn bản thiếu tạm toải ngươi bảo vật. Cổ Nguyệt Huy bay thẳng mà lên, cái thế thần uy khoảnh khắc phóng thích. Nhưng vào lúc này, Cổ Vĩ Minh ý chí bỗng nhiên phát dặc không thích hợp, nhưng khi hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc, tại Cổ Nguyệt Huy phía dưới, một tấm bia đá xuất hiện. Oành. Thiên đế bia đá cùng tứ tượng nguyên thạch liền như là nam châm đồng dạng, chúng điệp va nhau, nháy mắt cổ Nguyệt Huy liền bị ép thành một miệng. Mà lúc này đây, Cổ Vĩ Minh thì bảo vệ cổ Nguyệt Huy tàn linh lại xuất hiện ở trong hư không. Mà đúng lúc này, Vệ Dương lạnh lùng nói: "Chớ hôm nay, muốn để ngươi triệt để hồn phi phách tán." Nháy mắt, Thái Liên kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo hóng ánh vô cùng cựu thải kiếm quang. Vậy anh, Cựu thải kiếm quang cường thế chém vỡ hư không, ngập trời kiếm uy dũng mãnh lao tới. Cổ Vĩ mắt sáng bên trong kinh thường, hắn tâm niệm vừa động, pháp lực thần trưởng nháy mắt vỡ vụn cựu thải kiếm quang. Nhưng lại tại cựu thải kiếm quang vỡ vụn một khắc này, Vô số chúng sinh oán khí phong thích. Cùng lúc đó, Vệ Dương lần nữa thi triển tuyệt thế kiếm kỹ, Linh hồn dẫn dắt, vong hồn ba kiếm. Oanh! Vong hồn kiếm mang, đoạn phách kiếm mang còn có diện thần kiếm mang ba đạo kiếm mang cường thế phá toái hư không, mà đúng lúc này, ba đạo kiếm mang tại chúng sinh oán khí trợ giúp phía dưới, thông qua trong minh minh quy tắc, trực tiếp công kích đến thần giới tuyên cổ thương minh tổng bộ. Tuyên cổ thương minh, phong thần bảng bên trong. Cổ Nguyệt Huy chân linh đột nhiên tao ngộ vô số chúng sinh oán khí, lại thêm có ba đạo kiếm mang, nháy mắt liền đem hắn chân linh tiêu diệt, trong một sát na, Cổ Nguyệt Huy chết không thể chết lại. Đây chính là chúng sinh oán khí nghịch thiên thần thông có thể câu thông đại đạo quy tắc chi lực, để vệ dương ở nhân gian giới công kích, tiến vào thần giới bên trong. A. Nhân gian giới Cổ Vĩ Minh triệt để phát cuồng, lúc này hắn đã cảm ứng được thần giới tuyên cổ thương minh phong thần bảng phía trên cổ nguyệt huy chân linh tiêu tán. Bản tọa muốn để ngươi chết. Nháy mắt, Cổ Vĩ Minh ở tại thần giới bản thể bỗng nhiên xuất thế, bất hủ thánh quân cường hãn khí tức chấn động toàn bộ thần giới. Mà lúc này đây, Cổ Vĩ Minh cường thế vượt không, thiên phạt nháy mắt tìm tới hắn. Mà đúng lúc này, Cổ Vĩ Minh trong tay xuất hiện một kiện dị bảo, nháy mắt thân ảnh của hắn tiêu tán, từ thần giới biến mất. Cùng lúc đó, xa xôi nhân gian giới hư không, Cổ Vĩ Minh chọc cho thiên hạ khiên trách, chân thân bước vào nhân gian giới. Oanh. Nhân gian giới đều tại chấn động không ngớt, giờ khắc này thiên đạo bỗng nhiên bị kinh động. Nhưng vào lúc này, Cổ Vĩ Minh tay cầm dị bảo phía trên, xuất hiện vô số công đức chi khí cùng số mệnh chi lực cùng các loại, ngăn cản thiên đạo. Oanh. Cổ Vĩ Minh minh mông thân thể khổng lồ bước vào nhân gian giới, nháy mắt có mấy cái linh giới không chịu đựng nổi cái này khổng lồ áp lực dần dần bị dẫm bạo. Mà lúc này đây, nhân gian giới bên trong, vô số chí cường giả từ ngủ say bên trong bị bừng tỉnh. Chương 968, xoán đổi thiên đạo. Cổ vĩ sáng mai ở cái trước thần thoại thời đại liền vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, nhưng cổ gia truyền thừa từ truyền miên cổ thần thoại thời đại, tự nhiên có bí pháp, có thể tránh thoát thái cổ thiên giới cảm ứng. Nhiều năm như vậy một mực không có tiến vào thái cổ thiên giới, mà tại truyền miên trong cổ vũ trụ, thủ hộ cổ gia thứ nhất chi thứ, mà cổ nguyệt huy là hắn thương yêu nhất con trai độc nhất, nếu không có cổ vĩ minh tự mình bồi dưỡng, cổ nguyệt huy làm sao có thể trở thành cổ gia thứ nhất chi thứ thiên tiêu số 1. Cổ nguyệt huy bị cổ gia thứ nhất chi thứ đẩy ra, cùng cổ gia dòng chính cùng với khác bát đại chi thứ thiên tiêu số một tranh đoạt đời tiếp theo gia chủ nhưng bây giờ cổ Nguyệt Huy hoàn toàn chết đi, hắn chân linh ấn ký bị chúng sinh đoản khí ăn mòn, lại thêm lại có vong hồn ba kiếm lịch thiên kiếm mang, khiến cho cổ Nguyệt Huy hình thần câu diện, cũng không còn có thể phục sinh. khi biết được đây hết thề cổ Vĩ Minh tức giận vô so, giờ khắc này hắn nổi giận vô so, không để ý chút nào cùng cái gì, vận dụng cổ gia thứ nhất chi thứ chi bảo cưỡng ép đối kháng thiên đạo, chân thân tiến vào nhân gian nhân giới. mà cổ Vĩ Minh vì đối kháng thiên đạo trừng phạt, chính là vận dụng cổ gia thứ nhất chi thứ khí vận cùng công đức cái này năm loại sức mạnh, dùng cái này năm loại sức mạnh cống hiến cho thiên đạo, đổi lấy thiên đạo không nhún tay vào. mà lúc này đây, thần giới bên trong. Vô số lao cổ đồng bị bừng tỉnh, mà khi bọn hắn cảm ứng được một màn này, kinh sợ vô so, lập tức động thủ, không thể để cho hắn lại sử dụng công đức chi lực cùng số mệnh chi lực. Cổ gia thứ nhất chi thứ vô số tiềm tu lao cổ đồng bị bừng tỉnh, lúc này thi triển đại thần thông ngăn lại cổ vĩ minh cái này điên cuồng hành vi. Nhân gian giới bên trong, cổ vĩ minh bỗng nhiên cảm ứng được trong tay hắn dị bảo không đang tỏa ra công đức chi lực cùng số mệnh chi lực, trở lấy năm loại sức mạnh, hắn biết là thần giới cổ gia thứ nhất chi thứ xuất thủ. Ngay cả như vậy, còn có thời gian mười hơi thở, cũng đầy đủ chém giết ngươi. Cổ vĩ minh lạnh lẽo vô cùng ngữ vang vọng nhân gian giới. Ngay mắt ngập trời cự thủ đánh nát thiên kim bán tiên giới, cái thế thần trưởng hướng phía Vệ Dương vánh đến. Giờ khắc này, Cổ Vĩ Minh bộc phát ra thực lực mạnh nhất, thánh quân đòn đánh mạnh nhất khủng bố vô so. Mà đúng lúc này, nhân gian giới bên trong, một đạo quát lạnh âm thanh bỗng nhiên vang lên. "Danh con, ngươi là gan quá lớn, dám chân thân giáng lâm nhân gian giới, ngươi cổ gia muốn bị diệt tộc không thành." Và anh, Cái thế thánh lực phun trào không ngớt, âm thầm cường giả đem Cổ Vĩ Minh công kích vỡ nát. "Ai? Ai tại ngăn cản bản tọa?" Cổ Vĩ Minh thánh thức triệt để lục soát 3.0000 giới, mà đúng lúc này, Vệ Dương bên người đột nhiên xuất hiện mấy trắng trí giả thân ảnh. Cùng lúc đó võ gia võ dương tứ lao đồng thời xuất hiện đối với cái này cùng phạm giới người giết hết vô giá nếu không về sau ai cũng dám mạo hiểm tiến vào nhân gian giới võ dương đại lão lạnh lùng nói nay cung ác tặc đang chém hắn lấy vì nhân gian giới là cái gì võ dương nhị lão lạnh lùng nói với anh mày trắng trí giả bông nhiên xuất thủ mà ở thời điểm này thừa dưa không trung nổi lên vô số khủng bố ba động hỗn độn tổ chức các ngươi đây là đang muốn chết trong chớp nhoáng này hỗn độn tổ chức thừa dịp thiên đạo lực lượng tạm thời không ở nhân gian giới cái này một mình khắc cưỡng ép xuyên tạc nhân gian giới vận chuyển phát tác với Mấy trắng trí giả cùng Võ Dương Tứ lao đông nhiên xuất thủ, cùng lúc đó, nhân gian giới giới ngoại hư giữa không trung, mấy vị vị nạn thân ảnh xuất hiện, nên chiến rất nhiều trí cường giả. Mà lúc này đây, Cổ Nguyệt Giao tàn nguyệt đã đem vị lão giả kia triệt để thu sát. Trong thừa tướng, thi triển thiên vấn chiêu hồn thuật. Cổ Nguyệt Giao đem vị này nửa bước thánh quân linh hồn giam cầm, lạnh lùng hạ lệ. Cảm ứng được một màn này, Cổ Vĩ Minh tức giận vô so. Cổ Nguyệt Giao, ngươi dám? Nhưng vào lúc này, Cổ Nguyệt Giao tự tay hủy diệt cái này linh hồn của ông lão, mêng mêng linh hồn chi lực chấn động nhân gian giới. Bát Hiểu sinh lập tức đem khủng lồ linh hồn chi lực dốc vào âm dương thế giới bên trong. Mượn nhờ cái này linh hồn chi lực, hắn muốn mạnh mẽ từ trong luân hồi gọi trở về tiểu lục tàn hồn. Thiên vấn chiêu hồn thuật vốn là làng nghịch tiên chi thuật, mượn nhờ có được nửa bước thánh quân linh hồn, cũng không nhất định có thể từ trong luân hồi gọi trở về. Mà đúng lúc này, trí cao vô thượng thiên đạo rốt cục kịp phản ứng. Oen! Vô tận thiên phạt thần quang giáng lâm, giờ khắc này, thiên đạo cảm ứng được nhân gian giới pháp tắc bị suy tạc, tức giận vô so. Thiên phạt thần quang bao phủ nhân gian giới, mà lúc này đây, làm gây nên đây hết thảy kẻ cầm đầu, cổ vị bên ngoài sắt thảm đạm vô sơ. So. Mà đúng lúc này, nhân gian giới bên trong, thiên đạo người chấp pháp bỗng nhiên xuất hiện. Phùng Tiên nói chi lệnh, đem cổ Vĩ Minh đánh vào thiên lao, tức đoạt cổ ra thứ nhất chi thứ một nửa lực lượng. Thiên đạo người chấp pháp lời nói vừa dứt, nháy mắt cổ Vĩ Minh thân ảnh liền bị thiên phạt thần quang bao phủ. Cùng lúc đó, thiên đạo người chấp pháp trông thấy hư không loạn lưu bên trong hỗn độn tổ chức chí cường giả, bỗng nhiên xuất thủ. Mà đúng lúc này, nhân gian giới pháp tắc lại biến. Ha ha, nhân gian giới còn chưa đủ loạn, liền để chúng ta lại đến thêm người đứng đầu. Đột nhiên, từ xa xôi nhân gian giới giới đấy, thuật lực lượng xuất hiện. Oanh. Thuật vận chuyển pháp tắc cùng thiên đạo vận chuyển pháp tắc lập tức ở hư không va chạm, cỗ lực lượng này là trước đây thuật một mực dừng lại ở nhân gian giới. Lúc đầu thuật chính là chuẩn bị dùng cỗ lực lượng này đến nám toán nhân gian giới. Nhưng bây giờ thuật bỗng nhiên phát giác nhân gian giới lại biến, lập tức đổ dầu vào lửa. Lúc này, nhân gian giới thiên đạo vận chuyển pháp tắc chân chính đại biến, mênh mông lực lượng pháp tắc truyền khắp toàn bộ nhân gian giới. Oan, thuật lưu lại lực lượng bị thiên phạt thần quang chôn vùi, nhưng lúc này, nhân gian giới pháp tắc đã đại biến. Vạn giới về một. Thuật cuối cùng thanh âm lạnh lùng vang lên, lúc này nhân gian giới vô số linh giới bắt đầu dung hợp. Nhân gian giới chính này hoàn toàn thay đổi, mà lúc này đây, vô số tầng dưới chốt linh giới bắt đầu lẫn nhau dung hợp. Giờ khắc này, nhân gian giới đại loạn mà lúc này đây, cổ Nguyệt Giao mới hả giận. Phu quân, bây giờ nhân gian giới đại biến, chúng ta mau chóng chạy về võ núi linh giới đi. Vệ Dương trọng trọng gật đầu. mà lúc này đây, Bát Hiểu Sinh đã đem Tiểu Lục Tản Hồn từ trong luân hồi gọi trở về. Vệ Dương tâm niệm vừa động, nháy mắt Tiểu Lục Tản Hồn liền bị đưa vào đến phong thần bảng bên trong. lập tức, đại vệ tiên triều một đám cái thế cường giả rời đi thiên kim bán tiên giới, trở về võ núi linh giới. thiên không thần thanh bên trong, dương vệ trầm giọng bẩm báo. đại đế, bây giờ nhân gian giới phát sinh kỳ biến, linh giới đều tại lẫn nhau dung hợp. linh giới tương dung. Vệ Dương lạnh lùng nói. Đại đế, thuật chiêu này triệt để xáo trộn thiên đạo bố cục. Bình thường thế giới tương dung là phải chờ tới thần thoại thời đại kết thúc, cho đến lúc đó chư thiên vạn giới sẽ dung hợp vì một, mà hàng xa địa ngục đồng dạng sẽ dung hợp một cái thành địa ngục. Nhưng bây giờ một màn này lại là sớm bắt đầu. Bách hiểu sinh trầm giọng nói, đôi này toàn bộ chư thiên vạn giới đều có ảnh hưởng, bởi vì vì thiên đạo vận chuyển pháp tắc trí cao vô thượng, một khi chúng ta nhân gian giới hoàn thành linh giới tương dung, như vậy nhân thể chắc chắn sẽ càn quét những người khác ở giữa giới, cùng nhân gian giới dung hợp hoàn tất về sau, thế giới mới liền tiến vào tiên giới, hoặc là bị tiên giới dung hợp hoặc là dung hợp tiên linh giới. Cho đến lúc đó, Chư Thiên Vạn Giới dung hợp một thể xu thế cũng không còn cách nào nguyền chuyển. Vũ Hạo Thiên trầm giọng nói, "Thiên đạo lần này vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, bị hỗn độn tổ chức cùng thuật tính toán, khiến cho Chư Thiên Vạn Giới thiên đạo vận chuyển pháp tắc bị cải biến, như vậy, thiên địa trong đại kiếp, thuật đã chiếm cứ thiên cơ." Từ Ba Thiên trầm giọng nói, "Được rồi, bây giờ chúng ta trước khỏi phải buồn lo vô cớ. Đã linh giới tương dung cái này đại thế không thể sửa đổi, như vậy bây giờ liền phải nhanh chóng chiếm cứ các đại linh giới. Như vậy, tại tương lai linh giới bên trong mới có thể có được càng nhiều cơ ngực." Vệ Dương trầm giọng nói, Đại đế, hiện tại làn lên giải quyết xương thạch linh giới cùng ngạn hồ linh giới. Bách hiểu sinh đề nghị nói, chấm chính có ý này, đã bây giờ nhân gian giới phát sinh kỳ biến, liền phải nhanh chóng quyết trương. Chấm mệnh lệnh, Vũ Hạo Thiên làm chủ soái, xuất lĩnh bất diệt quân đoàn, Thiên Vũ quân đoàn, Âm Vũ quân đoàn, Huyền tộc quân đoàn, Thời Không cự thú quân đoàn, Bạch Hổ quân đoàn, Thần tượng quân đoàn, Huyền Vũ quân đoàn lập tức viễn trinh xương thạch linh giới. Chấm mệnh lệnh, Thế Trọi làm chủ soái, xuất lĩnh ngũ hành quân đoàn, Phượng Hoàng quân đoàn, Thiên Bằng quân đoàn, Phi Hùng quân đoàn, Kỳ Lân quân đoàn, Chân Long quân đoàn, Ma Sư quân đoàn viễn chinh ngạn hồ linh giới. Ngự Lâm quân cùng áo đen vệ điều động tu sĩ tiến vào. Lúc này, vũ Hạo Thiên cùng tế trời linh mệnh, triệu tập đại vệ tiên triều mười lăm cái chủ lực quân đoàn, chuẩn bị viễn trinh xương thạch linh giới cùng ngạn hồ linh giới. Mà lúc này đây, ở nhân gian giới bên trong, đê dải linh giới không ngừng từng dung theo linh giới dung hợp, mới linh giới bắt đầu thăng thiên. Vô hình, không gian đại môn mở ra, đại vệ tiên triều đại quân bắt đầu viễn trinh xương thạch linh giới cùng ngạn hồ linh giới. Bây giờ đại vệ tiên triều đã không phải là xương thạch linh giới cùng nạn hồ linh giới có thể ngăn cản. Dù cho xương Thạch Linh giới Thương cung điện bằng đá cùng ngạn hồ Linh giới ngạn hồ tông triệu tập Linh giới thế lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị Đại vệ tiên triều lấy gió thu quét lá vàng từ thái, cấp tốc quét ngang. Cùng hai đại Linh giới hoàn toàn bị chinh phục thời khắc, Đại vệ tiên triều khí vận pháp vong dày đặc hai đại Linh giới. Mà lúc này đây, vô cùng vô tận khí vận từ hư giữa không chúng phát ra, tiến vào khí vận vân hải. Chinh phục hai đại Linh giới về sau, Đại vệ tiên triều khí vận không có tăng thêm bao nhiêu. Bởi vì bây giờ Đại vệ tiên triều là cùng tiên giai tông phái đồng dạng, chinh phục bát giai Linh giới, căn bản không chiếm được bao nhiêu khí vận, chỉ có chinh phục cửu giai Linh giới cùng thập giai bản kiến Linh giới mới có thể khiến cho đại vệ khí vận tăng vọt. Nhưng dù cho bây giờ, tam đại linh giới nối thành một mảnh, đại vệ tiên triều bây giờ có được tứ đại linh giới, phóng nhãn nhân gian giới, cũng không còn là một cái yếu nhất tiên triều. Nhân gian giới vẫn tại chấn động không ngớt, linh giới từng dùng, cái này chính là thiên đạo vận chuyển pháp tắc, chư thiên vạn giới bên trong, thiên đạo vận chuyển pháp tắc liền là tuyệt đối thiên. Thiên đạo cao cao tại thượng, chúa tể chư thiên vạn giới. Mà lúc này đây, thần giới bên trong, cổ gia thứ nhất chi thứ nháy mắt đại loạn, cổ vĩ minh bị đánh vào thiên lao, tạm thời bị thiên đạo cầm tù, tuy cổ thương minh cũng không có lập tức đi cầu thiên đạo thả người mà lại trọng yếu nhất là cổ nguyệt giao chu sắt cổ gia khách khanh, đây mới là khiến Tuyên Cổ Thương Minh nhức đầu nhất. Cổ gia mặc dù là Tuyên Cổ Thương Minh trưởng không giả, nhưng là chỉ bằng vào cổ gia một cái gia tộc lực lượng, hoàn toàn không có khả năng trưởng không Tuyên Cổ Thương Minh, cho nên cổ gia liền có vô số khách khanh. Nhưng bây giờ, một vị khách khanh mệnh tang nhân gian giới, hơn nữa còn là hoàn toàn chết đi, cái này khiến những khách khanh khác trong lòng có sự cảm thông, trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính. Nhân gian giới thiên đạo vận chuyển pháp tất cả biến, nháy mắt thông qua các loại thủ đoạn truyền vào chư thiên và giới. Chương 969, 100.000 linh giới. Vò núi linh giới Thiên không thần thành, khởi bẩm đại đế. Bây giờ lục trọng tiên phía dưới, một cái linh giới đều không có. Hiện tại nhân gian giới, thấp nhất đều là lục giai linh giới. Dương vệ trầm giọng bẩm báo, Thiên đạo sẽ không như vậy thờ ơ, rất nhanh liền sẽ làm ra phản kích. Bằng không mà nói, vạn giới hợp một, như vậy liền đại biểu thiên địa quyết chiến bộc phát. Như vậy, Thiên đạo liền mất đi tiên cơ. Lấy Thiên đạo tính tình, quả quyết sẽ không bị quản chế thuật. Vệ Dương trầm giọng nói, Chiến miên vũ trụ cổ Thiên đạo cùng thuật cái khác cái khác vũ trụ không giống, đã có độc lập linh trí. Mặc dù bọn hắn bản thể hay là vận chuyển pháp tắc, nhưng đã cùng sinh linh đồng dạng, có tư dụ chính vì vậy chiến nguyên vũ trụ cổ mới cùng cái khác vũ trụ lộ ra không giống phi thường đặc biệt giờ phút này nhân gian dưới giới, giới ngoại hư giữa không trùng mày trắng trí giả đang cùng một vị áo đen láo giả tại thôi diễn thiên địa lớn cờ bản cờ của bọn họ là nhân gian ăn dưới cốt cờ thì là nhân gian dưới chúng sinh lần này thiên đạo phạm phải như thế sai lầm cấp thấp chắc hẳn sẽ khiến thần giới một chút siêu cấp thế lực no ngoe muốn động trừ thiên bản giới kết cục đáng lo thiên địa quyết chiến từ đây liền thật mê man một mảnh tức khiến cho chúng ta cũng không thể từ mệnh vận trưởng hà bên trong dòm một tia thiên cơ áo đen láo giả từ tôi nói cái này cũng không thể trách thiên đạo Thiên đạo cũng không phải toàn trí toàn năng. Lần này từ Tuyên Cổ Thương Minh xuất thủ, có lẽ Cổ gia thật cùng Tiên Cổ Thánh Tôn có liên hệ, bằng không, Cổ gia dị bảo làm sao có thể ngăn cản Thiên đạo uy áp? Mây Trắng trí Giả trầm giọng nói, mà lại lần này tuột nhìn thấy tốt đẹp như vậy cơ hội, đem hắn lực lượng dùng để soán đổi Thiên đạo vận chuyển pháp tắc, từ bỏ nguyên bản dùng để tru sát vệ dương dự định. Lại thêm còn có hỗn độn tổ chức chuẩn bị từ đó đục nước méo cỏ, càng khiến cho thiên cơ tối nghĩa. Hừ, Thiên đạo đây là nuôi hổ gây họa, mấy cái thần thoại thời đại, nếu không có Thiên đạo bảo hộ, hỗn độn tổ chức sớm đã bị các đại siêu cấp thế lực quần công. Hiện tại thiên đạo rốt cuộc biết hỗn độn tổ chức không phải loại lương thiện, Đoán chừng cũng tức giận vô so đi. Áo đen lão giả cười lạnh liên tục. Thiên đạo cũng là hành động bất đắc dĩ, tuyên cổ thời điểm trời xanh vẫn lạc, thiên đạo thủ hạ căn bản không có đem ra được từng giả, chỉ có thể dựa vào hỗn độn tổ chức ngăn cản địa ngục trước thiên ma thần. Mặc dù hắn biết rõ bỏ mặc hỗn độn tổ chức lưu tại chư thiên vạn giới là tai họa, nhưng nếu như hắn bị thuật tổn vệ, mất đi chân linh, hai hạng lấy nó nhẹ, bất kỳ cái gì một cái bình thường sinh linh đều biết như thế nào lấy hay bỏ. May mắn trí dạ lạnh nhạt vô số. So. Không qua thiên đạo cũng sẽ không tốc thủ vô sách, chắc hẳn hắn rất nhanh liền sẽ có hành động. Áo đen láo giả từ từ nói, lời nói vừa dứt, đột nhiên, mày trắng trí giả cùng áo đen láo giả ngửa nhìn bầu trời, bởi vì cái này thời điểm bọn hắn từ từ nơi sâu xa cảm ứng được một cỗ trí cường lực lượng đang thức tỉnh, minh mông lực lượng từ cựu thiên truyền xuống, sức mạnh cái thế chấn kinh chư thiên và giới, nhân gian giới hư không bích trướng đống nhiên bị đánh vỡ, trí cao vô thượng thiên đạo vĩ lực giáng lâm nhân gian giới. Vô hình, mắt, nhân gian giới pháp tắc đại biến, thiên đạo vĩ lực trực tiếp đúng tay nhân gian giới pháp tắc, hao phí vô nghèo thiên địa lực lượng chuẩn bị phục hồi như cũ nhân gian giới pháp tắc, đây hết thảy đều trễ. Nếu như thuật cùng hỗn độn tổ chức vừa mới động thủ lúc thiên đạo liền động thủ, có lẽ còn có một tia thành công cơ hội. Nhưng bây giờ mới vận chuyển pháp tắc đã vững chắc, thiên đạo chỉ có thể làm yếu đất chữa trị, đã không thể ngăn cản nhân gian giới vạn giới hợp một quá trình. Áo đen lão giả cảm ứng được một màn này, thì thào nói: "Thiên không thần thanh bên trong, Vệ Dương bỗng nhiên cảm ứng được hư giữa không trùng xuất hiện thiên đạo uy áp, hắn biết, thiên đạo xuất thủ." Ngoan. Nhân gian giới chấn động không ngớt, một chút linh giới nhao nhau bị cưỡng ép dung hợp, rất nhiều linh giới bị cải biến vị trí, vị thiên đạo rời đi. Thiên đạo vĩ lực dần dần rút lui nhân gian giới, trở về cựu thiên chi thượng. Mà lúc này đây, Nhân gian giới bên trong, linh giới dung hợp su thế bị tạm thời ngăn chặn. Cựu đỉnh định thiên thần trận, trông thấy bây giờ nhân gian giới các đại linh giới bố cục, may trắng trí giả kinh ngạc nói. Thiên đạo quả nhiên danh bất hư truyền, vậy mà nghĩ ra dùng cái này cùng thần trận đến kéo dài nhân gian giới vạn giới hợp một quá trình. Áo đen lão giả từ từ nói. Mà lúc này đây, vệ dương ngửa nhìn bầu trời, thình lình phát hiện nhân gian giới như thế hoàn toàn biến dạng. Khởi bẩm đại đế, nhân gian giới thập đại bán tiên giới vị trí di động, trừ ra thiên nguyên bán tiên giới bên ngoài, cái khát chín đại bán tiên giới chiếm cư cựu cung phước vị, lơ mở có thể thấy được tạo thành cựu cung đại trận. Khởi bầm đại đế, nhân gian giới cửu giai linh giới cũng chỉ còn lại có 90, mà lại mỗi 9 cái cửu giai linh giới đồng dạng tạo thành cửu cung đại trận, 10 cái cửu cung đại trận tạo thành cùng một chỗ, tạo thành một cái phi thường huyền diệu thần trận. Khởi bầm đại đế, nhân gian giới bát giai linh giới còn thừa lại 900 cái, mỗi 9 cái bát giai linh giới tạo thành một cái cửu cung đại trận, chung 100 cái cửu cung đại trận. Khởi bầm đại đế, nhân gian giới thất giai linh giới còn thừa lại 9000 cái, mỗi 9 cái thất giai linh giới tạo thành một cái cửu cung đại trận, chung 1.000 cái cửu cung đại trận. Khởi bẩm đại đế, nhân gian giới lục giai linh giới còn thừa lại 90000 cái. Mỗi 9 cái lục giai linh giới tạo thành một cái cựu cung đại trận, chung 100.000 cái cựu cung đại trận. Trong lự thư phòng, năm vị áo đen vệ quỳ xuống đất bẩm báo. "Chớ biết, các ngươi đi xuống đi." Vệ Dương Tử Tốn nói. Lập tức, Vệ Dương tâm niệm vừa động, lập tức thông chi đại vệ của thần, tổ chức triều hội. "Thiên Không thần thành, vạn dân điện. Các vị thần công, bây giờ nhân gian giới đã đại biến, nhân gian giới bây giờ linh giới còn có 100.000 số lượng, mà lại linh giới dung hợp chi thế tạm thời bị thiên đạo ngăn chặn." Vệ Dương trầm giọng nói. "Khởi bẩm đại đế, vừa mới vi thần thông qua áo đen vệ tình báo truyền về, bây giờ nhân gian giới" tổng cộng có 11.000.111 cái cựu cung đại trận. Cái này cái gọi là cựu cung đại trận kỳ thật tên là cựu đỉnh định thiên thần trận. Cựu đỉnh đại trận chính là nhân tổ sáng tạo, từ xưa đến nay chính là nhân tộc chấn tộc thần trận. Thiên đạo vận dụng 9 cái linh giới bắt trước thành cựu đỉnh, định trụ thời không. Trận khoáng ra khỏi hàng giải thích, cựu đỉnh định thiên thần trận. Vệ Dương thì thảo nói, Khởi bẩm đại đế, vi thần đề nghị lập tức phát binh trinh phạt cùng hỗn loạn linh giới, xương thạch linh giới, ngạn hồ linh giới tạo thành một cái cựu đỉnh định thiên thần trận cái khác 6 cái linh giới, như vậy Trưởng cung một đạo thuận trợn, đại vệ tiên triều tự nhiên là có thể tránh lo hô về sau. Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói: "Vi thần tán thành, trước đem 9 cái bát giai linh giới nắm giữ trong tay, tại miu đổ cùng vo núi linh giới sắt bên cái khác bát đại cửu giai linh giới. Bây giờ nhân gian giới đã đại biến, đoán chừng rất nhanh các đại siêu cấp thế lực liền sẽ trực tiếp động thủ." Vũ Hạo Thiên trầm giọng nói: "Vi thần đồng dạng tán thành, thừa dịp bây giờ cái khác lục đại linh giới đặt chân chưa ổn thời điểm, đem bọn hắn thu về vì đại vệ cương thổ." Kim Thiếu Viêm trầm giọng nói: "Tốt, đã chúng khanh gia đều có này nguyện, chấm đồng ý." Vệ Dương trầm giọng nói: lúc này, vệ dương trông thấy phía dưới 15 cái quân đoàn trưởng nhao nhao xin chiến. khởi bẩm đại đế, hỗn loạn linh giới chiếm cự trung cung, xương thạch linh giới chiếm cự đông bắc không cung, ngạn hồ linh giới chiếm cự bắc phương ly cung. còn lại lục đại linh giới chính là phương đông đoài cung liêu nguyên linh giới, đông nam cản cung hoàn nam linh giới, phương nam khảm cung côn hương linh giới, tây nam cấn cung hơn phong linh giới, phương tây trấn cung lạc tĩnh linh giới, tây bắc tuấn cung dương trị linh giới. cái này sáu cái bát giai linh giới cùng xương thạch linh giới thực lực trên lại không nhiều, lấy đại vệ thực lực như thế, hoàn toàn có thể chia binh chinh phạt. bát hiểu sinh trầm giọng nói. Phụ thân, ngài xuất lĩnh phượng hoàng quân đoàn, bạch hổ quân đoàn cùng thần tượng quân đoàn tạo thành đông lộ quân. Ngài vì đông lộ quân thông xoái, Hàn lệ, triệu hành hành vì phó thông xoái, trinh phạt liêu nguyên linh giới, chân long quân đoàn, phi hùng quân đoàn, huyền vũ quân đoàn vì nam lộ quân, sở thiên ca vì nam lộ quân thông xoái, tống vũ, tần quang võ vì phó thông xoái, trinh phạt quân hương linh giới, kỳ lân quân đoàn, thiên bằng quân đoàn, ma sư quân đoàn vì đông nam quân, tề tiêu làm thông xoái, trịnh xuân hà, ngụy vô kỵ vì phó thông xoái, trinh phạt hoàn nam linh giới, kim thiếu viêm thông xoái âm u quân đoàn, đơn độc biên vì tây nam quân, trinh phạt hương phong linh giới. Tế Thiên thống soái ngũ hành quân đoàn, đơn độc biên vì Tây Lộ quân, trinh phạt lạc tĩnh linh giới. Vu Hạo thiên vì Tây Bắc quân thống soái, chỉ huy bất diệt quân đoàn, Thiên Vũ quân đoàn, Huyễn tộc quân đoàn, Thời Không quân đoàn, hoang Giang quân trinh phạt Dương Trị linh giới. Lúc này, đại vệ tiên triều 15 cái quân đoàn trưởng lập tức lĩnh mệnh, nhao nhao triệu tập đại quân, theo vo núi linh giới mà dưới. Ngự Lâm quân cùng áo đen vệ thì theo chấm thủ hộ vo núi linh giới, đánh lui địch tới đánh. Vệ Dương Chiêu này cực kỳ mạo hiểm, nhưng hắn có tuyệt đối tự tin, có thể thủ hộ vo núi linh giới. Lại nói, nếu như đại vệ tiên triều không dạng này chiêu binh xuất kích, cái khác cựu giai linh giới còn chưa nhất định có thể có đảm lượng xâm phạm vò núi linh giới. Đại vệ tiên triều 15 cái chủ lực quân đoàn trùng trùng điệp điệp xuất trình, căn bản không có khả năng che giấu cùng vò núi linh giới sát bên cái khác 8 cái cựu giai linh giới. bây giờ nhân gian giới, đại vệ tiên triều một tia gió thổi cỏ lây đều căn bản không gạt được những cái kia siêu cấp thế lực. vò núi linh giới tại 9 cái cựu giai linh giới bên trong, chiếm cứ là hướng tây bắc vị. mà lúc này đây, phương bắc an nguyên linh giới, phương tây tây đỉnh linh giới, trung tâm chính dương linh giới tam đại linh giới đỉnh tiêm thế lực chi chủ tụ tập cùng một chỗ. an nguyên tông, tây đỉnh tông. Chính Dương Tông Tam Đại Thiên giai tông phái tông chủ tụ tập chính Dương linh giới, âm thầm mưu đồ đại sự. An Nguyên Tông cùng Tây đỉnh Tông còn có Chính Dương Tông lập tông thời gian đều đã vượt qua 1 triệu năm, bây giờ đã là Thiên giai tông phái đệ nhị giai, Hồng Thiên giai. Luận Thiên Điệp mệnh cách, cùng Huyền giai tiên triều đồng dạng. Thiên giai tông phái chia làm tứ giai, theo thứ tự là Vũ trụ Hường hoàng, cùng thiên triều tứ giai đồng dạng. Mà nhân gian giới Thiên giai tông phái cực hạn chính là Vũ giai, dù cho chúa tể thiên nguyên bán tiên giới Nguyên Tông, Thiên Điệp mệnh cách là Vũ Thiên giai tông phái. Vương triều, Hoàng triều, Đế quốc, tiên triều cùng Hoàng giai tông phái, Huyền giai tông phái, Địa giai tông phái. Thiên giai tông phái thiên địa mệnh cách đồng dạng, vận hướng là dùng thiên địa huyền hoàng đến khu phân, tông phái hệ thống chính là vũ trụ hoàng hoàng. Nhân gian giới thế lực vạch phân có nghiêm ngặt hệ thống, bình thường thế lực cũng không dám vượt qua, trừ ra vận hướng cùng tông phái bên ngoài, còn có thư viện, gia tộc cùng thần điện hệ thống, đều nghiêm ngặt theo cứ như vậy tiêu chuẩn trôi qua phân. Nhưng ở thập đại nửa trong tiên giới, cũng nhiều nhất có thể dung nạp 9 cái vũ thiên giai tông phái, vũ thiên giai tông phái cùng giống nhau thiên địa mệnh cách thế lực, ở nhân gian giới còn có một cái khác xưng hô, đó chính là siêu cấp thế lực. Nói cách khác, lúc này nhân gian giới, trừ ra tam đại thương minh cùng một chút ẩn thế thế lực bên ngoài, Tổng cộng có 82 cái siêu cấp thế lực. Chương 970, Thiên Vũ Lộ Chủ. Nguyên tông chúa Tể thiên nguyên bán tiên giới, chỉ có thể tính làm một cái siêu cấp thế lực, cái khác 9 đại bán tiên giới mỗi cái bán tiên giới tổng cộng có 9 cái siêu cấp thế lực, hết thảy chính là 81 cái siêu cấp thế lực. Trừ ra thập đại bán tiên giới siêu cấp thế lực, một chút cựu giai linh giới chúa tể thế lực luận thực lực không thua gì thập đại bán tiên giới một chút siêu cấp thế lực, nhưng là bọn hắn thiên địa mệnh cách vĩnh viễn không có khả năng để thăng làm nhân gian giới cấp cao nhất, nhiều lắm là chỉ là trụ thiên giai tông phái, cho nên vĩnh viễn không có khả năng gọi là siêu cấp thế lực. An Nguyên tông, Tây đỉnh tông. Chính Dương Tông là Hồng Thiên giai tông phái, khoảng cách Cửu giai linh giới cực hạn trụ thiên giai cũng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là, cái này cách xa một bước là một cái tông môn mấy triệu năm đều rất khó vượt qua khảm. Hai vị đạo hữu, bây giờ nhân gian giới đại biến, mỗi chín cái linh giới tạo thành một đạo cựu cung thần trận, tin tưởng qua không được bao lâu, nhân gian giới liền sẽ triệt để đại loạn. Như vậy vì kế hoạch hôm nay chính là muốn mau chóng nắm giữ một đạo thần trận, mới có thể tại trong loạn thế tốt hơn sinh tồn. Bây giờ chính là cơ hội trời cho, chiếm cứ vọ núi linh giới đại vệ tiên triều 15 cái chủ lực quân đoàn rời đi vọ núi linh giới. Thiên bẩm không lấy, phản tụ tội lỗi chúng ta ba đại linh giới liên hợp lại cùng nhau, trinh phạt võ núi linh giới. Sau khi chuyện thành công, chúng ta ba đại linh giới dựa phân võ núi linh giới. Chính Dương Tông Tông chủ Chính Dương Tử lạnh lùng nói, "Võ núi linh giới trước kia chúa tể thế lực võ ra một mực là nhân gian giới thế lực bên trong dị loại, mà võ ra cái này một chi mạch vậy mà lại thần phục đại vệ tiên triều, thật sự là kỳ quái, bất quá dạng này cũng tốt, tin tưởng võ ra cũng không phải thật tâm thần phục đại vệ tiên triều, mà lại dùng võ nhà cao ngạo, làm sao có thể thần phục thế lực khác đâu." Như vậy, võ núi linh giới dễ như trở bàn tay. An Nguyên Tông Tông chủ cười lạnh liên tục. Lời tuy như thế, dù sao Võ Gia bây giờ còn ở tại Võ núi Linh giới, nếu như chúng ta Tam đại Linh giới trừng phạt Võ núi Linh giới, sẽ sẽ không khiến cho Võ Gia phản kháng, cho đến lúc đó, chúng ta ba tông nhưng rất khó ngăn cản Võ Gia thần uy. Tây đỉnh tông tông chủ có chút kiêng kỵ Võ Gia chi uy. Yên tâm, Võ Gia cũng sẽ không nhúng tay một trận chiến này. Bằng không mà nói, chúng ta Chính Dương tông cũng sẽ không lực mời hai vị đạo hữu mời đến thương nghị. Chính Dương Tử làm cam đoan nói. Chính Dương Tử lộ ra lòng tin chân đảy, phàm phất cũng không có đem Võ Gia đặt ở mắt bên trong. Một màn này, Lệnh An Nguyên tông tông chủ cùng Tây đỉnh tông tông chủ cảm thấy nghi hoặc không hiểu nhưng đã chính Dương Tông có dạng này nắm chắc ngăn cản võ ra như vậy bọn hắn cũng yên lòng ngay sau đó ba tông đem liên hợp công phạt võ núi linh giới đại vệ tiên triều tất cả mọi chuyện đều sau khi thương nghị cái khác hai đại tông chủ rời đi chính Dương linh giới mà lúc này đây trong sân gốc chính Dương Tông tông chủ chính Dương Tử đột nhiên quỳ một chân trên đất đột nhiên sân gốc hư không đống nhiên bị xé đứt một thân ảnh xuất hiện ở trong sân gốc Người đứng lên đi vừa mới một màn kia bản tọa đã xem ở mắt bên trong lần này nhất định phải đem đại vệ tiên triều nhất cử san bằng bây giờ nhân ra ăn đại vệ tiên triều cùng tiền cổ thương minh đã như nước với lửa cổ thương minh rốt cuộc không thể cứu viện đại vệ tiên triều. một vị mùi ứng láo giả trầm giọng nói: tôn giả, nếu như đến lúc đó võ gia từ đó cản trở làm sao bây giờ? chính dương tử trầm giọng hỏi. võ gia rất thông minh, căn cứ thám tử hồi báo, võ gia thần phục đại vệ tiên triều chỉ là ngộ biến tùng quyền, rất nhanh võ gia tứ đại chi mạch liền sẽ tụ hợp. võ dương Tử lao biết nói chúng ta vạn giới thương minh phân lượng, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. lần này chúng ta vạn giới thương minh cùng độc tôn thương hội liên thủ, đang liên hiệp cái khác siêu cấp thế lực, muốn đem đại vệ tiên triều bóp chết tại trong trứng nước. vạn giới thương minh tôn giả lạnh lùng nói: tôn giả. Thuộc hạ minh bạch. Bên ngoài là chúng ta ba tông chinh phạt võ núi linh giới, nhưng trên thực tế vạn giới thương minh cùng độc tôn thương hội cùng nhân gian giới cái khác siêu cấp thế lực đều sẽ điều động cường giả xuất thủ. Như vậy, thuộc hạ yên tâm. Chính Dương Tử hưng phấn buô so. "Ân, ngươi an tâm làm việc là đủ. Chúng ta vạn giới thương minh xưa nay sẽ không bạc đáy người một nhà, cùng hoàn thành lần này nhiệm vụ, ngươi liền có thể phi thăng thiên giới." Vạn giới thương minh tôn giả ngữ khí trở nên ôn hòa. Thuộc hạ minh bạch. Lúc này, Chính Dương Tử trở lại Chính Dương Tông về sau, âm thầm triệu tập Chính Dương Tông cường giả, cùng lúc đó, Chính Dương Tông còn thông báo Chính Dương linh giới thế lực các mời mời bọn họ cùng nhau chinh phạt vôn núi linh giới. trong lúc nhất thời, chính dương linh giới, tây đỉnh linh giới, an nguyên linh giới, tam đại linh giới là gió nổi mây phun, ba tông triệu tập tam đại linh giới tu sĩ, phong mang trực chỉ vôn núi linh giới. thiên không thần thành phía trên, dương vệ đem cái này khẩn cấp tình báo thông chi cho vệ dương. lập tức, vệ dương triệu tập đại vệ rất nhiều trọng thần đến ngự thư phòng. chính dương tông, an nguyên tông, tây đỉnh tông thật to gan, lại dám tuyên bố chinh phạt vôn núi linh giới, đây rõ ràng là hướng về phía chúng ta đại vệ tiên triều mà tới xem ra bọn hắn là thu được ta đại vệ chủ lực quân đoàn xuất chinh bắt giai linh giới tin tức muốn thừa này cơ hội tốt đem võ núi linh giới thu về trong túi từ ba thiên lạnh lùng nói nhưng lúc này bắt hiểu sinh cùng vệ dương đều trầm mặt không thôi giờ phút này đại vệ tiên triều những cường giả khác cũng đống nhiên phát giác không thích hợp đại đế xem ra võ gia đã quyết định bắt hiểu sinh đột nhiên thở dài chỉ có lý do này bằng không mà nói ba tông là tuyệt đối sẽ không hưng khởi trừng phạt võ núi linh giới suy nghĩ dạng này cũng tốt tại chấm trong lòng cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ đem võ gia thu phục nếu là thiên địa không có đại biến Có lẽ võ gia cái này một chi mạch sẽ kế tiếp theo ở tại đại vệ. Nhưng như hôm nay lại biến, võ gia làm ra dạng này quyết sách, chấm cũng có thể hiểu được." Vệ Dương Tử Tốn nói. Vệ Dương ánh mắt dõi qua thiên không thần thành, phản phất có thể trông thấy phía dưới võ thành nhất cử nhất động. Mà giờ khắc này võ thành bên trong, võ gia một đám dòng chính tộc nhân đột nhiên biến mất, võ gia rất nhiều tộc nhân tiến vào Võ Dương Tam lão mở bên trong tiểu thế giới, hoàn toàn biến mất. Vệ Dương ánh mắt cùng Võ Dương Tam lão ánh mắt tại hư không va chạm, trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc. Cùng lúc đó, thiên vũ trong quân đoàn, sắp thực phát sinh một phen tranh chấp. "Phu thân, các vị trưởng lão!" các ngươi thật nguyện ý cả một đời con cái này bội bạc thanh danh sao? võ bạch tuyết lộ ra vô cùng phẫn nộ, hắn nhìn xem tiên phủ bên trong những ngày võ gia trưởng láo tức giận chất vấn. thiên vũ quân đoàn bây giờ con dòng chính trinh dương trị linh giới, đại quân nghỉ ngơi trong lúc đó, võ vấn thiên đem võ bạch tuyết gọi vào tiên phủ bên trong, hướng nàng thông cáo võ gia cao tầng quyết định, tuyết trắng, ngươi quá làm càn. đây là võ gia cao tầng nhất trí làm ra quyết định, chúng ta võ gia từ bỏ võ núi linh giới đổi đến khí vận quan đỉnh, cái này đã cùng đại vệ tiên triều hòa nhau, lại thêm chúng ta võ gia cũng xuất ra một chút võ học công pháp cho thiên vũ quân đoàn, bây giờ lại trợ rút đại vệ trinh phạt dương trị linh giới chưa nói tới bội bạc. Võ Vân Tiên nghiêm nghị nói, "Võ Bạch Tuyết khẽ lắc đầu, "Phụ thân, Võ gia cao tầng làm sao lại làm ra quyết định này? Chúng ta Võ gia gia nhập Đại vệ tiên triều, các vị trưởng lão các ngươi hỏi một chút nội tâm, Đại vệ tiên triều bạc đãi qua các ngươi sao? Vì cái gì tại bây giờ Đại vệ tiên triều cần trợ giúp nhất thời điểm, các ngươi muốn quyết định vứt bỏ đại vệ mà đi?" Tuyết trắng, "Chúng ta đều lý giải tâm tình của ngươi. Nhưng hôm nay nhân gian giới đại biến, rất nhanh đại loạn sẽ càn quét toàn bộ nhân gian giới, cho đến lúc đó, đừng bảo là ta Võ gia, dù cho thập đại bán tiên giới siêu cấp thế lực đều sẽ cuốn vào loạn trong cục." Như vậy, Võ gia tứ đại chi mạch hợp một, chính là khuyên hướng tất nhiên. Bốn vị võ lão làm ra quyết định như vậy, chúng ta Võ gia trưởng lão đều là nhất trí thông qua. Võ gia một vị trưởng lão tận tình khuyên bảo thuyết phục. Mà giờ khắc này, Võ Bạch Tuyết nhìn về phía Võ Thần lời nói. "Thân thoại trưởng lão, ngươi tại Võ trong nhà, là gần với bốn vị võ lão, ngươi là đại vệ tiên triều thiên vũ quân đoàn quân đoàn trưởng, ngươi cũng sẽ phản bội đại vệ sao?" Võ Thần lời nói vẫn luôn trầm mặc không nói, mặc dù tại nội tâm, hắn biết bốn vị võ lão làm như vậy vì Võ gia, nhưng hắn làm tiên vũ quân đoàn quân đoàn trưởng, phản bội đại vệ, lại là hắn cả đời chỗ bẩn. Tuyết trắng Ngươi cũng biết bốn vị võ lao tính tình, chúng ta võ gia từ trước đến nay ngông nên kiên cường, nhưng lần này rất rõ ràng loạn cục đã vượt qua bốn vị võ lao trưởng khống. Ngươi chẳng lẽ không thấy sao? Bây giờ nhân gian giới không chỉ có là thiên đạo cùng thuật đánh cờ, hơn nữa còn có rất nhiều trí cường giả gia nhập. Thế gian này giới không giống bình thường, danh sưng chúng mạnh cái nôi. phóng nhãn tam giới, cái này kỳ nguyên vô số trí cường giả đều là từ thế gian này giới đi ra. Võ lao bọn họ cũng đều biết, nếu như võ gia lại tách ra, bọn hắn đều có lẽ không cách nào bảo vệ võ gia chu toàn. Võ thần lời nói trầm giọng nói, tuyết trắng. Ngươi không biết chúng ta võ gia sinh hoạt ở nhân gian giới ý nghĩa. năm đó vũ tổ rời đi thời khắc, từng nói rõ để võ gia một mực phái gia chi nhánh tiến vào này nhân gian giới. Rất rõ ràng, việc này liên quan vũ tổ đại kế. Lần trước vũ tổ hiển thánh, đều là muốn vì ta võ gia mưu một đầu đường lui. Nhưng bây giờ nhân gian giới, giả dối quỷ quyệt, đại vệ tiên triều không nhất định có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Võ gia một vị đức cao vọng trọng trưởng lão khuyên, các ngươi đều đi thôi. đã vũ tổ hiển thánh, làm ta võ gia gia nhập đại vệ tiên triều, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội đại vệ tiên triều. Võ Bạch Tuyết tâm ý đã quyết. Mà lúc này, võ Văn Thiên lộ già vô cùng phẫn nộ. Võ Thần lời nói tâm niệm vừa động, tiên phủ bên trong tuôn ra một cỗ sức mạnh cường hãn, muốn giam cầm võ bạch tuyết. Nhưng lúc này, võ bạch tuyết đột nhiên xuất thủ, vũ phá hư không. Võ bạch tuyết một đôi tay không phát ra chí cường thần uy, tuyệt thế vũ lực nháy mắt liền đánh vỡ tiên phủ. Các vị trưởng lão, tại bây giờ nhân gian giới, võ trong nhà, trừ ra bốn vị võ lao bên ngoài, liền bằng vào ta tại võ kinh chi trung tầng tối cao, chỉ bằng vào các ngươi là không cách nào giam cầm ta. Võ bạch tuyết đứng lơ lửng trên không, phiêu nhiên như đích tiên lâm thế. Đang lúc võ gia trưởng lão lại nghĩ xuất thủ thời điểm, võ dương đại lao thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Được rồi đây hết thề đều là duyên. Tuyết trắng, chúng ta đáp ứng ngươi lưu tại đại vệ tiên triều, nhưng từ đó về sau, ngươi liền triệt để thoát ly, ngươi còn nguyện ý sao? Lời này vừa nói ra, võ bạch tuyết trong lòng do dự rải rũ. mà lúc này đây, võ bạch tuyết đột nhiên trông thấy nơi xa một mặt lo lắng hướng phía bên này chạy tới từ hoang, bỗng nhiên gật đầu. tốt, nữ lớn không lưu người, chính ngươi chú ý an toàn. võ dương đại lao tử từ nói. lúc này, võ dương đại lao mang theo võ gia cường giả biến mất. cùng lúc đó, vệ dương âm thanh im vang lên tại tất cả thiên vũ quân đoàn tu sĩ trong ngõ. từ lúc khuyễn khắc, võ bạch tuyết là trời võ quân đoàn quân đoàn trưởng. Lúc này, thiên vũ quân đoàn cao tầng tướng lĩnh đều đến bái kiến võ bạch tuyết. Từ hoang đi tới võ bạch tuyết bên người, giờ phút này hắn đã được đến vệ dương truyền âm, biết đây hết thảy Từ hoang giữ chặt võ bạch tuyết nu đề, mặt mũi tràn đầy nu tình nói nói, tuyết nhi ngươi yên tâm, đời này ta từ hoang định không phụ ngươi. Sau khi nói xong, từ hoang đống nhiên đem võ bạch tuyết ôm vào trong ngực Chương 971, tàn Nguyện Thánh Giới Nhân gian giới, bây giờ tổng cộng có 90 cựu giai linh giới, 90 linh giới tạo thành 10 tòa cựu đỉnh đỉnh thiên thần trận, 9 tòa cựu đỉnh đỉnh thiên thần trận lại tạo thành một cái lớn cựu đỉnh đỉnh thiên thần trận, mặt khác một cái cựu đỉnh đỉnh thiên thần trận thì ở trung tâm cựu đỉnh đỉnh trời trên thần trận không, trấn áp chư tâm. Vòn núi linh giới, thiên không thần thành. Khởi bẩm đại đế, vừa mới Nguyên Tông đã thông cáo nhân gian giới, đem cựu trọng thiên chia làm 9 đại vực giới, theo thứ tự là giữa bầu trời vực giới, phương đông vực giới, phương nam vực giới các loại, mà tại giữa bầu trời vực giới phía trên vực giới, tên là thập phương vực giới. Áo đen vệ trì Huy Phó làm Dương vệ cung kính khởi bẩm chín đại vực giới, thập phương vực giới, kia như vậy, vò núi linh giới đó là thuộc về tây bắc vực giới, hơn nữa còn là tây bắc vực giới bên trong hướng tây bắc vị, vò núi linh giới liền là nằm ở cựu trọng tiên tây bắc chi cực. Vệ Dương trầm giọng nói: Đại đế, cựu trọng tiên chín đại vực giới, đối ứng chín đại bán tiên giới. Dương vệ trầm giọng nói: Vệ Dương ánh mắt thấu qua thiên không thần thành, nhìn về phía vô tận thương hung, tại cựu trọng tiên tây bắc vực giới trên không, chính là thập đại nửa trong thiên giới tiếng tâm lượng lây hắc ám bán thiên giới. Hắc ám bán tiên giới là chư thiên vạn giới Hắc ám chư thần trận doanh, Ma đạo tông môn, Âm gian địa phủ thế lực cùng đen thế lực ngầm chiếm cứ chi địa, tại thập đại nửa trong tiên giới, Hắc ám bán tiên giới luận thực lực đều có thể xếp tại danh sách năm vị trí đầu. Vừa vặn, cùng đại vệ chinh phục tây bắc vực giới về sau, vừa dễ dàng chinh phạt Hắc ám bán tiên giới. Vệ Dương lạnh lùng nói: "Đại đế, căn cứ tiềm phục tại ba tông áo đen vệ tình báo, bây giờ trung tâm chính dương linh giới Chính Dương tông, Bắc phương an nguyên linh giới An Nguyên tông, phương tây tây đỉnh linh giới Tây Đỉnh tông ba đại đỉnh tiêm thế lực đang âm thầm triệu tập tam đại linh giới tu sĩ, ý đồ bất chính, rất có thể là hướng về phía võ núi linh giới mà tới." Dương vệ trầm giọng nói, đây hết thề không chỉ có là ba tông, phía sau còn hữu nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực đứng tay. Bằng không mà nói, chỉ bằng vào ba tông là tuyệt đối không có lực lượng dám cùng đại vệ là địch. Đại vệ tạm thời không chinh phạt bọn hắn cũng không tệ, bọn hắn còn dám vượt giới mà chiến. Vệ Dương lạnh lùng nói, đại đế, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Dương vệ hỏi. Lấy bất biến ứng và biến, vò núi linh giới còn có ngự lâm quân cùng áo đen vệ đủ để ngăn chặn tam đại linh giới tu sĩ, mà lại ba tông vượt giới mà đến, đến thế tất đều là tinh luyện. Phổ thông tu sĩ tại cái này, linh giới chi chiến bên trong căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại hay là liên lụy. Một trận chiến này, mấu chốt nhất là song phương so đấu cái thế cường giả. Vệ Dương Tử tổ nói, nhưng hôm nay võ ra rời đi, đã bọn hắn phía sau có siêu cấp thế lực, khẳng định tụ tập kết vô số cái thế cường giả, muốn hay không trước điều kiện về các đại quân bằng hàng dài. Dương Vệ đề nghị nói, khỏi phải, võ núi linh giới là đại vệ sân nhà, trâm thân là đại vệ chi chủ, tại võ núi linh giới có thể sương vô địch. Những này siêu cấp thế lực vinh viễn nghị không ra, trâm độ kiếp kỳ chiến lực cùng đại thừa kỳ chiến lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Vệ Dương lạnh lùng nói: "Kia vi thần xuống dưới chuẩn bị linh giới chi chiến, vi thần cáo lui." Cùng Dương Vệ sau khi đi, Nguyệt Giao điện bên trong, Cổ Nguyệt Giao đỗng nhiên tỉnh lại. Cảm ứng được một màn này về sau, Vệ Dương một cái thuần ly, đi tới Nguyệt Giao điện. "Nguyệt Giao, lần này bế quan linh hội như thế nào?" Vệ Dương lo lắng hỏi. "Phu quân, thần thiếp lần này bế quan rất có thu hoạch, hiện tại đã có thể miễn cưỡng điều động tàn nguyệt chi lực." Mà lại hiện tại thần thiếp đã biết, cái này tàn nguyệt thế giới là một mảnh thành giới, nhưng cụ thể phẩm cấp thần thiếp còn không biết." Cổ Nguyệt Dao nhẹ nâng môi đỏ, Lần này diệt sát Cổ Nguyệt Huy cùng người Lao nô kia, Tuyên Cổ Thương Minh không có khả năng một điểm phản ứng đều không có, người tiếp vào tin tức gì không có. Vệ Dương nhàn nhạt hỏi: "Phụ thân đã từng cho thần tiếp truyền tin, để thần tiếp không cần lo lắng. Hiện ở tại thần giới Tuyên Cổ Thương Minh cũng là nhao nhao thành một mảnh, lần này thần tiếp quả thực cho phụ thân gây một cái đại phiền toái." Cổ Nguyệt giao thấp giọng nói: "Không có việc gì, lấy nhạc phụ đại nhân bản sự, giải quyết những chuyện này chỉ là một cái công đạo. Mà lại Tuyên Cổ Thương Minh khách khanh lúc này chỉ là muốn một cái hạ bậc thang mà thôi, dù sao bọn hắn chỉ là phụ thuộc cổ gia, không có cổ gia bảo hộ." Kết quả của bọn hắn không biết đến cỡ nào thảm liệt. Vệ Dương đối với đây hết thảy nhìn rất rõ ràng, biết lần này tuyên cổ thương minh nội loạn chẳng mấy chốc sẽ bị chấn áp. Phu quân, lục nhi tàn hồn thế nào? Cổ Nguyệt Giao lo lắng hỏi. Trải qua trăm thửa tướng thiên vấn chiêu hồn thuật, nàng tàn hồn tụ tập đã vượt qua tám thành, còn lại hai thành đã bước nhập trong luân hồi, chỉ có về sau trải qua luân hồi mới có thể thể tiểu. Mà lại Vi Phu phát hiện, cái này hai thành tàn hồn chi bên trong liên quan tới nàng bị Cổ Nguyệt Huy khi nhục ký ức đã bị nàng chém dụng. Vệ Dương trầm giọng nói, kia tám thành hồn phách có thể phục sinh nàng sao? Cổ Nguyệt Giao vô so quan tâm có thể ngược lại là có thể, nhưng nếu như tiểu Lục không có mãnh liệt cầu sinh ý niệm, đến lúc đó còn có thể bị sinh tử bích trướng ngăn trở. Chỉ có mãnh liệt ý niệm mới có thể vênh mở sinh tử chói buộc." Vệ Dương trầm giọng nói, "Phục sinh vốn là là hành vi người tiên, muốn vênh mở sinh tử lượng giới bích trướng, đây không phải phổ thông tu sĩ có thể làm được. Vậy dạng này nhìn tới, chỉ có trước đem Lục Nhi phụ mẫu tìm kiếm được. Đến lúc đó nếu như Lục Nhi biết cha mẹ của nàng còn đang chờ nàng, có lẽ ý niệm của nàng mãnh liệt vô cơ." So. Cổ Nguyệt giao nhẹ nói. "Nhưng hôm nay tiểu Lục phụ mẫu còn tại cổ gia thứ nhất chi thứ trong tay, muốn từ bọn hắn tay bên trong đột lại, khó như lên trời a." Đặc biệt là bây giờ Cổ Nguyệt Huy bị giết, Cổ Vĩ Minh bị đánh vào thiên lao. Vệ Dương cảm thán nói: "Phu quân, liên quan tới chuyện này, thần thiếp trước hỏi một chút phụ thân." Lúc này, Cổ Nguyệt giao thi triển bí thuật, liên hệ xa ở tại thần giới Cổ Vĩnh Hằng. Hồi lâu sau, Cổ Nguyệt giao mở hai mắt ra. "Nguyệt Giao, thế nào? Nhạc phụ đại nhân nói thế nào?" Vệ Dương lo lắng hỏi. "Phu quân, phụ thân hắn đồng ý, nhưng là vì lắng lại Cổ gia thứ nhất chi thứ cùng khách khanh thế lực quảng khí, muốn để thần thiếp chi ít xuất ra 300.000.000 tiền cổ thương minh điểm cống hiến làm bồi thường." Cổ Nguyệt Dao nhẹ nói: ba trăm triệu tuyên cổ thương minh điểm cống hiến chỉ là bồi thường bọn hắn không cảm thấy khẩu vị quá lớn sao? Vệ Dương rõ ràng cảm thấy tức giận, phụ thân, bồi thường chỉ là đối ngoại nói tới, nhưng trên thực tế ý tứ là thần thiếp muốn xuất ra ba triệu điểm cống hiến cống hiến, hiến cho tuyên cổ thương minh, đương nhiên ở trong đó ba triệu điểm cống hiến không phải bạch bạch cung phụng, là có thể mua tuyên cổ thương minh bảo vật. Cầu Nguyệt giao nhẹ nhàng giải thích, vì Phu Minh Bạch, cái này ba trăm triệu tuyên cổ thương minh điểm cống hiến trên thực tế liền là phụ thân ngươi mình tư nhân móc ra cho ngươi, lại để cho ngươi cống hiến cho tuyên cổ thương minh. Như vậy, cái này 300.000 điểm cống hiến liền làm bồi tội, cho cổ gia thứ nhất chi thứ cùng khách khanh một bậc thang, cũng cho Tuyên cổ thương minh tu sĩ khác một cái công đạo. Vệ Dương bừng tỉnh đại ngộ. Là như vậy, phu quân. Nhưng là như vậy, một tới hai đi nhạc phụ đại nhân chẳng phải là muốn trả giá 600.000 điểm cống hiến Tuyên cổ thương minh điểm cống hiến, dù sao đến lúc đó dùng 300.000 điểm cống hiến mua bảo vật, cái này cũng muốn tính tại nhạc phụ trên đầu." Vệ Dương đột nhiên nói. "Ai, cho nên nói lần này vì phụ thân gây tai họa." Cổ Nguyệt Dao có chút cảm giác được cái này. "Không có việc gì, Nguyệt Dao" Cái này 300 ngàn trăm triệu khỏi phải nhặt phụ đại nhân, vi phu cho ngươi. Vừa vận vi phu trong tay còn có một số tuyên cổ thương minh điểm cống hiến vô dụng, bây giờ vừa dễ dàng từ tuyên cổ thương minh bên trong mua đại lượng bảo vật, tăng thêm đến đại vệ trong bảo khố, có thể tăng tốc đại vệ của khởi. Vệ Dương Hảo tình vạn trợ nói. Phu quân, ngươi từ cái kia bên trong đạt được nhiều như vậy tuyên cổ thương minh điểm cống hiến. Cầu Nguyệt Giao kinh ngạc hỏi. Ngươi không biết sao? Vệ Dương ngược lại cảm thấy yêu kỳ. Cổ Nguyệt Dao khẽ lắc đầu. Những này tuyên cổ thương minh điểm cống hiến là vi phu tại địa ngục chiến trường buôn bán tình báo đạt được. Nếu vi phu không có nhớ lầm, lúc ấy Vi Phu đem tình báo định giá vì 10 tỷ điểm công hiến, sau đó có 1 triệu thần giới chư thần mua. Vệ Dương hồi tưởng lại địa ngục chiến trường sự tình, còn cảm thấy thoáng như hôm qua. chơi ạ, Phu quân, đây chính là 100 triệu trăm triệu điểm công hiến. Cầu Nguyệt Giao cũng không khỏi cảm giác chấn kinh vô so. khổng lồ như vậy số lượng điểm công hiến đủ để đem toàn bộ nhân gian giới tuyên cổ thương minh bảo khố mua không? Không có việc gì, những này tuyên cổ thương minh điểm công hiến tại chấm trong tay không phát huy ra bất kỳ giá trị gì. Vi Phu nguyên vốn chuẩn bị là đem những này điểm công hiến tại đại vệ phi thăng tiên giới về sau lại dùng, hiện tại lấy trước ra ba ngàn trăm triệu cũng không sao. Vệ Dương Tử Tốn nói: "Phu quân, ngươi quá tốt." Cổ Nguyệt giao chủ động hôn Vệ Dương một chút, cao hứng nói: "Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền tiến về Tuyên Cổ Thương Minh." Vệ Dương quyết định thật nhanh, cùng Cổ Nguyệt giao rời đi Thiên Không thần Thành, đi tới Thiên Kim bán tiên giới. Khi Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao lần nữa bước vào Tuyên Cổ Thương Minh ở nhân gian giới tổng bộ thời điểm, Tuyên Cổ Thương Minh những tu sĩ này đều có chút cảm giác nâng nớp lo sợ, bọn hắn rất sợ Cổ Nguyệt giao dưới cơn nóng giận, thanh tẩy tổng bộ. Mà lúc này, tiếp vào Cổ Nguyệt giao giá lâm tin tức nhân gian giới thập đại chủ sự lập tức đi tới tổng bộ. Đại điện bên trong, Vệ Dương cùng Cổ Nguyệt giao ngồi cao thượng vị Mà phía dưới, Tuyên Cổ Thương Minh 10 vị chủ sự biểu lộ tốc mục đứng thẳng. Bản cung hôm nay đến Tuyên Cổ Thương Minh chỉ vì việc tư. Hiện tại bản cung là Đại vệ Thiên Hậu, đã không còn là Tuyên Cổ Thương Minh đại tiểu thư, các ngươi chớ đa lễ." Cầu Nguyệt giao lời nói nu hòa, hiển thị rõ một đời thiên hậu phong phạm. "Đại tiểu thư, vậy được, ngươi nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó." Tuyên Cổ Thương Minh thập đại chủ sự rời khỏi đại điện về sau, đại điện hư giữa không trung, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đột nhiên xuất hiện. "Phu thân, nhạc phụ đại nhân, người tới chính là Tuyên Cổ Thương Minh đương đại minh chủ, hùng bá chư thiên vạn giới mấy cái thần thoại thời đại cổ gia gia chủ." Cổ Vĩnh Hằng, Cổ Vĩnh Hằng một mặt yêu chiều nhìn xem Cổ Nguyệt Giao, khẽ cười nói, ngươi à, vừa rời đi vi phụ bên người liền chỉ toàn cho vi phụ gây chuyện. Cổ Nguyệt Giao hoặt bắt còn le lưỡi một cái, tại Cổ Vĩnh Hằng trước mặt, nàng không phải tuyên cổ Thương Minh đại tiểu thư, nàng cũng không phải là đại vệ thiên hậu, nàng chỉ là một cái thâm thụ phụ thân thương yêu nữ nhi. Phụ thân, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ giúp ta. Cổ Nguyệt Giao một mặt chắc chắn nói, ngươi à, có rảnh rỗi, về thần giới nhìn một chút mẹ ngươi. Cổ Vĩnh Hằng một mặt nuông tỉnh, nhạc phụ đại nhân, lần này tiểu tế nguyện ý vì Nguyệt Giao xuất gia ba trăm cổ Thương Minh điểm công hiến. Hôm nay đi tới cái này bên trong, liền là vì hối đoái bảo vật." Vệ Dương nhẹ cười nói, "Khó được ngươi lưu tâm, nếu nói như vậy, vậy liền không nói nhảm." Cổ Vĩnh Hằng vung tay lên, hư giữa không trung xuất hiện một khối màn ánh sáng lớn. "Chương 972, Ám Lưu Hùng Dũng." Thứ không màn sáng bên trong, nhân gian giới tuyên cổ thương minh tất cả bảo vật toàn bộ đều hiện hiện ra. Các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, tiên chân thần vật, thiên tài địa bảo, thiên địa linh dược, thần công tiên quyết cùng cái gì cần có đều có. Vệ Dương đem hư không màn sáng bên trong tất cả bảo vật ra cả, giá trị giới thiệu toàn bộ tin tức dùng thần thức quét lướt một lần, lập tức vệ dương đem vừa mới quét xem kết quả chuyển thâu cho thương sinh hào quan não. thương sinh tiếp xuống liền giao cho ngươi, ngươi chỉnh hợp đại vệ bảo khố, phụ trách suy tính ra ba trăm triệu tuyên cổ thương minh điểm cống hiến tối ưu hóa nhất mua phương án. vệ dương vội vàng nói, hắn biết làm loại chuyện này vẫn là phải giao cho chuyên nghiệp quang não tới làm. một hơi về sau, thương sinh hào quang não âm thanh nhèm vang lên tại vệ dương não hải, đại đế đã suy tính hoàn tất, lập tức thương sinh hào quang não đem kết quả cuối cùng phản hồi cho vệ dương. nhạc phụ đại nhân tiểu tế đã cho tốt. Vệ Dương xuất ra tuyên cổ thương minh thẻ, nhanh chóng tuyển định tốt bảo vật, cuối cùng thanh toán thời điểm, vừa lúc là 300.000 triệu điểm công hiến. Sau đó, thư không màn sáng bên trong, vô số bảo vật nháy mắt biến mất, nhân gian giới tuyên cổ thương minh bảo khố mặc dù không có triệt để bị mua không, nhưng là có chín thành bảo vật đã biến mất. Trong lúc nhất thời, nhân gian giới ngay tại giao dịch rất nhiều tu sĩ kinh ngạc vô so. Chứng thấy một màn này, cổ Vĩnh Hằng đều có chút ngạc nhiên. Lập tức, hắn vung tay lên, lại có vô số bảo vật xuất hiện, bổ khuyết đến tuyên cổ thương minh trong bảo khố. Lúc này, tuyên cổ thương minh bảo khố lần nữa sung túc. Mà giờ khắc này, hư giữa không trung, một viên chữ vật tiên giới đột nhiên xuất hiện. "Cho ngươi, trong này là vừa vặn ngươi mua tất cả bảo vật." Vệ Dương sau khi nhận lấy, thần thức quét qua, phát hiện đều đúng, liền cất kỹ chữ vật tiên giới. "Xem ra tiểu tử ngươi cũng không đơn giản, ngươi chỗ mua bảo vật vừa mới là 300.000 triệu điểm công hiến, không nhiều không tiểu." "Tại sao lưng ngươi, khẳng định có đại năng chỉ điểm." Cổ Vĩnh Hằng khẽ cười nói. "Hắc hắc." Vệ Dương chỉ có thể dùng cười ngây ngô để che giấu đây hết thảy. Người ngốc ở nhân gian giới cũng muốn cẩn thận một chút, trải qua cái này việc sự tình, dù cho ngươi đại vệ gặp nạn, Tuyên cổ thương minh không có khả năng phái ra cường giả cứu viện. Điểm này ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù là người một nhà, cảnh cáo cũng nói ở phía trước. Cổ Vĩnh Hằng từ Tốn nói, "Nhạc phụ đại nhân, ngươi yên tâm, nhân gian giới điểm này gọn sóng, tiểu tế vẫn có thể ứng đối." Vệ Dương lộ ra 10 phần tự tin. Có cái này lòng tự tin là tốt, nhưng vạn sự phải cẩn thận. Nhân gian giới bây giờ giả dối quỷ quệ, ám lưu hung dũng, trải qua qua thiên đạo cùng thuật đánh cờ về sau, nhân gian giới đã triệt để ở vào chư thiên vạn giới nơi đầu sóng ngọn gió. Cổ Vĩnh Hằng lạnh nhạt nói, "Thuật tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ." mà lại này nhân gian giới hay là chúng mạnh cái nuôi, không hề tầm thường nhân gian giới. lại thêm còn có hỗn độn tổ chức tại phía sau màn thao túng chủ hạch, các đại siêu cấp thế lực đều sẽ không dễ dàng từ bỏ nhân gian giới căn cơ. tóm lại một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt, tuyệt đối không được cô phụ nữ nhi của ta. vệ dương trọng trọng gật đầu. sau đó, cổ vĩnh hằng nhìn thoáng qua cổ nguyệt giao về sau, thân ảnh hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở trong hư không. nguyệt giao, chúng ta về thiên không thần thành đi. cựu nguyệt giao khẽ gật đầu. lúc này, vệ dương cùng cựu nguyệt giao trở lại thiên không thần thành. thiên nguyên ban thiên giới, vạn giới thương minh trong mật thất. Phu quân, lần này Vệ Dương cùng Cổ nguyện giao phạm phải sai lầm lớn, hoàn toàn đoạn tuyệt tuyến cổ thương minh hậu viện con đường, bây giờ chúng ta liền có thể yên tâm lớn mật đối phó Vệ Dương tiện chủng này. Vạn Hương văn đằng đằng sát khí, nàng khổ cùng vô số năm, bây giờ rốt cục trông thấy một tia báo thủ hy vọng thành công, dù không được nàng không tâm tình quấy động. Dương độc tôn trên mặt hiện lên một đạo tàn khốc, lạnh lùng nói nói, trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Không muốn chết sẽ không phải chết, lần này nếu là hắn tự tìm đường chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn. Dương độc tôn đối với Vệ Dương oán hận vô số, so, phản phất cùng Vệ Dương có thâm kỷ đại hận đồng dạng. Vạn Hương Văn hơi nghi hoặc một chút Dương Độc Tôn vì cái gì như thế tâm tình vội vàng đối phó vệ Dương mà lại so với nàng đều muốn cấp bách. Lần này Tam Đại Linh Giới chuẩn bị vượt giới chinh phạt vò núi Linh Giới, chính là xuất từ Dương Độc Tôn đại thủ bút. Nhưng Vạn Hương Văn là một cái thông minh chi người, nàng biết đã Dương Độc Tôn không nói, kia nàng liền tuyệt đối sẽ không đến hỏi, mà lại Dương Độc Tôn làm như vậy, chính giữa Vạn Giới Thương Minh ý muốn. Vạn Giới Thương Minh lại dẫn đầu liên hệ cái khác siêu cấp thế lực, trong lúc nhất thời, nhân gian giới có rất nhiều siêu cấp thế lực đều nhao nhao đáp ứng, chuẩn bị đến lúc đó lấy thế lôi đình Vạn Quân nhất cử đem Đại Vệ hủy diệt mà lúc này đây, đột nhiên Vạn Hương Văn tiếp vào một vị cái thế cường giả truyền âm. Vạn Hương Văn, lão phu chính là hỗn độn tổ chức che trời bộ bộ chủ, lần này lão phu biết các ngươi vạn giới thương minh cùng độc tôn thương hội dẫn đầu liên hợp cái khác siêu cấp thế lực chuẩn bị đối phó đại vệ tiên triều. Vệ Dương chính là chúng ta hỗn độn tổ chức đại địch, đối với chuyện này, chúng ta hỗn độn tổ chức cũng có hứng thú, chuẩn bị nhúng tay. Lão phu hiện tại nói cho ngươi, chỉ là muốn để ngươi biết chuyện này. Miễn cho đến lúc đó các ngươi hỏng chúng ta hỗn độn tổ chức chuyện tốt, bằng không mà nói, liền đừng trách lão phu là thủ tối hoa. Đột nhiên, Dương độc tôn phát hiện Vạn Hương Văn sắc mặt rất khó nhìn. Văn Nhi Ngươi làm sao rồi?" Dương Độc Tôn lo lắng hỏi. "Phu quân, vừa mới hỗn độn tổ chức che trời bộ bộ chủ truyền âm cho tiếp thần, hắn nói hỗn độn tổ chức đối vệ Dương cũng có hứng thú." Vạn Hương Văn một chữ không sót đem vừa mới hỗn độn tổ chức che trời bộ bộ chủ truyền âm nội dung toàn bộ nói cho Dương Độc Tôn. Dương Độc Tôn sắc mặt âm trầm bởi vì phát sinh loại này vượt qua hắn trưởng khống bên ngoài sự tình, làm hắn rất khó chịu. Bởi vì như vậy, hắn liền không thể hoàn toàn trưởng khống tình thế phát triển, mà lại hỗn độn tổ chức đột nhiên nhúng một tay, rất dễ dàng dẫn phát biến số. Nhưng Dương Độc Tôn cũng biết, hỗn độn tổ chức bây giờ lồng cánh đầy đủ, phóng nhãn chư thiên vạn vật đều không có bao nhiêu siêu cấp thế lực dám đắc tội huấn độn tổ chức. dù sao chư thiên và giới, không phải mỗi một cái siêu cấp thế lực đều có đại vệ lớn như vậy dũng khí, dám cùng huấn độn tổ chức là địch. không có việc gì, lần này đã huấn độn tổ chức đúng tay, như vậy chú định vệ dương thai kiếp khó thoát. chúng ta cùng huấn độn tổ chức, nước giếng không phạm nước sông. lại nói, dạng này cũng vì hủy diệt vệ dương, nhiều một tầng bảo hộ. dương độc tôn bản thân an đuổi, cũng tương tự đang an ủi vạn hương văn. vạn hương văn trọng trọng gật đầu. thiên không thần thanh bên trong, đại vệ tiên triều nhanh chóng vận chuyển, ba tông ban đầu vẫn chỉ là âm thầm triệu tập tu sĩ, mà đến cuối cùng chính là quang minh chính đại điều động lực lượng trong lúc nhất thời cựu trọng thiên tây bắc vượt giới cái khác ngũ đại linh giới đều phái ra càng nhiều thám tử tìm hiểu phòng bị ba tông tập kích nhưng chỉ có đại vệ tiên chiếu biết ba tông cái này rất rõ ràng là hướng về phía đại vệ mà tới chính dương tông an nguyên tông tây đỉnh tông trưởng khống tam đại linh giới lần này chuẩn bị vượt giới tranh chiến cho nên cần chuẩn bị vật tư chiến lược cũng liền tương đối nhiều mặc dù tu sĩ cao cao tại thượng nhưng linh giới chiến tranh cùng nhân gian giới tranh chiến không có bao nhiêu hai loại điều đơn giản chính là tu sĩ cùng bảo vật mà lại ở trong đó còn muốn có đầy đủ hậu cần bảo hộ có hoàn chỉnh cứu viện bảo hộ vân vân. Mà lại ba tông cũng không phải tất cả tu sĩ đều nóng lòng vượt giới chính chiến, rất nhiều tu sĩ bo bo giữ mình, đối cái này rất kháng cự, đặc biệt là những cái kia có hy vọng độ tiếp thành công độ tiếp kỳ cường giả. Rõ ràng đại đạo có hy vọng, trường sinh bất tử gần ngay trước mắt, nếu là vẫn lạc tại cái này linh giới chi chiến bên trong, kia nhiều không đáng. Cho nên nói, ba tông còn có tổ chức động viên đại hội, muốn bao nhiêu làm những cái kia có mâu thuẫn tâm lý tu sĩ làm việc, mà như vậy, liền cho đại vệ tiên triều lưu lại đủ nhiều phản ứng thời gian. Bắt trọng thiên, đại vệ tiên triều quân viễn chinh vượt giới chính chiến lục đại linh giới. Chiến sự đã sắp kết thúc, lục đại linh giới chủ yếu thế lực hoặc là thần phục, hoặc là bị hủy diệt, chỉ có một ít lẻ tẻ thế lực còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng tất cả những thứ này đã không đủ để cho đại quân tạo thành nguy hại. Thiên không thần thanh bên trong, đại vệ rất nhiều trọng thần tề tụ ngự thư phòng. Đại đế đoán chừng còn có 10 ngày, ba tông liền có thể chỉnh hợp tam đại linh giới tu sĩ cấp cao, liền có thể vượt giới viễn trình mà tới. Muốn hay không hiện tại liền triệu tập chủ lực quân đoàn trở về vò núi linh giới. Bát hiểu sinh mở miệng để nghĩ nói, tạm thời khỏi phải. Chuyên môn mở không gian thông đạo kết nối bắt trọng thiên cùng cựu trọng thiên. Mỗi một sát na đều sẽ tiêu hao đại lượng linh thạch. Bây giờ chính là đại vệ cao tốc quật khởi thời điểm. Mỗi một khối linh thạch cũng không thể lãng phí. Đại vệ viễn trinh quân đoàn dựa theo cố định phương án, cơi chiến hạm trở về cựu trọng thiên là được. Tam đại linh giới phổ thông tu sĩ dựa vào ngự lâm quân cùng áo đen vệ đủ để ngăn chặn. Hiện tại nhất mấu chốt là phải đánh tra rõ ràng lần này đến cùng có bao nhiêu siêu cấp thế lực cuốn vào trong đó. Như vậy, đại vệ mới có thể tốt hơn nên chiến. Vệ Dương trầm giọng nói: Đại đế, căn cứ áo đen vệ truyền đến tình báo, lần này nhân gian giới bên trong giống như là hắc ám bán tiên linh giới, vạn yêu bán tiên linh giới, thiên hỏa bán tiên giới khẳng định có siêu cấp thế lực lại phái phái cường giả tham chiến. nhưng bây giờ áo đen vệ phát triển thời gian hơi ngắn, không cách nào tiếp xúc cấp bậc cao hơn tình báo tuyệt mật. dương vệ trầm giọng nói, điểm này, trẫm không trách áo đen vệ. lần này đã vạn giới thương minh cùng độc tôn thương hội giám dẫn đầu liên hợp rất nhiều siêu cấp thế lực xâm phạm ta đại vệ, nhất định phải đem bọn hắn triệt để đánh đau. đặc biệt là độc tôn thương hội, sau trận chiến này, muốn đem độc tôn thương hội từ nhân gian giới lao đi. vệ dương sát ý nghiêm nghị, vệ dương đối với độc tôn thương hội hiển nhiên khoan dung đến cực hạn, không nghĩ lại chịu được mặc dù hắn không biết vì cái gì độc tôn thương hội nhất định phải cùng đại vệ là địch nhưng vệ dương biết lần này nếu như không giết gà đoạt khỉ nhân gian giới những này siêu cấp thế lực khẳng định không biết cái gì gọi là đau mà lại độc tôn thương hội liên thủ vạn giới thương minh ức hiếp hoàn vũ thương hội khiến cho hoàn vũ thương hội phát triển chậm chạp phạm vệ dương tối kỵ lần này độc tôn thương hội lại chủ động nhảy ra đầu đến nếu như không đem độc tôn thương hội từ nhân gian lao đi những cái kia siêu cấp thế lực còn đuổi theo định coi là đại vệ là tốt như vậy khi dễ độc tôn thương hội lai lịch khó lường rất có thể cùng chư thiên vạn giới một chút tần thế thế lực có liên hệ nhưng mặc kệ thuộc về kia cái thế lực, dám cùng đại vệ là địch, vậy sẽ phải làm nó tan thành mây khói. Tử Ba Thiên lời nói lạnh lẽo, để lộ ra kinh thế sắc ý. Cũng tốt, nhân cơ hội này nhất cử đem ba tông cao tầng lực lượng tiêu diệt, như vậy liền có thể lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chiếm linh Tam Đại Linh giới. Vì về sau nhất thống cửu trọng thiên Tây Bắc vương giới, đặt vững một cái tốt cơ sở. Lừa Thiên Công trầm giọng nói. Trương 973, trăm bảy mươi ngũ giai đại thành, cửu trọng thiên Tây Bắc vương giới. Thời khắc này Tây Bắc vương giới là gió nổi mây phun, chính Dương An Nguyên. Tây đỉnh Tam đại linh giới chính thức hướng Tây Bắc vực giới giới phát trinh phạt Huệ Văn, muốn vượt giới viễn chinh Voa núi linh giới, tiêu diệt đại vệ tiên triều, còn củng trọng thiên Tây Bắc vực giới một cái tươi sáng cả khuôn. Ba tông liên hợp Tam đại linh giới tất cả thế lực tại Huệ Văn bên trong mạch ra, đại vệ tiên triều làm điều ngăn ngược, hai họa Voa núi linh giới, lần này ba tông tạo thành liên quân, liền là vì cứu Voa núi linh giới ngàn tỷ thương sinh tại trong nước sôi lửa bỏng. Ba tông còn tại Huệ Văn nói, đại vệ tiên triều bá đạo ngăn ngược, đại vệ trong cương thổ không cho phép có thế lực hắc tổ đại, toàn diện cấm chỉ hết thệ tông môn, vi phạm chư thiên vạn giới chủ lưu. Đại vệ tiên triều mạnh kéo tu sĩ tiến vào dự bị quân đoàn, giam cầm tu sĩ thiên tính, không có cho tu sĩ lấy tự do, hoàn toàn là trừ thiên dị loại. Lần này ba tông lo liệu thiên ý, thay thiên hành nói muốn triệt để diệt trừ đại vệ tiên triều, vì những cái kia đã từng thụ đại vệ tiên triều lấn ép thương sinh cùng tu sĩ báo thủ, cũng muốn cứu vớt voi núi linh giới cùng bắt trọng thiên chín đại linh giới ngàn tỷ thương sinh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tây bắc vực giới nháy mắt sôi trào lên, mà cùng lúc đó, cái khác ngũ đại linh giới thế lực tạm thời chậm thở ra một hơi. Thiên không thần thảnh, vệ dương hiện trong tay cầm chính là đạo này văn. Thứ đồ gì? quả thực chính là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ ba tông đây là muốn đổi mới tiết tháo hạn của a kim thiếu viêm cảm thán nói đại vệ rất nhiều trọng thần tề tụ nữ thư phòng thương thảo đại vệ chính sự vượt giới chi chiến phải để ý sư xuất nổi danh mặc dù ba tông cái này hoàn toàn là hung hăng can quái nhưng được làm vua thua làm dật nếu như bọn hắn thành công đó chính là thuận theo thiên ý nếu như thất bại đó chính là mưu sự tại nhân thành sự tại tiên bất kể như thế nào đều có bọn hắn nói lấy cớ đã ba tông đây là tự tìm đường chết vậy liền đem bọn hắn triệt để mai táng tại vó núi linh giới đem bọn hắn một mẹ hốt gọn lại thuận thế nhất thống tam đại linh giới cho đến lúc đó đại vệ có được tây bắc vực giới tứ đại linh giới liền có thể nhảy lên một cái trở thành tây bắc vực giới đệ nhất thế lực vệ dương lạnh lùng nói lời này vừa nói ra đại vệ trọng thần đều buộc phát lăng lệ vô cùng sắc ý trong lúc nhất thời phản phất trông thấy ba tông máu vẩy võ núi linh giới cảnh tượng người tới truyền lệnh cho bắt trọng thiên viễn trinh quân đoàn làm bọn hắn trong vòng ba ngày triệt để bình định lục đại linh giới đại vệ tiên triều muốn nhất thống chín đại linh giới vệ dương quả quyết hạ lệnh tuân lệnh Sau đó Vệ Dương nhìn xem trong Ngự thư phòng đại vệ rất nhiều trọng thần, trầm giọng nói nói, đều riêng phần mình trở về chuẩn bị sẵn sàng, nên chiến tức sắp đến đại chiến. Mười ngày sau, tam đại linh giới viễn trinh tu sĩ đại quân liền sẽ vượt giới mà tới. Cần tuân đại đế chi lệnh. Giờ phút này, thiên không thần thành phía trên, nguyệt giao điện bên trong, đại vệ ba sau tụ tập cùng một chỗ. "Cổ tỷ tỷ, ngươi truyền âm cho chúng ta, để chúng ta đến đây cần làm chuyện gì?" Tân Mộng Yên nhẹ giọng hỏi. Ngọc Linh Lung đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ, bình thường không có bao nhiêu sự tỉnh, các nàng rất ít đặt chân nguyệt giao điện. Cổ Nguyệt Dao tâm niệm vừa động, tại sao lưng nàng đồng nhiên xuất hiện một vòng tàn nguyệt. Mười ngày sau, đại vệ tiên triều lại sẽ nên đón một lần kinh thế đại chiến. Ta muốn tại cái này trong vòng mười ngày, để các ngươi tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. đương nhiên nếu như có thể tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, vậy thì càng tốt. Như vậy, chúng ta mới có thể lấy mạnh hơn tư thái, trợ giúp phu quân. Cổ Nguyệt Giao Tử tổ nói. Không sai, nhân gian giới có rất nhiều siêu cấp thế lực vong đại vệ tập tâm bất tử, từ thần hoang bắt đầu, liền cùng đại vệ dây dưa, mà lại lần này tam đại linh giới muốn không phải là không có siêu cấp thế lực chèo chống, bọn hắn ăn gan hùm mật gấu cũng không dám vượt giới việt trình. Nâng lên chuyện này, Tần Ngọc Yên nghiêm sắc mặt. Nếu nói như vậy, vậy lần này nên cho siêu cấp thế lực một cái trùng điệp giáo huấn. Ngọc Linh Lung đồng dạng lộ ra sát ý nghiêm nghị, đại vệ ba về sau, mỗi một cái là đơn giản chủ. Cái này Tàn Nguyệt trấn chứa một phương thế giới, bên trong còn có đại đạo vết tích. Ngọc Yên muội muội, Linh Lung muội muội, các ngươi tiến vào cái này Tàn Nguyệt thế giới, liền có thể nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo. Đến lúc đó mặc kệ là Ngọc Yên muội muội luân hồi lại đạo, hay là Linh Lung muội muội sinh tử đại đạo cùng Bách Hoa chi đạo, đều có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Cổ Nguyệt giao khẽ cười nói. Tần Ngọc Nghiên cùng Ngọc Linh Lung không nghi ngờ gì, bỗng nhiên bắt đầu Cầu Nguyệt Giao vung tay lên, ánh trăng phóng thích, thần Mậu Yên cùng Ngọc Linh Lung thân ảnh biến mất tại Nguyệt Giao Điện, tiến vào tàn Nguyệt Thành giới bên trong. Thiên Không Thần Thành, Hỗn Độn Nguyên Hồi trên không, bản tôn Vệ Dương cùng Nguyên Thần thứ hai mặt đối mặt ngồi xếp bằng, Hỗn Độn Đại Đạo ba động cùng Hồng mông Đại Đạo ba động tại hư không không ngừng va chạm cùng đè ép, trực tiếp phá toái hư không, nhấc lên trận trận hủy diệt phong bạo. Mà lúc này đây, Hỗn Độn Nguyên Hồi trên không hoàn toàn hóa thành một cái độc lập thế giới, tại cái này độc lập thế giới bên trong, tốc độ thời gian trôi qua đều cùng ngoại giới không giống. Vì duy trì thời gian gia tốc, Hỗn Độn Nguyên Khí tiêu hao tốc độ phi thường khủng bố. Ba ngày sau đó. Vệ Dương mới bỗng nhiên thu công, mà lúc này Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương hóa thành một đạo hồng mông chi quang, bắn thẳng đến Vệ Dương tự phụ. Hỗn độn đại đạo tăng lên quả nhiên cực khổ, mượn nhờ chúng sinh chi lực cùng số mệnh chi lực, lại thêm hỗn độn nguyên hồi hỗn độn nguyên khí, thao phí 100 năm chi công, mới khó khăn lắm đem hỗn độn kiếm phách tu luyện tới ngũ giai đại thành. Mỗi nhất giai kiếm phách chia làm sơ kỳ, trung kỳ, đại thành, hậu kỳ, đỉnh phong, đỉnh cao nhất bảy cấp độ. Vệ Dương bây giờ được trời ưu ái, không chỉ có hỗn độn nguyên khí, còn có trước đây rót vào hỗn độn kiếm phách bên trong những cái kia hỗn độn chi lực. Vệ Dương mượn nhờ hỗn độn nguyên khí cùng hỗn độn chi lực, lĩnh hội hỗn độn đại đạo. Nhưng lấy ngộ tính của hắn, thời gian trăm năm đều chỉ là đem hỗn độn kiếm phép khó khăn lắm tăng lên tới ngũ giai đại thành. Xem ra vì kế hoạch hôm nay muốn lĩnh hội hỗn độn đại đạo, cũng chỉ có mau chóng tạo dựng vợ tù án nghệ lực lạc, Cho đến lúc đó, thương sinh hào quang nao chấp trưởng một phương thế giới giả tưởng, liền có thể mượn nhờ chúng sinh chi lực đến thôi diễn hỗn độn đại đạo. Vệ Dương tự lẩm bẩm, thương sinh vợ tu án nghệ lực lặn cấm chế thôi diễn như thế nào? Vệ Dương dưới đấy lồng hỏi, đại đế vợ tu án nghệ lực lặn cấm chế thôi diễn đã hoàn thành chín thành, còn thưa lại một thành mà lại càng đến hậu kỳ cấm chế càng dùng già, thôi diễn thời gian đã vượt qua trước đây dự đoán 30 năm. Thương Sinh Hảo Quang náo trả lời: "Cho bung ra quyền hạn để ngươi triệu tập đại vệ tiên triều chúng sinh chi lực cùng số mệnh chi lực, tăng tốc thôi diễn vở tù án nghệ vực lạc cấm chế. Vở tù án nghệ vực lạc việc quan hệ đại vệ căn cơ, nếu như một khi vở tù án nghệ vực lạc tạo dựng lên, đại vệ liền có thể nhanh chóng quật khởi." Vệ Dương đối vở tù án nghệ vực lạc nóng mắt vô số. So. Hắn biết, một khi vở tù án nghệ vực lạc tạo dựng lên, như vậy mượn nhờ khí vận pháp vãng, liền có thể bao quát đại vệ cương thổ, cho đến lúc đó Đại vệ lòng người cùng số mệnh đem sẽ tăng lên đến một cái kinh khủng cấp độ. Mà lúc này đây, đột nhiên, đại vệ tiên triều khí vận vân hải một trận bút lên, vô số khí vận tử hư không xuất hiện tiến vào khí vận vân hải, cảm ứng được một màn này, vệ dương tâm niệm vừa động liền rời đi huân độn nguyên hồ. Đại đế, viễn trinh quân đoàn đã triệt để chinh phục lục đại linh giới, đại vệ tiên triều bây giờ triệt để chiếm cứ chín đại linh giới, vừa mới các vị quân đoàn trưởng đã kích phát cửu đỉnh định thiên thần trận. Dương vệ đi tới vệ dương bên người trầm giọng bẩm báo. Cùng lúc đó, đại vệ tiên triều cái khác cái thế cường giả đều nhau nhau đi tới vệ dương bên người. Vệ dương nhắm mắt cảm ứng một phen. Nhìn xem đại vệ tiên triều đến cùng tăng dài bao nhiêu khí vận. Chinh phục Vô núi linh giới, đại vệ tiên triều thành lập, nó khí vận là phổ thông hoàng giai tiên triều gấp 10, bây giờ đem lục đại linh giới chinh phục, khí vận gia tăng 2 lần, đó chính là gấp 12 lần. Vệ Dương trầm giọng nói nói, mặc dù gấp 12 lần đã vượt qua gấp 10, nhưng chấm trong lòng có một loại cảm giác, gấp 12 lần khí vận, dù cho cùng chấm bước vào độ kiếp trung kỳ, cũng vô pháp đem thiên địa mệnh cách từ hoàng giai tiên triều tăng lên tới huyền giai tiên triều. Cho nên tại chấm tấn cấp độ kiếp trung kỳ trước đó, còn cần thu thập càng nhiều thiên địa khí vận. Nếu như dựa theo chấm suy tính, Đem vũ trọng thiên tây bắc vực giới nhất thống, có lẽ có thể thu thập đầy đại vệ tăng lên tiên địa mệnh cách khí vận. Các vị khách gia, còn có 7 ngày, Tam đại linh giới Viễn Trinh tu sĩ liền muốn giáng Lâm Võ núi linh giới, đại chiến công tác chuẩn bị như thế nào? Khởi Bẩm đại đế, Ngự Lâm quân đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đại vệ tiên triều Ngự Lâm quân thống lĩnh tử Bá Thiên trầm giọng trả lời nói, Khởi Bẩm đại đế, áo đen vệ đã điều tinh nhuệ tu tù sĩ, tùy thời đều có thể đầu nhập chiến trường. Áo đen vệ chỉ huy phó làm Dương vệ trầm giọng bẩm báo. Vậy thì tốt, cái này 7 ngày là mang tính then chốt 7 ngày, các ngươi không nên lơ đễng. Một trận chiến này việc quan hệ đại vệ hướng vận Trong yêu cầu cũng chỉ có một, đại vệ thất thắng. Vệ Dương cao giọng nói, "Đại vệ thất thắng." Đại vệ rất nhiều trọng thần trùng được hô. Giờ phút này, cựu Trọng Tiên Tây Bắc vực giới trên không, Hắc ám nửa trong tiên giới. Hắc ám bán tiên giới từ xưa đến nay chính là chư Thiên vạn giới Đông đảo đen thế lực ngầm đại bản doanh, tổng cộng có 9 đại siêu cấp thế lực. Mà lại cái này 9 đại siêu cấp thế lực cho tới nay đều chúa tể Hắc ám bán tiên giới, Hắc ám bán tiên giới thế lực khác căn bản là không có cách dung chuyển cái này 9 đại siêu cấp thế lực địa vị. Cái này 9 đại siêu cấp thế lực bên trong, có Hắc ám thần điện, có Ma đạo tông phái, có Quỷ tu thế lực, có Cương thi thế lực, Có khô lâu nhất tộc thế lực, hay là ba lớn tổ chức sát thủ đại bảng doanh. Giờ phút này, cái này chín đại siêu cấp thế lực bên trong, có mấy cái siêu cấp thế lực âm thầm triệu tập lực lượng tinh nhuệ đã xuất phát, lao tới cựu Trọng Thiên Tây Bắc vực giới. Cùng lúc đó, tại Vạn Yêu Bán Tiên giới, Thiên Hỏa Bán Tiên giới, Cái Khắc Bán Tiên giới, các đại siêu cấp thế lực cường giả đồng dạng thừa dịp hoàng hôn xuất phát, lao tới Tây Bắc vực giới. Nhân gian giới thập đại bán tiên giới cao cao tại thượng, mặc dù thập đại bán tiên giới cũng ở vào Cửu Trọng Thiên bên trong, nhưng bọn hắn tại Cửu Trọng Thiên đỉnh cao nhất, đã đến gần vô hạn tiên giới. Từ xưa đến nay, Thập đại bán tiên giới liền một mực bao trùm nhân gian giới vô số linh giới phía trên quan sát nhân gian, chìm nổi và cổ. Mà bây giờ Tây Bắc vượt giới đại chiến hấp dẫn vô số siêu cấp thế lực ánh mắt Thiên Nguyên bán tiên giới nguyên tông bên trong sư tôn vừa mới đổ nhi đi tìm hiểu một phen các đại siêu cấp thế lực cường giả đã nhau nhau hạ giới chuẩn bị liên thủ vây công đại vệ thiên triều vệ dương sư tôn kiếm không minh trầm giọng bẩm báo một trận chiến này chúng ta nguyên tông mặc dù không thể nhúng tay nhưng nguyên tông cũng không có văn bản rõ ràng quy định môn hạ tu sĩ nhúng tay bất kể như thế nào chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn thái nguyên tử lạnh lùng nói. Đại vệ 15 cái viễn trinh quân đoàn, chinh phục lục đại linh giới về sau, cưới cựu giai chiến hạm, hành xử tại hư không loạn lưu bên trong, tới lúc gấp rút bận biểu chạy về cựu trọng thiên. Trung 974, Dương Thiên Cổ chiến trường, tây bắc vùng giới, chính dương linh giới. Chính Dương Linh giới trung tâm chi địa chính là Chính Dương Tông sân môn. Giờ phút này Chính Dương Tông bên trong, Chính Dương Tông chuẩn bị vượt giới chinh chiến vó núi linh giới tu sĩ đã tập kết hoàn tất. Lần này Chính Dương Tông xuất ra gần 8 thành cường giả, muốn nhất cử cán quét đại vệ thiên triệu. Cùng lúc đó, Chính Dương Linh giới thế lực khác tu sĩ đã đến Chính Dương Tông. Chính Dương Tử vung tay lên, nháy mắt hư giữa không trung xuất hiện vô số chiếc cựu giai chiến hạm. Lúc này, Chính Dương Linh Giới chuẩn bị viễn chinh vó núi, Linh Giới Tu sĩ có thứ tự trèo lên lên chiến hạm. Vô vô số cựu giai chiến hạm đánh vỡ hư không âm thanh âm vang lên, như là từng đạo thiên lôi tại hư không nổ tung, kinh thế hai thủ. Cùng Tiễn Tông Chủ, Chính Dương Tông vô số đệ tử vươn người cúi đầu. Cùng lúc đó, Bắc Phương An Nguyên Tông, Phương Tây Tây Đỉnh Tông đều xuất hiện cựu giai chiến hạm tiến vào hư không loạn lưu, hướng phía tây bắc vó núi linh giới đánh tới trăm đoãng. Tại bây giờ nhân gian giới. Mặc dù tại các đại linh giới ở giữa kiến tạo không gian truyền tống trận cũng không phải là một kiện chuyện quá khó khăn, lấy bây giờ nhân gian giới trình độ, tuyệt đối có thể. Nhưng là kiến tạo không gian truyền tống trận dễ dàng, duy trì cùng bảo dưỡng không gian truyền tống trận lại là vô so khó khăn. Không gian truyền tống trận liên quan đến không gian đại đạo, bố trí một đầu không gian truyền tống trận cần hao phí vô số không gian thuộc tính thiên tài địa bảo, mà lại mỗi một lần sử dụng còn muốn hao tổn một chút thiên tài địa bảo. Vượt giới truyền tống càng là tiêu hao rất lớn, dần dà, trừ ra các đại siêu cấp thế lực bên ngoài, hữu trọng thiên cái khác định cấp thế lực đều không thể duy trì không gian truyền tống trận. Mấu chốt nhất là giống như là vượt giới truyền tống trận, tu sĩ muốn sử dụng một lần, cần thuần dương tiên đan có thể xưng hải lượng, bình thường đến nói, không có bao nhiêu tu sĩ có thể dùng đến lên vượt giới truyền tống trận. Liền ngay cả đại vệ tiên triều có được trận khoang cái này cùng trận đạo thần sư, đều không có xa xỉ bố trí không gian truyền tống trận thẳng tới bắt giai linh giới, có thể nghĩ, thế lực khác căn bản chỉ là vật tưởng. Cho nên như vậy, chiến hạm cùng hư không tàu cao tốc liền trở thành nhân gian các đại linh giới kết giao lựa chọn hàng đầu. Mặc kệ là củ giai chiến hạm hay là hư không tàu cao tốc, đều có thể tại hư không loạn lưu hành sự, chỉ cần không vận khí nghịch thiên gặp phải thời không phong bạo bình thường đều vô sự, nhưng nếu như vận rủi tiền đến, tao ngộ thời không phong bạo, như vậy mặc kệ là cựu giai chiến hạm hay là hư không tàu cao tốc, kết quả duy nhất chính là thuyền hủy người vong. Mà khi ba tông cựu giai chiến hạm vừa vừa bước vào đến hư không loạn lưu nháy mắt, áo đen vệ liền đem tình báo truyền về đại vệ tiên triều. Khởi bẩm đại đế, ba tông cựu giai chiến hạm đã lên đường tiến vào hư không loạn lưu, dự tính bảy ngày sau đó đến vó núi linh giới. Dương vệ trầm giọng bẩm báo. Giờ phút này tại vệ dương trước mặt lơ lửng to lớn màn sáng, phía trên chính là vó núi linh giới bản đồ địa hình. Ba tông lần này xâm chiếm vó núi linh giới. Chắc chắn sẽ không ngốc đến họp binh phân ba đường, bọn hắn chịu chắc chắn lúc tiến vào võ núi linh giới trước đó tụ tập cùng một chỗ. Mà cái này ba tông lại lấy Chính Dương tông thế lớn, đến lúc đó An Nguyên tông, Tây đỉnh tông khẳng định sẽ chủ động tụ hợp Chính Dương tông. Chính Dương tông ở vào võ núi linh giới phía đông nam, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ từ đông nam xâm chiếm. Đại đế, vi thần đề nghị lập tức ở đông nam địa vực thiết lập phòng ngự, ngăn cản ba tông tu sĩ. Bách Hiểu Sinh trầm giọng nói, đông nam chi địa có vô số sơn mạch, mà tại vô số sơn mạch bên ngoài là hoang tàn vắng vẻ dương thiên cổ chiến trường. Như vậy, tại kia bên trong giao chiến, ngăn địch đại vệ biên giới bên ngoài, nhưng để tránh cho không tất yếu thương vong, tử bá thiên tỉnh táo vô so, phân tích đạo lý rõ ràng, tốt, liền đem chiến trường định tại dương thiên cổ chiến trường, truyền chấm chỉ lệnh, mệnh lệnh áo đen vệ cùng ngự lâm quân đại quân tinh nhuệ lập tức tập kết. vệ dương chậm giọng nói, kỳ thật khỏi phải vệ dương hạ lệnh, ngự lâm quân cùng áo đen vệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. lúc này, thiên không thần thành chậm rãi hướng phía võ núi linh giới đông nam phương hướng bay chạy mà đi. mà tức này, đồng dạng không có dấu diếm được ba tông tại võ núi linh giới nằm vùng thám tử, thưa không loạn lưu bên trong, chính dương tông viễn trinh trong hàng đội, kỳ hạ chính là chính dương tông tông chủ chính dương tử tọa chân chính dương chiến hạm thời bẩm tông chủ, thám tử trở lại tình báo, đại vệ tiên hướng thiên không thần thành chính hướng phía đông nam bay đi, mục tiêu không rõ. chính dương tông một vị mười cước tán tiên tiến vào khoang bên trong bờ báo, mục tiêu rất rõ ràng, chính là vò núi linh giới đông nam địa vực dương thiên cổ chiến trường. dương thiên cổ chiến trường tương truyền chính là là năm đó chín ngày một trong dương thiên đại chiến chi địa. vò núi linh giới ở vào cửu trọng thiên tây bắc chi cực, tại vạn cổ trước đó đều tiếng tăm lừng lẫy. chính dương tử nhìn chăm chăm màn sáng bên trên dương thiên cổ chiến trường, chậm rãi nói: tông chủ, xem ra đại vệ tiên triệu đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ? là kế tiếp theo dựa theo sớm định ra kế hoạch chiến lược hay là lâm thời biến đổi kế hoạch. Chính Dương Tông Phó Tông chủ Tiên Dương Tử trầm giọng hỏi. Chính Dương Tử nhẹ nhàng khoát tay, dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí, nói, khỏi phải cải biến kế hoạch chiến lược, kế tiếp theo dựa theo kế hoạch đã định chấp hành. Linh giới giao chiến, bằng vào là cứng đối cứng thực lực. Nếu như có được thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép, còn dùng dùngưu kế làm gì? Ưu kế cái đồ chơi này, là cho kẻ yếu dùng. Mà lại một trận chiến này, chúng ta ba đại linh giới tận lên tinh nhuệ tu sĩ, dạng này tại Dương Thiên cổ chiến trường quyết chiến cũng tốt, nhất định có thể nhất cử càn quét đại vệ tiên triều lần này chính Dương Tông chinh phạt vó núi linh giới, chính Dương Tông tu sĩ khác không biết, chính Dương Tử trong lòng rõ ràng vô so. Ba Tông Viễn chinh vó núi linh giới chỉ là một cái nguy trang, đến lúc đó chân chính đòn sát thủ là nhân gian giới cái khác siêu cấp thế lực. Nếu nói như vậy, chính Dương Tử ước gì có thể một trận chiến định cát thuôn. Đem quyết định này thông cáo An Nguyên Tông cùng Tây Đình Tông, để bọn hắn dựa theo kế hoạch đã định chấp hành, tại vó núi linh giới đông nam bên ngoài cùng chúng ta tụ hợp, tại Dương Thiên phía trên chiến trường cổ nhất cử hủy diệt đại vệ tiên triều. Chính Dương Tử kế tiếp theo hạ lệnh. Vâng, Tông chủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tây Bắc vượt giới cái này trái ngược tưởng chinh chiến. Nếu như đổi lại là châm đối thế lực khác, cao cao tại thượng các đại siêu cấp thế lực tuyệt đối sẽ không con mắt nhìn một chút. Bởi vì loại chuyện này thái bình phàm, khắp nơi có thể thấy được, tùy thời phát sinh. Nhưng bây giờ, ba tông chinh phạt chính là đại vệ tiên triều, cái này liền không giống. Mặc dù nhân gian giới một chút siêu cấp thế lực không có cuốn vào trận gió lúc này, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn chú ý ánh mắt, đại vệ tiên triều tiềm lực thế lực bình thường không biết, mà những này siêu cấp thế lực há có thể không biết. Tại thần hoàng, đại vệ tiên đỉnh quân lâm thần hoàng, áp đảo rất nhiều siêu cấp thế lực phía trên. Sau cuộc ngũ hoàng đại chiến, càng là lấy đại vệ tiên đỉnh độc hưởng thần hoàng tám thành khí vận kết thúc cuối cùng nếu không phải thần hoang tinh thần ý chí thả các đại siêu cấp thế lực một con đường sống bằng không mà nói các đại siêu cấp thế lực ngàn tỷ tu sĩ chú định bị mai táng tại thần hoang bên trong có lẽ cùng lần tiếp theo thần hoang xuất thế các đại siêu cấp thế lực những tu sĩ kia sớm đã hóa thành cho bụi tiêu tán tại trong dòng sông lịch sử rất nhiều siêu cấp thế lực muốn thông qua một trận chiến này bình phán đại vệ thực lực cùng tiềm lực nếu như đại vệ có thể chống nổi một kiếp này rất nhiều siêu cấp thế lực khẳng định phải chuyển đổi quan niệm chưa đến nhân gian dưới tiền đồ xa vời thiên cơ tối nghĩa ai đều muốn tìm một cái nhưng rơi vào thực lực cường đại minh hiếu như vậy cường cường kết hợp mới có thể tốt hơn ứng đối lấy hậu nhân ở giữa giới loạn cục. Thiên không thần thành không nhanh không chậm bay chạy tại vò núi linh giới trong bầu trời. Một màn này khiến vò núi linh giới rất nhiều thương sinh cùng tu sĩ an tâm. Vò núi linh giới phổ thông thương sinh cùng tầng dưới chót tu sĩ đã biết một trận chiến này. Từ khi ba tông hịch văn phát ra, đại vệ tiên triều liền hướng vò núi linh giới thương sinh thông cáo tin tức này. Bây giờ trông thấy trong bầu trời che khuất bầu trời thiên không thần thành, phổ thông thương sinh như cùng ăn một viên thuốc an thần. Trong mắt bọn hắn chỉ cần có được thiên không thần thành, đại vệ liền vĩnh viễn không bại. Thương sinh tâm tính biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng đại vệ tiên triều chúng sinh chi lực cùng số mệnh biến hóa. Vệ Dương trông thấy liên tiếp tăng cao chúng sinh chi lực cùng số mệnh chi lực, liền biết bây giờ đại vệ thiên triều đã xâm nhập lòng người. Nhưng đại vệ thiên triều muốn triệt để lấy được, được lòng người, còn nhất định phải trải qua vô số đại chiến, muốn dùng sắt sự thật chứng minh, chỉ cần là đại vệ thương sinh, như vậy liền vĩnh viễn sẽ không lọt vào xâm phạm, vĩnh viễn sẽ không có chiến loạn chi hoạ. Đại vệ thiên triều có thể vĩnh viễn phù hộ thiên hạ thương sinh, như vậy đại vệ khí vận mới chính thức sẽ vững như bàn thạch. Sáu ngày chậm rãi qua, thiên không thần thành đã đi tới dương thiên cổ chiến trường trên trời cao. Nguyệt Giao điện bên trong, Vệ Dương cùng cậu Nguyệt Giao ngồi xếp bằng, bốn mắt nhìn nhau, mười ngón đan sen cùng lúc đó, một cỗ ngũ đế pháp lực cùng nguyệt thần chi lực âm dương theo điểm, âm dương giao thái, thiên địa lại đạo. ngũ đế pháp lực cùng nguyệt thần chi lực không ngừng bị chiết xuất, pháp lực tạp chất bị luyện hóa. giờ phút này, cổ nguyệt giao đột nhiên lông mày khẽ động. lập tức, nàng tâm niệm vừa động, nháy mắt nguyệt giao điện bên trong xuất hiện hai vị giai nhân tuyệt sắc. mộc khói, linh lung, các ngươi xuất quan. vệ dương khẽ cười nói. lập tức vệ dương phát ra a một tiếng, tán thưởng nói, các ngươi tu vi lại nhưng đã tăng lên tới độ kiếp trùng kỳ cực hạn chi cảnh, khoảng cách độ kiếp hậu kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Vệ Dương biết rõ Tần Mộng Yên cùng Ngọc Linh Lung các nàng tu luyện đại đạo phi thường người tiên, một cái luân hồi đại đạo, một cái sinh tử đại đạo, đều là trong tam giới mười đại chí cao đại đạo một trong. Nhưng hôm nay mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tu vi của các nàng tình tiến vào nhiều như vậy, Tần Mộng Yên cùng Ngọc Linh Lung còn chưa kịp trả lời, thiên không thần thành phía trên Thiên Kiếp xuất hiện. Lúc này Tần Mộng Yên cùng Ngọc Linh Lung bay ra Nguyệt Giao Điện. Phu quân vượt qua một chín ngày cướp đối với hai vị muội muội đến nói, dễ như trở bàn tay. Cổ Nguyệt Giao khẽ cười nói, sự thật chính như cổ Nguyệt Giao lời nói. Thần Mộng Yên cùng Ngọc Linh Lung rất nhanh liền vượt qua một chín ngày kiếp, chân chính bước vào đến độ kiếp trung kỳ. Lập tức, các nàng lại bay trở về Nguyệt Giao Điện. Chúng ta bốn người tạo thành tứ tượng đại trận, chiết xuất pháp lực. Tại vệ dương phân phó phía dưới, vệ dương cùng ba sau tạo thành tứ tượng đại trận. Nháy mắt, ngũ đế pháp lực, nguyệt thần chi lực, luân hồi pháp lực, sinh tử pháp lực tứ đại trí cường lực lượng y theo tứ tượng đại trận vận chuyển pháp môn, lưu động không nứt. Mênh mông khí tức trùng trùng điệp điệp truyền ra. Trong lúc nhất thời, vô thượng thần uy tràn ngập thiên không thần thành. Khi ngày thứ bảy mặt trời nhảy lên đường chân trời một khắc này, vô tận dương quang phủ chiếu vạn giới. Cùng lúc đó. Dương Thiên, cổ chiến trường vùng Đông Nam Nguyên, hư không đông nhiên bị đánh vỡ. Ba tông cựu giai chiến hạm giáng lâm vô núi linh giới, mấy ngàn chiếc cựu giai chiến hạm chỉnh tề như một, một cỗ cái thế khí cơ nháy mắt phóng lên tận trời, bay thẳng vượt tiêu. Ba tông liên quân, các người rốt cục đến. Vệ Dương trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên, Đông Nhiên đứng dậy. Chương 975, Tam Dương đại tiên thuật. Chính Dương tông, An Nguyên tông, Tây đỉnh tông tam đại hồng thiên giai tông phái dốc hết tam đại linh giới gần tám thành cường giả, ngựa sử mấy ngàn chiếc cựu giai chiến hạm, giờ phút này rốt cục đến Dương Thiên cổ chiến trường. Nháy mắt, từng đạo cái thế khí thế phóng lên tận trời tách ra đầy trời mây đen vô song khí cơ chấn nhiếp thương khung thiên không thần thành phía trên lấy vệ dương cầm đầu đại vệ rất nhiều cái thế cường giả trận địa sẵn sàng ngự lâm quân cùng áo đen vệ tu sĩ đã làm tốt chuẩn bị một cỗ tốc sát bầu không khí tràn ngập chiến trường vô thượng chiến ý bay thẳng vận tiêu xông phá trùng điệp ngăn trở chính dương tông an nguyên tông tây đỉnh tông dám phạm chấm võ núi linh giới đã các ngươi tự tìm đường chết chấm như ngươi mong muốn vệ dương lạnh lẽo vô cùng ngữ vang vọng hư không vang vọng phương viên mười ngàn dặm tuyệt thế sắt cơ bạo dũng mà ra vệ dương tạc tử đã chúng ta ba tông là thay thiên hành nói diệt trừ lại vệ cứu vứt ngàn tỷ thương sinh tại trong nước sôi lửa bỏng. Chúng ta ba tông thuận theo thiên ý, phải thiên đạo phù hộ, hôm nay ngươi đại vệ thất vong. Chính Dương Tông tông chủ Chính Dương Tử một mặt quang minh lẫm liệt, nghĩa chính ngôn tử nói. Ha ha, thay thiên hành nói, chấm chính là trời. Được làm vua thua làm giặc, công tội không phải là, hay là lưu cho hậu nhân phán đoán đi. Chính Dương Tử, có loại lời nói, quyết nhất tử chiến. Vệ Dương ngay trước vô số tu sĩ trước mặt, trực tiếp khiêu chiến. Đại đế, chém giết cái này cùng tiểu lâu lâu, cần gì phải đại đế thân tự xuất thủ, đợi thần xuất thủ, một khắc bên trong, liền sẽ đem Chính Dương Tử đầu chó gỡ xuống, đưa đầu tới gặp Tử Bá Thiên lạnh lùng thanh âm vang vọng tứ cùng, để lộ ra một đạo kinh thế sát ý. Bỗng nhiên bị tử Bá Thiên miệt thị như vậy, Chính Dương Tử nổi trận lôi đỉnh, nỗi giận đùng đùng. Không biết trời cao đất rộng sâu kiến, hôm nay liền giết người tế cỡ. Chính Dương Tử biết, hắn không có khả năng lui bước, một khi hắn đều lui bước, như vậy tam đại linh giới tạo thành liên quân sĩ khí sẽ nháy mắt sụp đổ. Khí thế phi thường huyền diệu, này lên kia xuống, Chính Dương Tử lúc này xông ra cựu giai chiến hạng, lăng không đứng vững, đứng ở trong bầu trời, Bạch Di Tung Bay, tiên phong đạo cốt, hiển thị rõ một đời tông chủ phong phạm. Trông thấy một màn này, Từ Bá Thiên cười lạnh, đang chuẩn bị lao ra thời điểm, Bị vệ Dương ngăn cản, khỏi phải, từ hôm nay trở đi, trẫm muốn đại khai sát giới. Ngươi muốn thống lĩnh ngự lâm quân, không thể xính cái dung của thất phu. Truyền trẫm mệnh lệnh, đại vệ tiên triều, toàn bộ xuất kích. Lời nói vừa dứt, đại vệ tiên triều ngự lâm quân cùng áo đen vệ nháy mắt xông ra thiên không thần thành. Một bên khác, thiên không thần thành bỗng nhiên đánh vỡ hư không, cùng tam đại linh giới rất nhiều cựu giai chiến hạm ở trên không bỗng nhiên va nhau, kích đánh nhau, pháp thiên tượng địa, tự đạo chân thân. Vệ Dương thân thể bỗng nhiên hóa thành trăm trượng, trăm trượng chân thân trực tiếp phá toái hư không. Sau lưng ba đôi cánh thần triển khai, vệ Dương tốc độ tựa như tia chớp, bắn thẳng đến chính dương tử. Tam giới đạo hưu, cái này chính là đóng đô một trận chiến, đều đi theo bản Tông, thay Thiên Hành nói, Chu Diệt đại vệ. Chính Dương Tử Lệnh leo đến cực hạn, nháy mắt cửu giai trên chiến hạng, xông ra vô số tu sĩ. Trong lúc nhất thời, vượt qua 30 triệu tu sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. 3 triệu độ kiếp kỳ tu sĩ, 1.200 vạn đại thừa kỳ tu sĩ, 15 triệu hợp thể kỳ tu sĩ, liền dựa vào những này liền muốn vượt giới trinh phạt vò núi linh giới, chấm đều không được đối ngươi kia đổi mới hạn của ý chí thông minh cảm thấy kinh ngạc. Vệ Dương lạnh lùng nói, không phải Vệ Dương cuồng ngạo xem thường Tam đại linh giới. Giờ phút này riêng là áo đen vệ cùng Ngự Lâm quân tại nơi này tu sĩ đều vượt qua 40 triệu, nhiều năm như vậy đại vệ phát triển phi thường tấn mãnh, đẳng cấp cao tu sĩ như mang mọc sau mưa, nhao nhao tỏa ra. Chính Dương Tử khinh thường cười một tiếng, nếu như là bình thường hắn đương nhiên không có khả năng bằng vào 30 triệu tu sĩ liền có thể chinh phục một cái cừu dai linh giới, nhưng bây giờ hắn lại lòng tin mười phần. Bởi vì hắn biết, nhân gian giới siêu cấp thế lực đại quân chẳng mấy chốc sẽ giáng Lâm Cổ chiến trường, cho đến lúc đó, đại vệ hoàn toàn liền như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Vệ Dương nhưng không để ý tới Chính Dương Tử tiểu tâm tư. Người còn tại hư không buông chỉ, Thái Uyên Kiếm Đống Nhiên ra khỏi vỏ. Mái mắt, một đạo lăng liệt vô song chạm Thiên Kiếm Quang hướng phía Chính Dương Tử Trùng Điệp bộ tới. Chạm Thiên Kiếm Quang phá Toại hư không, hư không giới diện liền như là một khối đầu hũ đồng dạng, bị Chạm Thiên Kiếm Quang Đống Nhiên bổ ra. Chính Dương Thần Công, Chính Dương Tử thôi động Chính Dương Pháp lực, Trùng Trùng Điệp điệp Chính Dương Pháp lực phô thiên cái địa dày đặc thương gung. Chính Dương Pháp lực uy lực khủng bố, Chính Dương Tử Chính Dương Pháp lực càng là cô động đến cực hạn, Chính Dương Pháp lực mang theo vô tận nóng rực khí tức, đốt cháy hư không. Trong lúc nhất thời, Chính Dương chỉ uy trải rộng hư không mỗi một tấc, hư giữa không trung. Chính Dương pháp lực một khi thi triển, đốt núi nấu biển, khủng bố như vậy. Chính Dương pháp lực đống nhiên ngưng tụ ra một đạo Chính Dương kiếm quang, ngàn trượng Chính Dương kiếm quang đống nhiên cùng Trạm Thiên kiếm quang tại hư không tương đụng. Trạm Thiên kiếm quang cùng Chính Dương kiếm quang tại hư không giao kích, hư không đống nhiên bị đánh nát. Cùng lúc đó, hai đại kiếm quang tiêu tán kình đạo còn thuận thế hủy diệt một chút không gian. Một kích phía dưới, Vệ Dương cùng Chính Dương tự xem ra cân sức ngăn tải. Nhưng chỉ có Chính Dương tự biết, nếu như luận chiến lược chân chính, vừa mới một kích tiêu kỳ thật hắn là yếu tại hạ phong. Bởi vì tại vừa mới một kích kêu bên trong, chính dương tử triệu tập chính dương tông đại thế chi lực, mượn nhờ đại thế chi lực cưỡng ép để ép chính dương pháp lực, mới ngưng tụ ra ngàn trượng kiếm quang. Nhưng trước đây có thể tùy tiện giết phổ thông thuần dương chân tiên chính dương kiếm quang, tại Trảm thiên kiếm quang trước đó, lại chỉ là cân sức năng tải, cảm ứng được một màn này, chính dương tử tâm thần nghiêm nghị. Không minh tuyệt kiếm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Vệ Dương đang phát ra Trảm thiên bản kiếm thuật về sau, liền bắt đầu tụ lực, tụ lực đã lâu không minh tuyệt kiếm bỗng nhiên sử xuất. Không minh tuyệt kiếm chính là vệ dương truyền thừa từ hắn sư Tôn kiếm Không minh vô thượng kiếm đạo tuyệt học, câu thông không gian quy tắc, xuất quỷ nhập thần, khiến người ta khó mà phòng bị. Thái Liên kiếm bỗng nhiên biến mất ở trong hư không, nháy mắt chính dương tử trùng quanh phương viên mười trượng hư không, đột phá buộc phát ra vô tận kiếm khí. Chính dương đại thế, gia trì thân thể ta. Chính dương tử cảm ứng được mỗi một đạo kiếm khí đều khủng bố vô so, trong lúc nhất thời, vội vàng câu thông chính dương đại thế chi lực, từ bên trong hư không sâu xa điều động đại thế chi lực. Chính dương tông vô cùng lớn thế chi lực gia trì tại chính dương tử phía trên, khiến cho chính dương tử khí thế tăng vọt một cô cường hãn vô cùng khí tức nháy mắt lan tràn ra. Đây chính là tông phái tông chủ chiến lực, phóng nhãn nhân gian giới, bình thường 11 cấp tán tiên căn bản là không có cách ngăn cản thế lực chi chủ, cũng là bởi vì thế lực chi chủ có thể mượn nhờ đại thế chi lực. Vệ Dương trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng, vì cái gì nhân gian giới tông phái tu sĩ mạnh mẽ nhất không phải 11 cấp tán tiên, mà là tông chủ, cũng là bởi vì cái này đại thế chi lực tồn tại. Đương nhiên, tướng so với bình thường tông phái, vận hướng chi chủ chỗ có thể điều động khí vận chi lực càng khủng bố hơn chỉ là vệ dương trước mắt còn chưa sử dụng thôi, nếu như đối phó một cái chỉ là chính dương tử đều muốn điều động khí vận chi lực vậy liền chỉ nói rõ vệ dương quá vô năng với anh chính dương tử khí thế tăng mạnh ngay mắt thân thể liên tục cất cao sau đó hóa thành mười ngàn triệu linh thân chính dương tử cư cao quan sát trong mắt hắn nhìn vệ dương liền như là sâu kiến đồng dạng lực lượng cường hãn khiến cho chính dương tử tự tin bành trướng đại thế chi lực khiến cho chính dương tử tăng lên rất nhiều tam dương đại tiên thuật chính dương tử bỗng nhiên sử xuất chính dương tông bí truyền đại tiên thuật tam dương đại tiên thuật Tại Chính Dương Tông bên trong, phổ thông môn nhân cùng trưởng lão nhiều nhất chỉ có thể tu luyện Nhất Dương Đại Tiên Thuật cùng Hai Dương Đại Tiên Thuật, chỉ có tông chủ cùng tông chủ hậu tuyển mới có thể tu luyện Tam Dương Đại Tiên Thuật. Ngay mắt, Chính Dương Tử trung quanh Chính Dương Pháp Lực kịch liệt bị rút sạch, vô số Chính Dương Pháp Lực ngưng tụ ra ba đám quang cầu. Cái này ba đám quang cầu chính là chính ánh nắng cầu, từ tinh thuần đến cực hạn Chính Dương Pháp Lực ngưng tụ mà thành. Vong Hồn Ba Kiếm. Vệ Dương trong lòng đột nhiên giật mình, hắn biết, đây là tâm huyết dân trảo. Rất rõ ràng, Tam Dương Đại Tiên Thuật đã có thể uy hiếp được Vệ Dương sinh mệnh. Thái Nguyên Kiếm liên tiếp hướng phía hư không chém ra ba kiếm. Thái cổ bí truyền kiếm kỵ vong hồn bà kiếm xuất hiện ở trong hư không, diệt hồn kiếm mang, đoạt phách kiếm mang, diệt thần kiếm mang lấy không thể ngăn cản chi thế. hướng phía chính dương tử bộ tới, Trong thấy bình thường không có gì lạ ba đạo kiếm mang, chính dương tử không có chút nào để ở trong lòng, hắn một bên ngưng tụ tiên văn, còn có dư lực trả phóng. Vệ dương, không muốn dây dùa, ngươi rất nhanh liền sẽ vẫn lạc tại bản tông tam dương đại tiên thuật phía dưới, cho đến lúc đó. Chính dương tử lời nói chưa rơi, đột nhiên bị một tiếng hét thảm đánh gãy. A, thê thảm vô cùng tiếng kêu vang vọng hư không, chính dương tử ý có đại thế chi lực hộ thân không có sắp vong hồn ba kiếm để ở trong mắt, kết quả ai nghĩ ba đạo kiếm mang trực tiếp công kích hắn hồn hải. nếu không có đại thế chi lực cùng linh hồn phòng ngự thuần dương tiên khí thủ hộ hồn hải, chính dương tử nói không chừng đã vẫn lạc tại cái này vong hồn ba dưới thân kiếm. thời khắc này chính dương tử tóc thay bù sù, dùng một loại vô cùng oán độc nhìn xem vệ dương, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận vô so. mặc dù vong hồn ba kiếm cuối cùng không thể triệt để hủy diệt chính dương tử hồn hải, nhưng chính dương tử một thân linh hồn chi lực lại là mười không còn một, mà mấu chốt nhất là loại kia đau nhất nhập nội tâm kịch liệt đau nhất, kia là đến từ linh hồn cấp độ, đến từ chỗ sâu nhất linh hồn thống khổ, vong hồn kiếm mang lăng liệt vô so khiến chính dương tử giờ phút này đều cảm giác lòng còn sợ hãi. trong cơn giận dữ chính dương tử bỗng nhiên sử xuất tam dương đại tiên thuật, đang đau nhức phía dưới, hắn rất nhanh ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên văn. ba cái quang cầu như là ba cái mặt trời đồng dạng, bộc phát ra kinh thế bi năng, hướng phía vệ dương trùng điệp quanh tới. tam dương đại tiên thuật còn kết hợp thiên địa nhân tam tại thần trận ảo diệu, hoàn toàn phong kín vệ dương tất cả tránh lui phương vị, khiến vệ dương chỉ có thể ngạnh kháng. tại trước mặt đùa bỡn thái dương lực, ngươi hoàn toàn là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. lời nói vừa dứt, vệ dương bỗng nhiên hóa thành một đầu to lớn vượng hoàng, vô tận vượng hoàng chân hỏa chống rỗng hiển hiện hư không, phượng vũ cửu thiên mang theo vô tận chân hỏa vệ dương hướng phía chính dương tử đánh tới trong chớp nhoáng này phượng hoàng thần uy bộc phát nháy mắt liền bóp nát tam dương đại tiên thuật cho láo phu dừng tay đang lúc vệ dương lăng không khiếu ngạo thời khắc muốn chui sát chính dương tử thời khắc một đạo quát lạnh tiếng vang triệt hư không ngươi thì tính là cái gì cũng dám mệnh lệnh chấm phượng chào nháy mắt đâm xuyên chính dương tử mười ngàn trượng linh thân nháy mắt đống nhiên xé ra chính dương tử mười ngàn trượng linh thân nháy mắt liền bị xé nứt mà chính dương tử nguyên thần đều chưa kịp đào thoát liền bị to lớn phượng hoàng một đầu nuốt vào trong miệng mà lúc này tại vệ dương phía trước ngàn trượng bên ngoài đống nhiên xuất hiện một vị áo đen láo giả vừa mới lao phu gọi ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? áo đen lão giả sát cơ phun trào, đằng đằng sát khí. chương 976 siêu cấp thế lực của địch. ngươi tính cái dễ hành nào, dám chọc chấm, ngươi có phải hay không chán sống, cũng muốn vẫn lạc tại cái này bên trong. mặc dù vệ dương không biết người tới là ai, nhưng xem xét chính là kẻ đến không thiện, mà lại dương thiên cổ chiến trường lại là kẻ thiện thì không đến địa phương, hắn có thể kết luận vị này áo đen lão giả là địch không phải bạn. nếu là địch nhân lời nói như vậy cũng không cần phải khách khí. cựu dương tông chủ, trời ạ, thật là cựu dương tông chủ. Cửu Dương tông chủ không phải nghe đồn tại 10000 năm trước đó đã phi thăng tiên giới sao? Vì cái gì bây giờ lại trở về nhân gian giới rồi? Mà lại Cửu Dương tông chủ trở về nhân gian, giới, vì cái gì không trở về Chính Dương tông đâu? Trong lúc nhất thời, vô số Chính Dương tông tu sĩ kinh hồ không thôi. Đại đế, vị lao giả này là 10000 năm trước đó Chính Dương tông đời trước tông chủ, hào Cửu Dương đạo nhân. Tại Chính Dương tông lịch đại tông chủ bên trong, Cửu Dương đạo nhân luận tiên tư, là gần với đời thứ nhất khai tông tổ sư. Tương truyền hắn trước khi phi thăng, đem Chính Dương tông bí truyền đại tiên thuật Tam Dương đại tiên thuật đẩy tới ngũ dương chi cảnh mà lại hắn đời này mục tiêu chính là đem tam dương đại tiên thuật đẩy tới cựu dương chi cảnh, hình thành thần thông. Mặc dù mới danh sương cựu dương đạo nhân, đột nhiên chu lưới đao thanh âm bỗng nhiên vang lên tại vệ dương trong ngõ. Cựu dương đạo nhân trông thấy ở đây vô số chính dương tông tu sĩ, từ từ nói, bây giờ lão phu đã không còn là chính dương tông tông chủ, hôm nay lão phu sẽ chu sát cái này tiểu tặc, thay chính dương tử bảo thủ. Lời nói vừa dứt, cựu dương đạo nhân trong tay bỗng nhiên xuất hiện lục dương. Lục dương chiếm cứ lục hợp phương vị, thiên, địa, trái, phải, trước, sau sáu đại phương hướng toàn bộ có nhất dương, lục dương đại tiên thuật. Không nghĩ tới cửu dương tông chủ thật đem tam dương đại tiên thuật thôi diễn đến lục dương chi cảnh. Tam dương đại tiên thuật uy lực đã khủng bố tuyệt luân, có một không hai nhân gian. Lục dương đại tiên thuật, dòng dã nhiều tam dương, chắc hẳn sẽ càng thêm kinh thế hai thủ. Ha ha, lần này vệ dương nhất định khó thoát tử kiếp. Vừa mới còn trầm mặc tại tông chủ mất đi trong bi thống chính dương tông tu sĩ, giờ phút này đắc chí vừa lòng, cao cao tại thượng. Tiên vương tu vi, lục dương đại tiên thuật, nếu như đây chính là ngươi tự ngạo át chủ bài, trẫm không thể không nói, ngươi hay là quá ngây thơ. Thiên phú thần thông, cực đạo kiếm pháp. Lời nói vừa dứt, Thái uyên kiếm lấy không thể tưởng tượng nổi. Siêu việt cực hạn tốc độ ngay cả đầm mười ba kiếm, cực đạo chi lưu tinh, cực đạo chi tinh không, cực đạo chi hàn băng, cực đạo chi đoạn trời, cực đạo để thôn vệ, cực đạo thời điểm không, cực đạo biển máu, cực đạo chi sát lũ, cực đạo chi luân hồi, cực đạo chi nát trời, cực đạo chi vương bá, cực đạo chi ngự tiên. cực đạo chi nứt bàn. cực đạo kiếm pháp chi cường 13 đạo tuyệt thế kiếm mang phá toái hư không, cái thế kiếm đạo phong mang chi khí thẳng ngục trời, hồn đốn kiếm uy hóa thành thực chất ngũ giai cảnh giới đại thành hồn đốn kiếm phách bộc phát ra chí cường kiếm uy. Giờ khắc này, vệ dương thần uy nghi nghị thần uy như ngục mười ba đạo tuyệt thế kiếm mang cùng lục dương tiên thuật chi lực tại hư không đống nhiên va nhau trong một chớp mắt hư không nháy mắt đổ sụp tại va nhau trung tâm không gian hoàn toàn bị xoáy nát hóa thành tuyệt đối chân không tiểu tặc quả nhiên có chút công phu mèo bà chân bất quá lao phu nhìn người có thể đón lấy lao phu mấy thất lục dương đại tiên thuật tiên vương tu vi cựu dương đạo nhân điên cuồng thôi động toàn thân pháp lực mà giờ khắc này hắn càng từ từ nơi sâu xa điều động lên chính dương tông đại thế chi lực trong lúc nhất thời cựu dương nói người khí thế tăng mạnh giờ khắc này cựu dương đạo nhân liền như là phát cuồng tiên hoàng đồng dạng toàn thân nóng bỏng vô cùng cựu dương chi khí bá đạo vô so cái thế thần uy nọ rộ liền như là thái cổ hỏa thần lâm thế lục dương đại tiên thuật cựu dương đạo nhân lần nữa sử xuất cái thế đại tiên thuật nháy mắt lục dương phân bố tại lục hợp chi vị lấy ngập trời chi thế trùng điệp vinh kích mà hạ bạch hồ sát đạo ấn huyền vũ ngự đạo ấn ma chủ chỉ nổi nháy mắt tại vệ dương sau lưng đống nhiên xuất hiện hai vị cường giả tuyệt thế nguyên thần thứ hai vệ dương cùng thiên ma pháp thân buộc phát ra chiến lược mạnh nhất tứ tượng thánh ấn cùng vô thượng ma tổ cái thế đại thần thông đống nhiên sử xuất thiên phú thần thông cực đạo kiếm pháp bản tôn vệ dương lần nữa sử xuất cực đạo kiếm pháp mười đạo tuyệt thế kiếm mang sệt qua trời cao Nhấc lên kinh thiên bận sóng. Giờ khắc này, vô tận uy thế hóa thành kinh đảo hải lãng, hướng phía dương thiên cổ chiến trường chỗ sâu niền ép mà đi. Vô từng đợt kịch liệt vô cùng giao phong triển thay. Lục Dương đại tiên thuật cùng vệ dương thần thông tại hư không lẫn nhau trôn vùi. Đều ra tay đi, miễn cho đêm dài lắm ngẫu. Trong thấy Lục Dương đại tiên thuật lại bị vệ dương ngăn lại, cửu dương đạo nhân chỉ có thể bất đắc di thông trì hư không cường giả. Cửu Dương lao đầu, lão phu đã sớm biết, lấy thực lực của ngươi muốn cùng vệ dương đơn đả độc đấu, đây chẳng qua là si tầm vọng tưởng. Mau chóng chu sát hắn, miễn cho dẫn phát biến số. Tại cửu Dương nói bên người thần, đột nhiên xuất hiện 8 vị tiên vương. Tiên vương, tại đương kim nhân gian giới, khó tìm được kẻ sướng tay. Mặc dù tu vi của bọn hắn đều bị áp chế đến độ kiếp viên mãn, nhưng ngay cả như vậy, có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, hoàn toàn là các thế lực lớn chi chủ tương đương. Đại đế, đã tra tra rõ ràng. Cái này 9 cái tiên vương, thuộc về vạn giới thương minh, là vạn giới thương minh ở nhân gian giới tốt giả. Đột nhiên, chu lưới đao thanh âm vang lên lần nữa. Có thể tiện tay phái ra chín vị tiên vương, phóng nhãn nhân gian, đều chỉ có cực ít siêu cấp thế lực có thể làm đến đã vạn giới thương minh chủ động đại mặt, truyền chấm mệnh lệnh, cố gắng thu thập vạn giới thương minh tình báo. Một ngày kia, chấm sẽ tự mình dẫn đại quân săn bằng vạn giới thương minh. Vệ Dương lạnh lùng truyền âm nói, cần tuân đại đế chi lệnh. Các ngươi liền cho rằng chỉ có các ngươi át chủ bài sao? Vệ Dương khinh thường nói, lập tức từ thiên không thần thành bên trong đung nhiên phóng ra một chút cường giả tuyệt thế. Lam ma chủ thần, cổ nguyệt dao cùng ba sao nho nhau, nhau xuất hiện. Cùng lúc đó, còn có lăng một, mộ phân hai, mộ ba, ba huynh đệ. Ha ha, chỉ bằng chút thực lực ấy, Vệ Dương, hôm nay ngươi đại vệ tiên đình trú định diệt vong. Tam đại linh giới đạo hưu nhóm chúng ta hắc ám thần điện tới giúp các ngươi thay thiên hành nói một chiếc tiên chu động nhiên xuất hiện tiên chu phát ra nồng đậm đến cực điểm hắc ám tiên lực hắc ám thần điện cường giả rốt cuộc đuổi tới vệ dương kẻ này vô đạo họa loạn chư thiên tội nên tru chú sát chúng ta vạn yêu linh giới tuân theo thiên ý thay thiên hành nói vạn yêu ban tiên giới 9 đại siêu cấp thế lực toàn bộ đến vạn yêu ban tiên giới 9 đại siêu cấp thế lực chính là yêu tộc bên trong 9 đại hoàng tộc mà giờ khắc này vạn yêu ban tiên giới đến tu sĩ bên trong thình lình có chín đại thần thú nhất tộc cường giả lẫn vào trong đó cái này cùng hoạt động lớn chúng ta thiên hỏa cung tự nhiên không thể đổ cho người khác Chu sát vệ dương, chúng ta vạn giới thương minh đương nhiên phải tới. Độc tôn thương hội càng là nghĩa bất dung tử. Chu sát vệ dương, thay thiên hành nói. Vệ dương đã tẩu hỏa nhập ma, phát rồ, chúng ta phật môn hôm nay liền là vì đồ ma. Vệ dương ma đầu, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật. Trong lúc nhất thời, dương thiên cổ chiến trường là gió nổi mây phun. Hắc ám thần điện, yêu tộc chín đại hoàng tộc, vạn giới thương minh, phật môn, 12 cái siêu cấp thế lực, thật đúng là để mắt chớm. Chỉ bất quá hôm nay các ngươi chú định toàn bộ đều muốn mai táng tại dương thiên cổ chiến trường. Vệ dương lạnh lùng nói, hư giữa không trung. 12 cái siêu cấp thế lực cùng độc tôn thương hội đều là cớ tiên chu mà đến, 13 chiếc tiên chu phát ra không cùng luân so khí tức khủng bố, như vực sâu biển lớn, khủng bố tuyệt luân. Vệ Dương, ngươi hôm nay chú định thai kiếp khó thoát. Hôm nay ta liền muốn dùng đầu của ngươi để tế điện đệ đệ ta, cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Một tiếng khét kêu vang vọng toàn trường, một vị xem ra ung dung hoa quý nữ tử trong mắt dâng lên nồng đầm hận ý. Vạn Hư Văn, nếu không có vạn bình thế, ngươi cho rằng rựa vào ngươi liền có thể trở thành vạn giới thương minh chủ sự. Còn giám quát lớn chấm, ngươi thì tính là cái gì? Đúng, vạn bình thế đâu, làm sao còn giấu đầu lộ đuôi không dám nhiệt hơn. Vệ Dương lạnh lùng nói, tại lúc nói chuyện, Vệ Dương thần thức phô thiên cái địa bắn phá thương cùng, nhưng đều không có phát hiện vạn bình thế tin tức. Vạn Hương Văn chấp trưởng vạn giới thương minh một nửa tiên giới toàn bộ, nhiều năm như vậy sớm đã dưỡng thành cao cao tại thượng khí độ, nhưng bây giờ đột nhiên nghe nói Vệ Dương dạng này không lưu tình chút nào niệm ai, làm nàng tức giận vô so. Nhưng bạn Hương Văn coi như có chút lý trí, không có trực tiếp xông lên đến, bằng không mà nói, dù cho nàng tu vi thật sự sớm đã đi vào thần giai, nhưng ở nhân gian giới, tuyệt đối tại Vệ Dương trong tay không chiếm được lợi ích. Khi dễ nữ tử tính cái gì hảo hán? Ngụy vệ Dương bây giờ cũng liền luân lạc tới mức độ này, chỉ có thể dựa vào khi dễ một giới nhược nữ tử đến tìm kiếm tâm lý cân bằng. Hắc ám thần điện một vị 11 cấp tán tiên mai cười lạnh. Trời gây nhiệt, còn có thể sống, tự gây nhiệt, không thể sống. Đã bây giờ các ngươi đều hiện thần, như vậy liền không có ẩn nút tất yếu, đại vệ quân đoàn, cho chấm xuất kích. Lời nói vừa dứt, thiên không thần thành phía trên, đại vệ 15 cái chủ lực quân đoàn toàn bộ xuất hiện. Trông thấy một màn này, chúng mạnh nhao nhau biến sắc. Làm sao có thể, đại vệ chủ lực quân đoàn không còn đang hư không loạn lưu sao? Trong lúc nhất thời, chúng mạnh trong lòng đều dâng lên cái nghi vấn này. Ta biết, đây là huyệt thuật. Các vị đạo hữu đừng sợ, đây chỉ là đại vệ tiên triều thi triển huyệt thuật. Những tu sĩ này đều là hư hảo. Lúc này, một vị chính dương tông môn nhân đột nhiên vỗ đuổi, thương phấn vô so nói. Sau khi nói xong, hắn dùng đầy cõi lòng khát vọng ánh mắt nhìn xem chính dương tông cao tầng. Hắn vạch trần chân tướng, vì chính dương tông lập xuống lớn như thế công, chính dương tông làm sao cũng muốn tùy tiện tưởng thưởng một chút, bằng không mà nói sẽ hẳn cái khác cửa người tâm. Huyệt thuật cái từ này mới ra, chúng mạnh mới nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Thật đáng ghét, đại vệ tiên triều đã sớm triệu tập về mười cái chủ lực quân đoàn mà hư không loạn lưu bên trong quân đoàn mới là huyền thuật hình thành đúng có huyền thuật gia nhập thi triển huyền thuật thần thông dễ như trở bàn tay bất quá bây giờ đại vệ chủ lực quân đoàn trở về vừa vặn vừa dễ dàng đem đại vệ tiên triều một mẹ hút gọn dương thiên cổ chiến trường chính là bọn hắn mai cốt chi địa 12 cái siêu cấp thế lực còn có độc tôn thương hội tiên chu đống nhiên đắp xuống đại chiến nháy mắt bộc phát mà giờ khắc này 12 chiếc tiên chu tạo thành kỳ diệu đại trận lại thêm độc tôn thương hội tiên chu phong tỏa giam cầm hư không bọn hắn mười chiếc tiên chu muốn ngăn chặn thiên không thần thành thỏa thích giết cho đi một trận chiến định cả khôn Vệ Dương lạnh lùng lời nói thấu qua khí vận pháp võng, vang vọng vô núi linh giới cùng bắt trọng thiên chín đại linh giới. Giờ phút này, chín đại linh giới bên trong, vô số thành trì bên trong đều có ánh sáng màn tại hiện hiện một trận chiến này. Vệ Dương dùng phương thức như vậy để diễn tả hắn tất thắng tín niệm, Vệ Dương tâm niệm vừa động, chúng sinh chi lực cùng số mệnh chi lực giống như là thủy triều, từ phía chân trời rủ xuống. Chương 977, thôn vệ tinh lực. Nhân gian, rất nhiều siêu cấp thế lực các hiện thần thông, do xét đến dương thiên cổ chiến trường tình huống cụ thể, khi nhìn thấy 12 cái siêu cấp thế lực còn có độc tôn thương hội, bọn hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi. Vạn giới thương minh Phân môn, hạ cảm thần điện lại thêm vạn yêu bán tiên giới 9 đại yêu tộc hoàng tộc thế lực, cổ lực lượng này đủ để hủy diệt vô số siêu cấp thế lực, trừ ra một chút đi vào Tiên Cương bảng siêu cấp thế lực có thể ngăn cản bên ngoài, cái khác địa sát trên bảng siêu cấp thế lực khẳng định sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đúng vậy à, phóng nhãn nhân gian Tiên Cương địa sát bảng 108 cái siêu cấp thế lực bên trong, không cao hơn 10 cái siêu cấp thế lực có thể trực diện kỳ phong. Lần này đại vệ tiên triều gặp nạn, hiện tại liên quân, mặc kệ là phổ thông tu sĩ hay là tại cao tầng chiến lực, đều là đại vệ tiên triều ba lần. Mà lại âm thầm đoán chừng còn có một số siêu cấp thế lực không hề lộ diện trừ cái đó ra, đại vệ tiên triều đại địch hỗn độn tổ chức cũng không hề lộ diện. Trong lúc nhất thời, nhân gian giới rất nhiều siêu cấp thế lực cường giả nghị luận ầm ĩ. Dương Thiên cổ chiến trường, Vệ Dương trông thấy hư giữa không trung hiện thân rất nhiều cái thế cường giả, biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm. Đại vệ các con dân, chấm chính là Vệ Dương. Hiện tại có cường địch xâm phạm võ núi linh giới, nhu toán diệt ta đại vệ, hiện tại chấm cần muốn các ngươi giơ hai tay lên, mượn chút lực lượng. Vệ Dương lời nói thấu qua khí vận phát vóng, truyền khắp chín đại linh giới. Nhanh, nhanh giơ hai tay lên, đại đế cần muốn lực lượng của chúng ta. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sắt đá không rời. Đại đế nói qua Chúng sinh chi lực là lực lượng cường đại nhất, lực lượng của chúng ta một định có thể giúp đại đế. Đại đế, đem lực lượng của ta đều rút đi đi, chém giết cường địch, bảo hộ đại vệ. Trong lúc nhất thời, chín đại linh giới vô số tu sĩ cùng ngàn tỷ thương sinh nhau nhau giơ hai tay lên, biểu lộ xúc mục. Mắt mắt, một cỗ minh mông lực lượng từ hư không nổi lên. Đại vệ các con dân, thành kính cầu nguyện. Đại vệ hướng vận hưng thịnh, vượt qua cái này một nạn quan. Lúc này, đại vệ con dân bắt đầu hướng lên trời cầu nguyện, cầu nguyện thượng thiên phù hộ đại vệ tiên triều vượt qua cái này một nạn quan, cầu nguyện thượng thiên phù hộ đại vệ tiên triều, vệ tiên triều hướng vận hưng thịnh. Giờ phút này, thiên không thần thành phía trên, khí vận vân hải đang không ngừng không ngừng sôi trào, khí vận hắc long long ngâm rung khắp Dương Thiên cổ chiến trường. Khí vận chi lực, chúng sinh chi lực, gia trì tu sĩ, đại vệ vô địch. Vệ Dương lời nói như là thiên hiến, giống như là thi triển thái cổ trí cường đại thần thông luôn xuất pháp tùy đồng dạng. Lúc này vô số chúng sinh chi lực cùng số mệnh chi lực dốc vào 15 cái chủ lực quân đoàn bên trong. "Giết, chu sát ác tặc vệ Dương, còn nhân gian giới một cái tươi sáng tàn khôn. Thay Thiên Hành nói, "Hủy diệt đại vệ Liên quân vô số cường giả nháo nháo xuất thủ, trong lúc nhất thời, đại vệ rất nhiều cái thế cường giả bên người tối thiểu nhất đều có ba vị cái thế cường giả. Mà vệ Dương bên người càng khủng bố hơn, vậy mà khoảng chừng 36 cái cái thế cường giả. Mà lại cái này 36 cái cái thế cường giả còn bố trí thành thiên cương đại trận, chiến lực tăng thêm càng khủng bố hơn. Độc tôn thương hội sâu kiến, chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản chấm, lại chính là Châu Châu đa xe, các ngươi kia cái gì cậu thí hội chúng đâu? Làm sao ngay cả đối mặt chấm dung khí đều không có, có phải là ở trong tối bên trong lơm lớp lo sợ vũ sứ a? Vệ Dương khinh thường chào phúng, Muốn chọc giận cái này 36 vị cái thế cường giả, tốt nhất có thể đem Độc Tôn Thương hội hội trưởng Dương Độc Tôn khích tướng ra tốt nhất. Chỉ tiếc, cái này 36 vị cái thế cường giả trầm mặc không nói, mặc dù tu vi của bọn hắn không qua độ kiếp viên mãn, nhưng bọn hắn tại vệ Dương trong lòng, lại là không thua gì 36 tôn thần giai cường giả. Hừ, Độc Tôn Thương hội quả nhiên có gì đó quái lạ. Bình thường độ kiếp viên mãn tu vi tu sĩ muốn trở thành cái thế cường giả, như vậy là các thế lực lớn chi chủ, mượn nhờ đại thế chi lực mới có thể khiến phải chiến lược tiêu thăng. Một tình huống khác chính là tuyệt đại tiên kiêu chỉ có tuyệt đại thiên tiêu, mới có thể tại độ kiếp viên mãn tu vi thời điểm, trở thành cái thế cường giả. Nhưng rất rõ ràng, cái này 36 vị cái thế cường giả căn bản không phải thông qua hai loại phương pháp tấn thăng, mà lại hắn nhóm ký tức trên thân mệnh ngông cổ pháp, tuyên cổ xa xăm, hoàn toàn không giống như là cái này thần thoại thời đại tu sĩ. Chỉ là độ kiếp kỳ tu sĩ, không có khả năng thọ nguyên có thể vượt qua một cái thần thoại thời đại. Như vậy nhìn như vậy tới, cái này độc tôn thương hội còn không thể khinh thường. Nói không chừng là nào đó mấy cái ẩn thế siêu cấp thế lực bội dưỡng mà ra. Chỉ bất quá dám quyết định cùng đại vệ là địch, như vậy hạ chẳng liền đã được quyết định từ lâu. Trong lúc nhất thời, Vệ Dương trong lòng hiện lên vô số đạo suy nghĩ. Thiên Cương thần trận, Thiên Cương không gian. Giờ phút này, độc tôn thương hội 36 vị cái thế cường giả tạo thành Thiên Cương thần trận, bỗng nhiên hình thành một cái thần trận không gian, chính là Thiên Cương không gian. Vệ Dương bỗng nhiên bị kéo vào đến đặc thù Thiên Cương không gian, cùng Vệ Dương ý thức trở về thời khắc, bỗng nhiên phát hiện Thiên Cương không gian một vị bóng người đều không có. Thân hóa tinh thần, Thiên Cương dị ma. Một đạo lạnh lùng âm thanh nhẹ vang lên, để lộ ra một cô mị mông chiến ý. Cùng lúc đó, Thiên Cương không gian trên trời cao, 36 quả tiền cương tinh bỗng nhiên bộc phát ra mạnh nhất tinh quang. Đại đế Cái này 36 vị cái thế cường giả không phải tu sĩ nhân tộc, chính là trong Chư Thiên Thiên Cương Tinh một tia tinh hồn liên hóa. Hiện nay bọn hắn câu thông Thiên Cương 36 tinh, tạo thành thái cổ bí truyền Diệt Ma thần trận. Thiên Cương Diệt Ma tinh quang khủng bố vô so, đại đế nhất định phải cẩn thận ứng đối. Đột nhiên, Thương Sinh Hảo Quang não lanh đạm vô cùng thanh âm vang vọng vệ Dương não hải. 36 Thiên Cương tinh tinh hồn biến thành, cái này muốn rất lớn thần thông, mới có thể giam cầm tinh hồn. Vệ Dương chấn kinh vô so, cùng lúc đó, 36 đạo Thiên Cương Diệt Ma tinh quang hướng phía Vệ Dương trùng điệp vành kích mà đến. Vệ Dương tâm niệm vừa động, nháy mắt vĩnh hằng đại đạo thần liên trải rộng thân thể mỗi một tấc. Cùng lúc đó, Vệ Dương thi triển thiên bằng tứ tốc, sau lưng ba đôi cánh thần đầy động, Vệ Dương tốc độ người siêu việt ở giữa cực hạn, từng đạo huyễn ảnh xuất hiện, căn bản cứ gọi người phân biệt không ra. Dạ. Nhưng vào lúc này, 36 đạo thiên cương diệt ma tinh quang thì chuẩn xác không sai đánh trúng Vệ Dương, tinh quang bên trong ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng hủy diệt, trong lúc nhất thời, Vệ Dương thân thể phảng phất ngàn xuyên trăm lô đồng dạng. Đại đế, đừng vọng tưởng tránh né. Tại thiên cương không gian bên trong. Trừ phi ngươi có được Tuyệt Thế Đại Thần Thông có thể phá vỡ Thiên Cương Không Gian, vàng không mà nói, ngươi là tuyệt đối không có khả năng né tránh Thiên Cương Diệt Ma Tinh Quang." Thương Sinh Hào Quang nào nói, "Ngươi vì cái gì không nói sớm?" "Đại đế, ngươi không hỏi." Vệ Dương, giờ phút này, Thiên Cương Không Gian bên trong xuất hiện lần nữa 36 đạo Thiên Cương Diệt Ma Tinh Quang. Cảm ứng được một màn này, Vệ Dương sắc mặt biến hóa. Thiên Cương Không Gian nơi này, mỗi một đạo Diệt Ma Tinh Quang đều tương đương với một vị cái thế cường giả một kích toán lực, 36 đạo Thiên Cương Diệt Ma Tinh Quang kết hợp lại, tối thiểu nhất tương đương với 72 vị cái thế cường giả liên thủ một kích. Mà lại kinh khủng nhất là Thiên Cương Diệt Ma tinh quang phảng phất vô cùng vô tận, khó chơi đến cực điểm. Mặc dù cực đạo chân thân không cách nào tránh thoát Thiên Cương Diệt Ma tinh quang, nhưng là Thiên Cương Diệt Ma tinh quang muốn triệt để khiến Vệ Dương vẫn lạc, ý theo tạm thời cường độ còn không được. Thương Sinh, ngươi có cái gì phương pháp giải quyết không có? Vệ Dương giờ phút này chỉ có thể xin giúp đỡ Thương Sinh hảo con não? Có, đánh vỡ Thiên Cương không gian trong bầu trời bất luận cái gì một viên thiên cương tinh, như vậy Thiên Cương không gian liền tự sụp đổ. Làm sao có thể? Thiên Cương không gian trọng lực rất mạnh, ngay cả trong Thần Thông đều chỉ có thể tại mặt đất phạm vi nhỏ tránh xê dịch rời, căn bản không có khả năng bay vào trên trời cao. Vệ Dương lúc này phủ định. Đại đế, trọng lực Thần Thông lại huyền diệu, nhưng đối với ngươi mà nói, phá giải này trọng lực Thần Thông dễ như trở bàn tay, trực tiếp sử dụng phản trọng lực Thần Thông liền có thể. Thương Sinh Hào Quang não lời nói còn chưa nói xong, Vệ Dương dông nhiên sử xuất phản trọng lực Thần Thông. Lúc này, Vệ Dương thân ảnh chủ động nên tiếp Thiên Cương Diệt Ma tinh quang. Oanh. Vệ Dương thân thể tình linh bị văng xuống mặt đất, trong bầu trời Thiên Cương Diệt Ma tinh quang, luận ý lực là trên mặt đất gấp 10. Vệ Dương liền vội vàng đứng lên, giờ phút này Thiên Cương Diệt Ma Tinh Quang hoàn toàn hóa thành một cái tiểu Thiên Cương Diệt Ma trận, 36 đạo thiên Cương Diệt Ma Tinh Quang hóa thành từng đạo của sáng, nối liền đất trời, hoàn toàn phong tỏa Vệ Dương chúng quanh 10 trượng thời không. Cùng lúc đó, Thiên Cương Không Gian đang không ngừng co lại tiểu. Người anh, Thiên Cương Diệt Ma Tinh Quang uy lực đống nhiên tăng lên gấp đôi, Vệ Dương thân thể lúc này bị vô số Thiên Cương Diệt Ma Tinh Quang đánh kích, thân thể lan loạn, trong khoảnh khắc liền thụ trọng thương. Nhưng như vậy không cảnh không để Vệ Dương dừng bước, ngược lại kích thích Vệ Dương đáy lòng kia một tia bất khuất chiến ý. Chấn cả đời kinh lịch vô số gian nan hiện cảnh, chấn còn chưa tin. Vậy mà lại vẫn lạc tại Thiên Cương Không Gian bên trong. Dưới cơn nóng giận Vệ Dương, thinh linh thi triển khiến tất cả cường giả đều ý không ngờ được cái thế đại thần thông. Nuốt Vệ Thiên địa, Vạn Tinh Quý Nguyên. Lúc này, Vệ Dương thi triển Nuốt Vệ Thiên bằng huyết mạch Thiên Phú thần thông nuốt Vệ Thiên địa, lúc này vô số thôn phệ chi lực hóa vì một cái thôn vệ lỗ đen, điên cuồng vô cùng thôn phệ chi lực trùng trùng điệp điệp truyền ra, vô số Thiên Cương diệt ma tinh quang bị thôn phệ. Cùng lúc đó, những này nuốt chửng vào tinh quang thì bị Vệ Dương toàn bộ đưa vào đến 129.600 hạt khiếu bên trong. Vệ Dương thể nội một nguyên huyết thiếu, còn có vô số tinh hạt tồn tại mặc dù vệ dương đem cực đạo bất diệt thể cùng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết hai đại cái thế luyện thể thần công kết hợp tự sáng tạo cực đạo chân thân nhưng là hắn liền không có triệt để hủy diệt hai đại luyện thể thần công pháp môn tu luyện dù sao cực đạo chân thân muốn lại để thăng nhất định phải mượn nhờ cực đạo bất diệt thể cùng thôn thiên hóa nguyên chân thân quyết chính vì vậy vệ dương huyết mạch bên trong tinh hạch còn một mực tồn tại tinh diệu bất diệt thể chia làm sáu cảnh vệ dương còn là ở vào tinh hạch cảnh tinh hạch cảnh là tinh diệu bất diệt thể sáu cảnh bên trong đệ nhị cảnh mà tinh hạch hấp thu đủ nhiều chu thiên tinh lực liền có thể tinh hạch hóa tinh thần nhưng cho tới nay vệ dương mặc dù là cao quý đại vệ chi chủ. Nhưng tinh thuần vô cùng chu thiên tinh lực vẫn luôn không có gặp, dù cho tiến về tuyên cổ thương minh bảo khố, ở nhân gian giới bên trong cũng không có tinh thuần đến cực điểm chu thiên tinh lực. Vệ Dương không muốn sử dụng chu thiên tinh lực tới tu luyện, bởi vì phổ thông chu thiên tinh lực nếu như là tinh hạch tu luyện viên mãn, cuối cùng hóa ra tinh thần uy lực tự nhiên rất yếu. Cho nên nói, tinh hạch cảnh bên trong hấp thu chu thiên tinh lực càng thuần, như vậy về sau hóa ra tinh thần uy lực liền càng cường đại. Mà tại thiên cương không gian bên trong, những nẻ tinh quang đều chính là trực tiếp câu thông chu thiên chủ tinh tinh lực, vừa vặn phù hợp Vệ Dương cần. Thôn vệ lỗ đen điên cuồng thôn vệ tinh lực, trong lúc nhất thời, thiên cương diệt ma tinh quang rốt cuộc rất khó đối vệ dương tạo thành tổn thương. Chương 978, tinh thần cảnh, chí tôn thần thú nuốt vệ thiên bằng thiên phú thần thông nuốt vệ thiên bá đạo vô so, dù cho so sánh cái thế cường giả một kích toàn lực thiên cương diệt ma tinh quang, nhưng đều không thể kháng cự thôn vệ lỗ đen phát ra khủng bố thôn vệ chi lực. Vệ Dương đỉnh đầu thôn vệ lỗ đen, vô tận thiên cương diệt ma tinh quang bị thôn vệ, sau đó tại thôn vệ trong lỗ đen bị sơ bộ rèn luyện một phen, tinh thần đến cực điểm thiên cương tinh lực hóa thành một vùng ngân hà, liên tục không ngừng hướng phía vệ Dương huyệt khiếu bên trong chạy xiết mà đi. Chiến miên trong cổ vũ trụ chỗ nhìn thấy vũ trụ mênh mông, những này chu thiên tinh thần đều chỉ là thái cổ thiên giới bên ngoài vô ngân tinh không hình chiếu, tại tinh thần quy tắc tác dụng phía dưới, thái cổ thiên giới bên ngoài tinh không hình chiếu đến 3,0000 vũ trụ cùng âm gian địa phủ. Thiên cương không gian bên trong, 36 cái tinh hồn cầu thông thiên cương 36 tinh, liên tục không ngừng từ tinh không hấp thu tinh thần chi lực, diệt sát vệ dương. 36 tinh hồn không có linh trí, không thể phán đoán, bọn hắn chỉ là máy móc sơ cứng dựa theo đã định quy tắc vận chuyển, căn bản không hiểu biến động. Bằng không mà nói, nếu là cái khác cái thế cường giả, một khi phát hiện tình huống như vậy, khẳng định sẽ lập tức biến chiêu. Nhưng Thiên Cương 36 tinh hồn thì sẽ không, vô tận thiên cương diệt ma tinh quang không ngừng ảnh kích Vệ Dương. Mà bây giờ, đây hết thể ngược lại thành toàn Vệ Dương. Vô tận tinh lực tràn vào đến toàn thân huyết khiếu bên trong, tinh hạch thì hóa thành thái cổ đỉnh cấp hung thú con ác thú đồng dạng, điên cuồng thôn phệ hấp thu tinh thuần tinh lực. Tinh hạch không ngừng lớn mạnh, thiên cương tinh lực liên tục không ngừng, tinh hạch có thể không kiêng dè gì cả thôn Vệ tinh lực, lớn mạnh bản thân. Mà lúc này đây, tinh hạch lớn mạnh, thôi động Vệ Dương tại cực đạo bất diệt thể cảnh giới tăng lên, như vậy, liền dẫn đến bất diệt phù văn uy năng tăng lên. Vệ Dương vĩnh hằng đại đạo thần liên từ bất diệt phù văn cùng bất tử phù văn tạo thành Bất Diệt Phù Văn uy năng tăng lên, khiến cho Vĩnh Hằng Đại Đạo Thần Liên uy năng đều tại tăng lên. Một mặt khác, Vệ Dương Tâm Thần thì gấp rút lĩnh hội Thuôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết. Thuôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết cơ sở nhất áo nghĩa chính là bất tử, chân thân tồn tại cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt, vạn cổ bất hủ, vĩnh hằng bất tử. Bất Diệt Phù Văn uy năng tăng lên, vì để cho phải Vĩnh Hằng Phù Văn càng thêm cường đại, Vệ Dương chỉ có thể tăng lên bất tử Phù Văn uy năng, bằng không mà nói, một khi bất Diệt Phù Văn cùng bất tử Phù Văn hai đại Phù Văn uy năng khác biệt, ngược lại sẽ yếu hóa Vĩnh Hằng Phù Văn. Thuôn Thiên Hóa Nguyên Chân Thân Quyết chủ trương lấy nuốt vẹn thiên vạn vật đến hóa làm bản mệnh nguyên khí, mà bản mệnh nguyên khí cuối cùng hóa thành bất tử phù văn, thiên địa vạn vật đồng dạng có thể dùng tinh lực tới lấy thay. Kia như vậy thôn vệ tinh lực liền có thể đồng thời tăng lên bất diệt phù văn cùng bất tử phù văn. Đột nhiên vệ dương linh quang lóe lên, thôn thiên hóa nguyên. Lúc này từ thôn vệ trong lỗ đen tuân ra tinh lực một phân thành hai, một bộ phân tiến vào huyết khiếu, tăng lên tinh hoạch, mặt khác một bộ phân thì bị vệ dương hóa làm bản mệnh nguyên khí. Ba tháng thời gian trôi mau mà qua, cuối cùng những này bản mệnh nguyên khí hóa phù chính là bất tử phù văn. Cung lúc đó tại nhất nguyên chi số huyết kiếu bên trong. Tinh hạch phía trên, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bất diệt phù văn. Oan. Tinh hạch bên trong xuất hiện bất diệt phù văn thời khắc, Vệ Dương khí thế tăng mạnh, sóng phá hư không, nháy mắt liền tránh thoát thiên cương diệt ma trận chói buộc. Nhưng lúc này, Vệ Dương cử động lần này phảng phất chọc giận 36 thiên cương tinh hồn đồng dạng, thiên cương diệt ma tinh quang uy năng đột nhiên tăng lên gấp 5 lần. Oan. 36 đạo cổ sáng từ phía chân trời rủ xuống, cái thế thần uy phá toái hư không, trong lúc nhất thời, lòng trời lở đất. Tới đi, châm ngược lại là muốn nhìn, ngươi thiên cương tinh lực có phải là thật hay không liền quần quật không giúp. Vệ Dương bỗng nhiên toàn lực thôi phát nuốt Vệ Thiên bằng huyết mạch, lúc này Thiên phu Thần Thông nuốt Vệ Thiên uy năng lần nữa tăng lên, thôn vệ lô đen lớn tiểu đệ thăng gấp 10. Thôn vệ lô đen thì chủ động nên đón tiếp lấy, vô tận cột sáng nháy mắt đánh xuống tại thôn vệ trong lô đen. Giờ phút này từ thôn vệ trong lô đen chảy ra tinh hà, càng thêm tấn manh kịch liệt, minh ngông tinh lực phát ra tuyệt thế thần uy, rung động vạn cổ. Vệ Dương thể nội quanh thân huyệt khiếu bên trong tinh hạch đã so ban đầu lớn mạnh gần trăm lần. Dựa theo tinh diệu bất diệt thể ghi lại pháp môn tu luyện, kỳ thật Vệ Dương sớm liền có thể đột phá đến tinh thần cảnh, nhưng Vệ Dương một mực áp suất tinh hạch, khiến cho tinh hạch bên trong ngẩn chứa tinh lực càng ngày càng nhiều. Chu Thiên tinh lực tôi chân thân, Phượng Hoàng chân hỏa luyện linh thân. Vệ Dương tâm niệm vừa động, 129.6000 mai tinh hải uy năng đột nhiên toàn bộ bị kích phát, tạo thành Chu Thiên tinh thần đại trận. Cùng lúc đó, từ Chu Thiên tinh thần đại trận bên trong phát ra Chu Thiên tinh lực cùng tại đột nhiên trải rộng Vệ Dương thể nội mỗi một lớp Phượng Hoàng chân hỏa, bắt đầu điên cuồng rèn luyện Vệ Dương cực đạo chân thân. Vệ Dương đột phá đến độ kiếp kỳ thời điểm, cực đạo chân thân thì thuận lý thành trường, nước chảy thành sông thành vị cự giai linh thân. Mặc dù vẫn chỉ là cự giai linh thân, nhưng chỉ bằng vào nhục thân chí lực, Vệ Dương có tuyệt đối tự tin, không thua gì động huyền tiên thể. Mà lúc này đây, tại Chu Thiên tinh lực cùng Phượng Hoàng chân hỏa trợ giúp phía dưới, Vệ Dương cực đạo chân thân bên trong rất nhiều tạp chất bị luyện hóa mà ra. Tu luyện càng đến hậu kỳ, thể nội chỗ sâu rất nhiều tạp chất phi thường khó mà bị luyện hóa, mặc dù cái này xem ra không ảnh hưởng chiến lực, nhưng kỳ thật trong vô hình trở ngại tu sĩ tiến đến dai. Tạp chất nếu như bị luyện hóa tới trình độ nhất định, liền có khả năng thành tựu trong truyền thuyết vô cấu tiên thể. Nguyên thần thứ hai Vệ Dương đã sớm thành tựu vô cấu tiên thể, đó là bởi vì nguyên thần thứ 2 Vệ Dương không phải chân chính sinh linh, mà chỉ là từ Hồng Mông chi khí tạo thành, như vậy, tự nhiên liền có thể tùy tiện thành tựu vô cấu tiên thể nhưng vệ dương bản tôn thì không giống thân phụ nhân tộc huyết mạch cùng cái khác chín đại chí tôn thần thú huyết mạch ở trong đó huyết mạch tạp chất thân thể tạp chất quá nhiều cùng lúc đó còn có trước kia tu luyện phục dụng một ít linh đan tiên đan linh dược linh thảo tạp chất những này đều tiềm ẩn tại thể nội chỗ sâu nhất bình thường tu luyện căn bản khó mà đến những địa phương này vệ dương giờ phút này chung quanh toàn bộ đều là cháy hừng hực phượng hoàng chân hỏa phượng hoàng chân hỏa hóa thành to lớn biển lửa đốt núi nổ biển đốt cháy hư không mà tại vệ dương thể nội chu thiên tinh thần đại trận tản mát ra tinh thuần chu thiên tinh lực đồng dạng thẳng tới quanh thân mỗi một tấc Giờ phút này, lại thêm vĩnh hằng đại đạo thần liên xuyên qua vệ dương thân thể mỗi một tấc, vệ dương linh thân cường độ tại không ngừng tăng lên. Ngoài có phượng hoàng chân hỏa, bên trong có chu thiên tinh lực, trong ngoài tập hợp, hai đại lực lượng rèn luyện cực đạo chân thân. Giờ phút này, theo thời gian chuyển rời, thiên cương diệt ma tinh quang uy năng càng ngày càng mạnh. Giờ phút này, mỗi một đạo thiên cương diệt ma tinh quang cổ sáng uy năng đều đã so sánh thái ớt thiên tiên một kích toàn lực, mà lại theo thời gian chuyển rời thiên cương diệt ma cổ sáng uy năng sẽ càng ngày càng mạnh. Huyết khiếu bên trong, tinh hạch đã lớn mạnh đến cực hạn, thật sự nếu không đột phá, còn có hấp thu tinh lực lợi nói rất dễ dàng khiến cho tinh nổ hạt nhân, cho đến lúc đó, Vệ Dương sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Thiên đế bia đá, Hồng Mông Châu, Nhân Hoàng cái hũ, giờ phút này chấm cần muốn trợ giúp của các ngươi. Vệ Dương thanh âm bỗng nhiên vang lên tại hắn tử phụ bên trong, Vệ Dương biết, thánh khí có linh, hắn tin tưởng, hắn, thánh khí khí linh hẳn phải biết. Và anh, ba cố khí thế phóng lên tận trời, ba đại thánh khí không có cự tuyệt Vệ Dương yêu cầu. Vệ Dương quyết định chắc chắn, chúng sinh chi lực cùng số mệnh chi lực điên cuồng rót vào ba đại thánh khí, ba đại thánh khí vô thượng uy năng bị kích phát. Oanh, ba cố tuyệt thế thánh uy khiến cho tinh hạch đột nhiên co lại tiểu gấp trăm lần lần nữa khôi phục đến vệ dương còn không có thôn vệ tinh lực trước đó trông thấy một màn này vệ dương mừng rỡ thái nguyên kiếm ngũ hành chí bảo vệ dương tâm niệm vừa động thái nguyên kiếm cùng ngũ hành chí bảo liền bị hắn chuyển rời đến trong tinh hà thái nguyên kiếm cùng ngũ hành chí bảo tại vệ dương trên đỉnh đầu tinh hà trì nổi tiếp nhận tinh lực rửa sạch cùng rèn luyện thiên cương tinh lực cam hiệu rèn luyện 36 thiên cương tinh hồn tiếp dẫn là thuần túy nhất thiên cương tinh lực cũng có thể tăng lên thái nguyên kiếm cùng ngũ hành chí bảo uy năng có thái nguyên kiếm cùng ngũ hành chí bảo gia nhập vệ dương trước mặt có thể hòa hoãn một hơi bằng không mà nói Thiên cương diệt ma của sáng uy năng càng ngày càng mạnh, ẩn chứa trong đó thiên cương tinh lực cũng càng ngày càng nhiều, chỉ bằng vào bản thân hắn hấp thu, có lẽ còn càng có thể đủ. Mà lúc này đây, thiên cương không gian bên ngoài dương thiên cổ chiến trường bên trong, đại vệ một đám cái thế cường giả đại phát thần uy, nên chiến rất nhiều siêu cấp thế lực cái thế cường giả. Vô thượng chiến ý không ngừng kích phát, cái này trong lúc nhất thời, ai cũng không có chú ý tới. Theo chiến ý cùng chiến khí tung hành, dương thiên cổ chiến trường tại phát sinh một chút biến hóa kỳ diệu, thiên cương tinh lực liên tục không ngừng, rất nhanh vệ dương lại đem tinh hạch tăng lên tới gấp trăm lần. Giờ phút này, khỏi phải vệ dương yêu cầu. Tam đại vô thượng thánh khí xuất thủ lần nữa, đem tinh hạch lần nữa áp suất. Một bên khác, bên mông bản mệnh nguyên khí tràn ngập vệ dương thể nội, bất tử phù văn không ngừng ứng tụ, mà lại càng ngày càng nhiều bất tử phù văn tụ tập cùng một chỗ, hình thành mới bất tử phù văn. Vệ dương thể nội bất diệt phù văn cùng bất tử phù văn uy năng tăng lên, miễn cưỡng đạt tới một loại cân bằng. Như vậy, bất diệt phù văn cùng bất diệt phù văn tạo thành vĩnh hằng phù văn, uy năng liền có thể chân chính không hề cố kỵ phát huy ra. Anh, một lần lại một lần áp suất, một lần lại một lần tăng lên. Trong ngay mắt, vệ dương tại thiên cương không gian bên trong đã vượt qua một năm. Mà lúc này đây. Tinh hạch trải qua 9 lần áp súc, dù cho ba đại thánh khí lại ra tay, đều không thể kế tiếp theo áp súc. 9 vì thiên địa cực số, bây giờ công đức viên mãn, cũng nên đột phá. Tâm niệm vừa động, thôn vệ lỗ đen tán phát tinh hà toàn bộ rót vào huyệt khiếu bên trong. Cùng, cùng lúc đó, Vệ Dương Thần lình thi triển phản trọng lực thần thông. Lúc này, Vệ Dương thân thể bị đạn bên trên trong bầu trời, trực tiếp đối cứng 36 thiên cương tinh hồn. Oan, cực đại vô cùng cổ sáng trùng điệp đánh vào đến trong lỗ đen, hiện tại cổ sáng, mỗi một cây đều so trước kia cộng lại muốn cháng kiện gấp 10. Vô tận tinh lực tại Vệ Dương thể nội hóa thành tinh hải, trong lúc nhất thời Bên ngông Thiên Cương tinh lực phát ra ba động, kinh thế hai tụ. Tinh diệu bất diệt thể, tinh hạch hóa tinh thần. Lúc này, lời nói vừa dứt, tinh hạch điên cuồng thôn vệ huyệt Khiếu tinh trong biển Thiên Cương tinh lực. Oan. Một đạo kinh thiên tiếng nổ vang lên, như là thánh tôn khai thiên đồng dạng, từ hỗn độn bên trong mở vũ trụ, vệ Dương huyệt Khiếu bên trong tinh hạch toàn bộ đều hóa thành tinh thần. Oan. Chu Thiên tinh thần đại trận uy năng tăng lên điên cuồng, Chu Thiên tinh lực uy năng, khủng bố vô so. Tinh diệu bất diệt vệ Dương rốt cục đột phá đến tinh thần cảnh. Trong chốc ngắn này, vệ Dương khí thế tăng mạnh, tinh quang ra chỉ, như là thái cổ tinh thần quân lâm 3.0000 hoàn vũ quan sát vật cổ, trong lúc phát tay, tinh không chấn động, thần uy vô hạn. chương 979, thần dây leo xuất thế, vô tận tinh quang vờn quanh, phụ trợ vệ dương như là tinh thần như người khổng lồ, to lớn hai con người liền như là mê ly tinh thần, thâm thúy mê người. nhất cử nhất động đều có thể buộc phát lớn lao thần uy, đây mới là cường giả. trong chớp nhoáng này, tinh diệu bất diệt thể đột phá, không chỉ có cho vệ dương mang đến là trên thực lực tiến bộ, càng tẩy luyện linh hồn của hắn. ngay tại vừa rồi vệ dương đột phá một sát na kia, linh hồn của hắn dọc theo vô số tinh quang, trông thấy vô ngân tinh không. Cái này tinh không cũng không phải thần giới tinh không, mà lại thái cổ thiên giới phía trên vô ngân tinh không. Trong nháy mắt đó, Vệ Dương cảm giác linh hồn của mình hóa thân thành vô ngân tinh không, lặng lặng cảm ngộ nhân thế hồng trần, linh hồn giữa lúc bất chi bất giác đạt được một loại thuần túy nhất tinh hóa. Giờ phút này, Vệ Dương lại nhìn Thiên Cương 36 tinh, không còn có chi lúc trước cái loại này kính sợ cảm giác. Thiên Cương 36 tinh hồn, đến mà không trả lễ thì không hay, liền để các ngươi tiếp một chút chứng mạnh nhất một kiếm đi. Vệ Dương tâm niệm vừa động, huyết khiếu bên trong 129.6002 tinh thần toàn bộ bộ phát chí cường tinh quang, cùng lúc đó, Vệ Dương càng là điên cuồng vô số. So tại mỗi một viên tinh thần phía trên đều có một thành bán tiên bảo cấp kiếm khí lấy vệ dương bây giờ thân ra xuất ra hơn 12 vạn bán tiên bảo kiếm khí dễ như trở bàn tay với vệ dương khí thế lần nữa tiêu thăng giờ khắc này vệ dương phong mang tất lộ sống sờ sờ tựa như là thượng cổ kiếm giả không bay trời bất kính địa chỉ bằng trong tay một thanh kiếm giết ra đại đạo giết ra một mảnh tươi sáng càn khôn chu thiên tinh thần kiếm chợt lên tuyệt thế kiếm mang phá càn khôn lúc này chu thiên tinh thần kiếm trận bộ phát ra trí cường kiếm mang cùng lúc đó một nói chu thiên kiếm mang đống nhiên ngưng tụ thành một đạo tuyệt thế kiếm mang Vậy, Tuyệt Thế Kiếm mang chém vỡ hư không, chém nát trời cao, cái thế phong mang chi khí thẳng ngút trời. Tuyệt Thế Kiếm mang vỡ vụn không gian, cùng Thiên Cương Thần trận đống nhiên va nhau. Xoẹt xẹt. Hư không đổ sụp, không gian vỡ nát, Tuyệt Thế Kiếm mang đòn đánh mạnh nhất, khủng bố như vậy. Thiên Cương Thần trận không ngừng chấn động, nhưng cuối cùng còn không có bị phá. Mà giờ khắc này, Thiên Cương 36 tinh hồn lần nữa từ tối tâm tinh không hấp thu càng nhiều, mạnh hơn tinh lực. Thiên Cương Diệt Ma cổ sáng mỗi một cây đều là 10000 trượng hình trụ, hướng phía Vệ Dương miên ép mà tới, nuốt Vệ Thiên địa. Vệ Dương không hề từ bỏ, toàn lực thôi động Tiên Phú thần thông. Vậy, 36 cái cực đại cổ sáng nháy mắt đập vụn hư không, đem lô đen vỡ vụn. Phốc. Vệ Dương trùng điệp phun ra một ngụm máu đen, Thiên Phú thần thông bị phá, khí cơ phản phệ phía dưới, Vệ Dương thân thể thụ trọng thương. Cùng lúc đó, 36 cái Thiên Cương Diệt Ma của sáng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai từ phía chân trời rủ xuống. Vệ Dương biểu lộ ngưng trọng đến cực điểm, tâm niệm vừa động, Nguyên Thần thứ hai Vệ Dương cùng Thiên Ma pháp thần đống nhiên xuất hiện. Cự đạo kiếm pháp, Hỗn độn phá diện, Maha vô lượng, Tứ tượng thanh ấn, Ma trụ chìm nổi. Tam đại cái thế cường giả phát ra mạnh nhất thần thông, quét kích Thiên Cương Diệt Ma của sáng nhưng những này thần thông đối với thiên cương diệt ma cổ sáng đến nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Thiên cương diệt ma cổ sáng không có làm mậy may dừng lại, nhất lực hàng thập hội trực tiếp vỡ nát thần thông. với anh vô tận tinh quang đem vệ dương bao phủ, trong chớp nón này vệ dương bản thân bị trọng thương, mà lúc này đây vệ dương bên người ngũ hành chí bảo cùng thái nguyên kiếm đồng dạng thụ trọng thương. phất thử vệ dương trùng điệp phun ra mấy ngụm máu, hư giữa không trùng, lần nữa từ vô số cổ sáng rơi xuống. giờ phút này ngay tại vệ dương không có chú ý ở giữa, vừa mới hắn phun ra tinh huyết, có một ít bị sinh mệnh tụ dây leo ẩn chứa thần trùng hấp thu lúc này, sinh mệnh thần trùng phát ra tia sáng chói mắt. sinh mệnh thần trùng một mực đi theo kiến một mầm non, mà lúc này đây, vô tận tinh quang rơi xuống, lại thêm vệ dương tinh huyết tầm bổ. sinh mệnh thần trùng đung nhiên phát hiện biến hóa. ê a nha, ê a nha. tràn ngập tính trẻ con âm thanh êm vang lên tại vệ dương trong ngõ. lúc này vệ dương liền phát hiện, sinh mệnh thần trùng đung nhiên bay thẳng mà dưới. sinh mệnh thần trùng vọt thẳng đến thiên cương không gian đỉnh. lúc này sinh mệnh thần trùng điên cuồng nuốt về thiên cương tinh lực. trông thấy một màn này, vệ dương trợn mắt thốt mồm. sinh mệnh thần trùng giống như là đói vô số năm con át thú cự thú. Hoàng không chọn ăn, vô số thiên cương tinh lực bị hắn nhào nhào thôn vệ. Mà lúc này đây, thiên cương tinh lực tán phát ba động càng là tăng vụn, rất nhanh liền vượt qua đại la kim tiên cùng tiên quân, thẳng đến tiên vương. Nhưng những này đối với sinh mệnh thần trùng đến nói, căn bản không làm nên chuyện gì. Thiên cương tinh lực đã hóa thành sinh mệnh thần trùng chất dinh dưỡng, tầm bộ sinh mệnh thụ dây leo. Vệ Dương vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, hấp thu kiến một mầm non sinh mệnh lục quang, nhanh dưỡng thương. Sinh mệnh thần trùng giờ phút này phát ra mênh mông khí tức, thiên cương tinh lực hoàn toàn bị toàn bộ hấp thu. Thiên cương tinh lực tán phát ba động càng ngày càng kinh khủng, đến cuối cùng, hai nhưng đã đạt tới nhân gian giới cực hạn. Bán thần đỉnh Phong. Cảm ứng được một màn này, Vệ Dương lòng còn sợ hãi. Nếu như không có sinh mệnh thần trùng hành không xuất thế, thay Vệ Dương ngăn cản thiên cương tinh lực, bằng không mà nói, hiện tại liền nên hắn ngăn cản thiên cương tinh lực. Ngăn cản đỉnh Phong bán thần cấp lực lượng thiên cương tinh lực, Vệ Dương sẽ nháy mắt bị vành thành một miệng. Oan. Sinh mệnh thần trùng đột nhiên lớn mạnh, mà lúc này đây, thiên cương 36 tinh hồn giống như là bị chân chính chọc giận đồng dạng, 36 tinh hồn đang gầm thét. Oan. 36 đạo cực hạn thuần túy tinh quang xuất hiện, đây là 36 tinh hồn bản nguyên tinh quang. Oan. 36 đạo bản nguyên tinh quang vây kích sinh mệnh thần trùng. Từ không nổ tung, hủy diệt phong bạo càn quét thập phương. Oan. Cảm ứng được một màn này, Vệ Dương kinh hãi muội tuyệt. Đang lúc Vệ Dương chuẩn bị ra tay cứu viện thời điểm, nhưng đã trễ. 36 đạo bản nguyên tinh tốc độ ánh sáng hoàn toàn siêu việt thời không ngăn trở, so phổ thông tốc độ ánh sáng đều muốn nhanh. Ầm ầm. Ngay cả tiếp theo 36 đạo bản nguyên tinh quang đánh vào sinh mệnh thần trùng phía trên, hơn nữa còn là tập trung huyễn kích một chỗ, sinh mệnh thần trùng đột nhiên nổ tung. Không. Vệ Dương phát ra nhất tuyệt vọng tiếng thê nhưng vào lúc này, dị biến đột phát. Hết a nha. Thần trùng bị đánh nát. Một cây tiểu cây nhỏ dây leo xuất hiện ở trong hư không. Lúc này, căn này tiểu cây nhỏ dây leo một quyển, cây mây phá không, nháy mắt liền đem 36 tinh hồn xuyên phá. Mà lúc này, cây mây không có hoàn toàn hủy diệt 36 tinh hồn, chỉ là đem linh hồn của bọn hắn chi lực thôn phệ, mà lưu bọn hắn lại bản nguyên là cấn. Nháy mắt, tại sinh mệnh thụ dây leo phía trên, xuất hiện 36 đạo thiết điểm, nháy mắt cái này 36 đạo thiết điểm, bắt đầu sinh trưởng bước phát triển mới dây leo. Mà làm xong đây hết thể sinh mệnh tụ dây leo, phá không trở lại, cuốn quanh ở kiến một mầm non phía trên. Hết a nha. Sinh mệnh tụ dây leo như là tân sinh hải nhị sẽ không biểu đạt ngôn ngữ, cũng chỉ thông qua loại này phương thức đơn giản nhất đến cùng vệ dương giao lưu. với anh thiên cương 36 tinh hồn hấp thu, thiên cương không gian đống nhiên bị phá. mà lúc này đây vệ dương đống nhiên bị quăng ra thiên cương không gian, vệ dương đống nhiên một lần nữa trở lại ban đầu địa phương, dương thiên cổ chiến trường vẫn như cũ là đại chiến không ngừng, hỗn độn phá diệt, ma ha vô lượng, tứ đạo kiếm pháp, tứ tượng thanh ấn, ma chủ chìm nổi, bản tôn vệ dương, nguyên thần thứ hai vệ dương, thiên ma pháp thân đống nhiên xuất thủ, nháy mắt vô số thần thông chôn vùi năm vị cái thế cường giả, đại đế xuất hiện, đại vệ vô địch. Vệ Dương mới vừa ra tay, đưa tay ở giữa cường thế diệt sát năm vị cái thế cường giả, khiến ở đây đại vệ tu sĩ kích động hưng phấn vô so. Dương Dương, nhanh đi cứu phụ thân ngươi, vừa mới phụ thân ngươi bị vạn bình thế bắt đi. Đột nhiên, Vệ Dương trong lòng vang lên mẫu thân lăng Hàn nhã lo lắng vô cùng thanh âm. Vệ Dương nghe nói lời này như bị sét đánh, thân thức vô ý thức bắn phá mà ra, đích xác không có phát hiện phụ thân vệ giữa bầu trời tung tích. Vạn bình thế, Vệ Dương lúc này cẩn thận cảm ứng hư không ba động, đột nhiên phát hiện một đầu mối không gian, còn lưu lại có phụ thân khí tức. Lúc này, bản tôn Vệ Dương phá vỡ hư không, tay cầm Thái Nguyên kiếm đang đằng sát khí liền tiến vào tọa độ không gian, mà nguyên thần thứ hai vệ dương cùng thiên ma pháp thân thì lưu tại chiến trường, chém giết cái thế cường giả. Vô hình, khi vệ dương đạp nhập tọa độ không gian thời điểm, đột nhiên tọa độ không gian hủy diệt, mà vệ dương thân ảnh thì không biết tung tích. Chiến trường một phương, lăng hàn nhã nhìn xem vệ dương đi xa bóng lưng, lo lắng vô so. Vừa mới vạn bình thế muốn bắt đi nàng, nhưng bị vệ giữa bầu trời cứu, kết quả vệ giữa bầu trời liền trở thành vạn bình thế mục tiêu. Vệ dương hành tẩu tại hư không thông đạo bên trong, đằng đằng sát khí. Vạn bình thế, ngươi liền cầu nguyện phụ thân ta không có không hay xảy ra, bằng không mà nói chấm diệt ngươi thập tộc, đưa ngươi cả nhà trên dưới toàn bộ độ tuyệt, nồng đậm vô cùng sát cơ khiến hư không thông đạo đều bộc phát ra kinh thế hàn ý. Bảnh. Mười cái hô hấp về sau, vệ dương rốt cục đặt chân một cái thần bí không gian. Mà lúc này đây, trong không gian thần bí, vệ giữa bầu trời thoi thoát. Phụ thân. Vệ dương lúc này đang chuẩn bị manh tiến lên, nhưng lúc này, vệ giữa bầu trời đống nhiên hô to. Dương Nhi, trở về. Nhưng lúc này đã tới không kịp, hư giữa không trung đống nhiên xuất hiện vô số thần thông, thần thông phong bạo nháy mắt bao phủ vệ dương. Bảnh. Vô số cái thế thần thông tạo thành thần thông phong bạo, uy lực cường hãn, mà lại lại tại Vệ Dương bất ngờ không đề phòng. Vệ Dương nháy mắt thụ trọng thương. Chỉ bất quá lúc này, Vệ Dương đi tới Vệ giữa bầu trời bên cạnh. Thời khắc này Vệ giữa bầu trời, kinh mạch đứt gãy, liền ngay cả đan điển khí hải đều bị phá. Cảm ứng được một màn này, Vệ Dương toàn thân đều đang run rẩy. Người cái này tiểu tiện chủng, có phải là cảm thấy rất phẫn nộ à bản tọa chính là muốn để ngươi nếm thử loại này đau lòng tư vị, bản tọa muốn ngươi tận mắt nhìn thấy phụ thân ngươi chết tại trước mắt ngươi, cũng muốn để ngươi biết, mất đi chí thân là tư vị gì? Hoán độc vô cùng nữ vang lên, tại Vệ Dương phía trước 10 trượng. Vạn giới thương minh chủ thần vạn bình thế bỗng nhiên hiện thân. Đây là bản tọa mở không gian độc lập. Hôm nay ngươi cái này tiểu tiện trùng nhất định mệnh tang tại đây. Vạn bình thế cười lạnh liên tục. Vệ Dương tâm niệm vừa động, một đạo thuần túy đến cực điểm sinh mệnh lục mang dót vào vệ giữa bầu trời thể nội. Dương Nhi, ngươi đi mau, không cần quả ta. Vệ giữa bầu trời trong lòng hoàn toàn là đối vệ Dương lo lắng, đối chính hắn hiểm cảnh kia không chút nào để ý, trong lòng hắn Nhi tử chính là hết thảy. Phụ thân, ngươi yên tâm, hôm nay không đem cái này cậu tạp tái chém thành muôn mảnh, khó tiêu cái này mối hận trong lòng. Vệ Dương băng lanh vô cùng ngữ tựa như là từ âm gian địa phủ truyền đến thuốc hồn quỷ âm lạnh lẽo vô so vệ dương ngươi cũng có hôm nay đột nhiên tại vạn bình thế bên cạnh vạn hương văn đột nhiên xuất hiện vạn cha con cao cao tại thượng quan sát vệ dương trong mắt không che giấu được vẻ đắc ý còn có loại kia đại thú sắc báo cao hứng chi tình vệ dương chán ghét vô so nhìn xem đôi này cha con hắn ngăn tại trước người phụ thân trương 980, ngày lương tiểu sử dương nhi ngươi không cần quả ta là vì cha liên lụy ngươi thân ngươi thua đại vệ một khi xả tắc tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng vệ bên trong thiên hư yếu vô so thấp giọng nói Phụ thân, ngài khỏi phải lại khuyên. Bất quá một cái tiểu tiểu chủ thần thôi, ngay cả Thái cổ chí tôn đều ta đều giết qua, hắn bất quá là nhảy lương tiểu sửu. Vệ Dương trầm giọng nói, nhảy lương tiểu sửu, quả thực chính là hết ngồi đại giếng. Vạn Hương Văn Phi thường kinh thượng, chào phú nói, mà giờ khắc này, Vạn Bình Thế Tâm niệm vừa động, không gian độc lập không gian pháp tắc nháy mắt phát sinh cải biến, đến chủ thần cấp độ đã có thể miễn cưỡng đụng chạm đến không gian pháp tắc. Đại đế, đây không phải phổ thông không gian, chính là chủ thần thần quốc cùng thứ nguyên không gian dung hợp lại cùng nhau hình thành mới không gian. Như vậy, có thể tạm thời che lấp thiên cơ, tránh né thiên đạo pháp tắc. Nhưng như vậy, liền không thể hoàn chỉnh phát huy thần quốc uy năng, có lợi có hại." Thương Sinh Hào quang náo tỉ mị phân tích. "Vậy theo ngươi suy tính, Vạn Bình Thế tại cái này thần quốc không gian bên trong, nhiều lắm là có thể phát huy bao nhiêu chiến lực?" Tiên đế. "Nếu như Vạn Bình Thế phát huy tiên đế chiến lực, giải quyết như thế nào?" "Vậy phải xem Sinh Mệnh Thần Dây Leo, Sinh Mệnh Thần Dây Leo mặc dù vừa vừa xuất thế, nhưng đủ để ứng phó. Mà lại nếu như đem Vạn Bình Thế trên thân Sinh Mệnh lực hấp thụ, Sinh Mệnh Thần Dây Leo hẳn là có thể phá vỡ mà vào thần giai." "Vậy theo ngươi nói như vậy, Sinh Mệnh Thần Dây Leo vừa vừa xuất thế, chính là đỉnh phong bản thân." Vệ Dương kinh ngạc vô so, không sai, sinh mệnh thần dây leo có cấp trí tôn tiềm lực, thương sinh hảo quang não như nói thật nói, nhẫn lâu như vậy, làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu, bây giờ rốt cục dám chân thân hạ giới. Cùng thương sinh hảo quang não trò chuyện qua đi, Vệ Dương có một chút lực lượng, lạnh lùng nhìn xem vạn bình thế, vô chi sâu kiến, cái này chính là bản tọa thần quốc biến thành không gian, tại thần quốc bên trong, bản tọa chính là trời. Vạn bình thế cao cao tại thượng, dùng một loại cự cao lâm hạ quan sát thái độ, người chính là trời, là trời xanh hay là hoàng thiên? Vệ Dương kinh thường niệm ai? Phụ thân, không khỏi đêm dài lắm động hay là trước đem cái này sâu kiến diệt sát lại nói, vạn hương văn ở trong lòng luôn có một loại dự cảm không ổn, cho nên nàng kiến nghị như vậy. Nhưng vào lúc này, vệ dương phía sau đột nhiên xuất hiện ba đôi cánh thần, đung nhiên lao thẳng tới vạn hương văn. vệ dương muốn trước bắt lấy vạn hương văn, có vạn hương văn, vạn bình thế liền không thể như vậy không kiêng nể gì cả. tiểu tặc, ngươi chỗ này dám như thế? vạn bình thế tức giận vô so, vệ dương dám ở trước mặt hắn xuất thủ, rõ ràng là không có đem hắn để ở trong mắt, nghĩ hắn thân làm một đời chủ thần, một cái độ kiếp kỳ tu sĩ cũng dám dạng này mạo phạm. Vâng. Vạn Bình Thế chiến lược toàn bộ bộc phát, thiên đế cấp tuyệt thế khí thế thẳng ngút trời, vô thượng thần uy vang dội cổ kim. Thiên Bằng dương cánh. Vệ Dương đột nhiên hóa thành một đầu nuốt vệ thiên bằng, tốc độ vượt qua thời không, hướng phía Vạn Hương Văn chụp tới. Vạn Bình Thế khẽ miệng cười lạnh, một cỗ tuyệt thế thần lực dõng nhiên bộc phát. Vạn Giới Tung Hoành đại thần thông. Vạn Bình Thế nâng lên toàn bộ lực lượng, hướng phía Vệ Dương ven kích mà tới. Vệ Dương xuất thủ bất quá thọ lên Diều Hâu rơi trong chớp mắt này, đang lúc hắn vừa mới chế phục Vạn Hương Văn thời khắc, Vạn Bình Thế tuyệt thế đại thần thông tùy theo mà tới. Vệ Dương đem Vạn Hương Văn thả trước người, muốn khiến Vạn Bình Thế sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng lúc này, vạn bình thế trong mắt một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, thần thông không có chút nào dừng tay, nháy mắt đánh kích mà tới. Cảm ứng được một màn này, Vạn Hương văn tuyệt vọng đến cực hạn. Bảnh! Vạn giới tung hoành đại thần thông nháy mắt liền đem Vạn Hương văn đánh ra bờ miệng, cái thế thần lực đánh vào vệ dương trên lồng ngực, vô song thần uy bộc phát, vệ dương nháy mắt như bị sét đánh, sắp gặp tử vong chi cảnh. "Ngươi quả nhiên hung ác, thường nói hổ dữ không ăn thịt con, ngươi vậy mà như thế phát rồ, không chút do dự liền giết con gái của ngươi. Chẳng lẽ thần giới nuôi chính là các ngươi những loại vô tình phế vật sao?" Vệ Dương nghiến răng nghiến lợi nói, Nàng bất quá là bản tọa báo thù một kiện công cụ, công cụ không có có giá trị lợi dụng, vậy cũng chỉ có hủy diệt một đường. Ngươi nói bản tọa vô tình, đại đạo mới vô tình nhất. Vì bản tọa vô tình chi đạo, hết thảy đều có thể hy sinh đến thành toàn bản tọa đại đạo. Vạn Bình Thế lạnh lùng vô so. Trong chốc lát này, tại vệ dương trong lòng, Vạn Bình Thế không còn là người, mà lại một kiện băng lãnh vô cùng máy móc, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Mà lúc này đây, hư giữa không trung, đồng nhiên xuất hiện Vạn Hương Văn Tàn hồn. "Phụ thân, ngươi quả nhiên tâm ngoan thủ lạnh." Vạn Hương Văn dùng một loại vô sơ so ánh mắt toán độc nhìn xem trước đây làm nàng tính trọng, sùng bái phụ thân. Nhưng bây giờ, vừa mới Vạn Bình Thế một cái kia, hoàn toàn vỡ nát trong lòng nàng chỗ có hy vọng, đánh nát trong lòng nàng tất cả tình cảm. Giờ khắc này, Vạn Hương Văn khắc sâu diễn dịch cái gì gọi là ai lớn không ai qua được tâm chết. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể ngăn trở bản tọa Vạn giới tung hành đại thần thông? Vạn Bình Thế thần niệm phát ra, nháy mắt liền phát hiện Vạn Hương Văn một sợi tàn hồn bảo tồn tại một khối trong ngực bội. Ngươi là bản tọa nữ nhi, bản tọa nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục ngươi, hiện tại ngươi thay vi phụ tận một chút hiếu, cái này chẳng lẽ có sai sao? Vạn Bình Thế lạnh lùng nói. Phụ thân, đây là nữ nhi một lần cuối cùng gọi phụ thân ngươi thứ đây hai người chúng ta tân đoạn nghĩa tuyệt vạn hương văn bi tráng vô so ha ha tân đoạn nghĩa tuyệt đã ngươi đều không phải bản tọa nữ nhi vậy lưu ngươi tác dụng gì vạn bình thế bỗng nhiên xuất thủ nháy mắt vạn giới tung hành đại thần thông một phát với cái thế thần thông đánh vào ngọc đội phía trên mà lúc này tại vạn hương văn niệm mai trong ánh mắt ngọc đội không nhúc nhích tí nào Thần khí tuyệt đối là một kiện thần khí có thể ngăn cản bản tọa thần lực tối thiểu nhất nó phẩm cấp siêu việt chủ thần khí giờ khắc này vạn bình thế trong lòng dâng lên vô tận tham lam Có phải vọng tưởng? Ngươi nếu như không có buộc lộ ra chân diện mục, đi theo Phu Quân, có lẽ một ngày kia còn có thể tiến giai vị Thần Vương, thậm chí Thần Hoàng đều được. Nhưng bây giờ, con đường của ngươi bị ngươi tự mình hủy. Vạn Hương Văn Tử tổn nói, mà Thừa Dịp lấy bọn hắn cha con nội loạn thời điểm, vệ Dương ngay tại nắm chặt thời gian trước hương. Ngươi cái này tiện tỷ, ngươi hết thề đều là bản tọa ban cho ngươi. Kiện thân khí này, lẽ ra về bản tọa, huyết mạch muồn rủa, tước đoạt thần khí. Đột nhiên, Vạn Bình Thế Tử cháy một nửa tinh huyết, thi triển trong truyền thuyết ác độc vô cùng huyết mạch muồn rủa lúc này nguyên ruổi chi lực xuyên phá hư không, nháy mắt vạn hương văn đại bộ phận phần thật linh liền bị huyết mạch nguyên ruổi chi lực từ thần khí bên trong gọi ra tới. Vô vạn hương văn cũng là ngon nhân, tại cuối cùng phát hiện không gánh nổi linh hồn chi lực, đống nhiên khiến linh hồn chi lực tự bạo. một cỗ manh liệt phong bạo đống nhiên xuất hiện, vạn bình thế bất ngờ không đề phòng, thụ trọng thương. nếu như về sau để ta lại gặp ngươi, là tử kỳ của ngươi. vạn hương văn yếu ớt vô cùng chân linh thao túng ngạo bội, muốn chạy ra thần quốc, nhưng vào lúc này một đạo lạnh lùng âm thanh âm vang lên. ám toán chấm phụ thân, ngươi cho rằng liền có thể dạng này bình yên trốn đi rồi sao? chúng sinh đoan khí. Vong hồn ba kiếm. Lúc này, vệ dương đống nhiên xuất thủ. Vong hồn kiếm mang, đoạt phách kiếm mang, diệt thần kiếm mang ba đại kiếm mang cùng ngập trời chúng sinh đoàn khí đống nhiên đánh nát hư không. A! Vạn hương văn tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vạn hương văn cuối cùng một sợi linh hồn bị diệt. Ngọc đội nháy mắt liền trở thành vật vô chủ, rơi vào đến vệ dương trong tay. Vạn giới tung hình, vạn bình thế trong lòng dâng lên vô tận dung hỏa. Tham lam vô so nhìn chằm chằm vệ dương ngọc đội trong tay, cái thế đại thần thông bộc phát. Trời gây nhiệt còn có thể sống, tự gây nhiệt không thể sống. Lời nói vừa dứt, vệ dương trên thân đống nhiên hiện hiện một cây thần dây leo. Căn này thần dây leo phía trên đã có 36 phiến tiểu chi nhánh, mỗi một cái chi nhánh phía trên đều có một mảnh tiểu đẳng diệp. Sinh mệnh thần dây leo, Vạn Bình Thế hoảng sợ vô so, sinh mệnh thần dây leo đông nhiên xuyên phá hư không, vạn giới tung hoành cái thế thần lực nháy mắt bị tổn phệ. Cùng lúc đó, sinh mệnh thần dây leo trực tiếp vượt qua vô số thời không, chủ dây leo đông nhiên cắm vào Vạn Bình Thế thể nội. Vạn Bình Thế chủ thần thể căn bản là không có cách ngăn cản sinh mệnh thần dây leo, phải biết, năm đó sinh mệnh thần dây leo thế nhưng là thông thiên kiến một người hộ đạo mặc dù sinh mệnh thần dây leo cuối cùng cả đời đều không có vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, nhưng ở chư thiên vạn giới bên trong bộc phát ra trí lực, không thua gì trí cường giả. Nếu như tại ngũ đế thánh mộ bên trong, sinh mệnh thần dây leo nếu không phải đem tuyệt đại đa số sinh mệnh thần tính tinh hoa đều rót vào hạt giống bên trong, nếu như chỗ hắn tại toàn thắng thời kỳ lời nói, cái gì thái cổ trí tôn, cái gì quá cổ xưa đồ cổ, trong khoảnh khắc liền có thể toàn bộ hủy diệt. Giờ phút này, sinh mệnh thần dây leo mặc dù mới vừa vặn xuất thế, nhưng tu vi của nó đã là đỉnh phong ba thần. Sinh mệnh thần dây leo vốn có thần thông càng thêm bà nói, sinh mệnh hấp thu, vạn bình thế sinh mệnh tinh hoa không khô trôi qua giờ khắc này hắn sợ hãi vô so, bảnh vạn bình thế bỗng nhiên quỳ xuống sợ hãi vô so tiếng buồn bã khẩn cầu vệ đại hiệp vệ đại đế vệ gia vệ gia gia là ta mắt chó không biết châu mạ phạm lao nhân ra ngải còn xin dơ cao đánh khẽ từ nay về sau lão nô đều có thể vì ngươi làm châu làm ngựa chỉ cầu ngươi đừng có giết ta ngay tại cái này ngắn ngủi mười cái hô hấp ở giữa vạn bình thế toàn bộ sinh mệnh tinh hoa đã toàn bộ bị sinh mệnh thần dây leo hấp thu thế a nha sinh mệnh thần dây leo lộ ra cao hứng phi thường phân dây leo đòn gió chập chờn hướng vệ dương biểu đạt nó vui sướng tâm tình Hiện tại biết cầu tha rồi. Đã muộn. Vệ Dương lạnh lùng nói. Lao nô là một vị chủ thần, có thể." Vạn Bình Thế lời nói còn chưa nói xong, Vệ Dương đông nhiên lạnh lùng nói. "Thần tượng chấn ngục." Lúc này, Vệ Dương thân hóa Bá Thiên thần tượng, sử xuất Thiên Phú thần thông. Giang giác. Vạn Bình Thế lúc này bị dẫm đạp thành thịt kết thúc, thần hồn càng là nháy mắt bị chôn vùi. Như ngươi loại này vô tình vô nghĩa xuất sinh, thu ngươi, đều ném chấm mặt mũi." Vệ Dương lạnh lùng nói. "Mà lúc này đây, Vạn Bình Thế tử vong, thần quốc mất đi chủ nhân, dông nhiên phát sinh kỳ biến." sinh mệnh thần dây leo đống nhiên xuất thủ, to lớn chủ dây leo đem thần quốc trung tâm thần điện không chế lại. Lúc này, vệ dương thì bị quang xuất thần nước. Trời là tối tăm mờ mịt, trung quanh toàn bộ đều là mê vụ, đây chính là vệ dương như thế biến thành hoàn cảnh. Mà lúc này đây, vệ dương thình lình đều phát hiện hắn không cách nào liên hệ đại vệ một đám của thần, mà lại liền ngay cả cùng nguyên thần thứ hai vệ dương câu thông đều không được, phản phất cái này bên trong cấm tiệt hết thể lực lượng. Mà lúc này, sinh mệnh thần dây leo đem thần quốc thu nhập thần dây leo bên trong liền trở lại tự phủ, một lần nữa chiêm cứ đang xây một mầm non, nó đang tiêu hóa một trận chiến này thu hoạch. Dương Thiên cổ chiến trường chỗ Sâu, Dương Độc Tôn bên người một khối ngọc bội đống nhiên vỡ tan. Cảm ứng được một màn này, Dương Độc Tôn phẫn nộ vô so. Dám giết bản toàn nữ nhân, muốn nghịch thiên không thành. Dương Độc Tôn nổi giận, gân xanh kéo căng lên. Chương 981, Thiên Tiêu Vương giả. Mặc dù Dương Độc Tôn cũng không phải thật tâm yêu Vạn Hương Văn, nhưng là Vạn Hương Văn là hắn cùng Vạn Giới Thương Minh liên hệ nhân vật trọng yếu, nếu như một khi đoạn tuyệt cùng Vạn Giới Thương Minh quan hệ, như vậy Độc Tôn Thương hội còn không cách nào ứng đối Trư Thiên siêu cấp thế lực. Mà lại Vạn Hương Văn là Dương Độc Tôn tại sơ sơ quật khởi lúc theo hắn, không có có công lao cũng cũng có khổ lao, tại Dương Độc Tôn trong lòng Vạn Hương Văn hay là chiếm cứ một chút vị trí. Nhưng bây giờ, Ngọc đội vỡ tan, rất rõ ràng Vạn Hương Văn là triệt để hương tiêu ngọc vẫn. Dương Độc Tôn chậm rãi bình phục phẫn nộ tâm tình, nhìn xem chung quanh hắn cái này vô số thiên tài địa bảo, trong mắt lóe lên một đạo tăng tốc. Bất quá một nữ nhân thôi, về sau Quân Lâm Chư Thiên, cái gì nữ nhân không có. Vệ Dương, ngươi tiện chủng này, chờ bản tọa chân chính giết ngươi, liền có thể hoàn thành thí luyện. Cho đến lúc đó, có phụ thân trợ giúp, bản tọa chính là tương lai Chư Thiên chi vương." Dương Độc Tôn thì thào nói. "Đại đế, cẩn thận, đây là hỗn độn mê vụ, có thể ngăn cách hết thể thần thức." đột nhiên thương sinh hào quang não cảnh báo nhưng vào lúc này từ hỗn độn trong xương mù đống nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang lang liệt vô cùng kiếm quang xẹt qua trời cao đâm thẳng vệ dương phía sau lưng khanh tại thời khắc mấu chốt nhất thái nguyên kiếm chủ động bảo vệ kiếm quang giao thoa thái cực kiếm thuật kiếm tùy tâm động vệ dương thi triển thái cực kiếm thuật đem trung quanh một trường thủ hộ có thể nói chật như nêm tối không có một chút kẽ hở nhưng lúc này hỗn độn trong xương mụ xuất hiện vô số tiên phủ Và anh tiên phủ tại hư không bảo tàng nhấc lên trận trận hủy diệt cõn sóng uy lực trực tiếp phá mất thái cực kiếm thuật Vệ Dương thân thể bị đánh bay, mà đúng lúc này lại có vô số kiếm quang đâm thẳng mà tới, kinh người quá đáng, hỗn độn tổ chức, có loại lời nói, đi ra đánh một trận. Vệ Dương phẫn nộ vô so, Thái Nguyên kiếm phát ra 13 đạo chí cường kiếm mang, cực đạo kiếm pháp, tuyệt thế kiếm mang vỡ nát hết thảy, cái thế thần uy phá diệt chư thiên, không cùng luân so tuyệt thế uy lực rung động tứ tung. Khắc khắc, ngươi tiện chúng này, hôm nay chúng ta bắt đại thần bộ điều động nhiều như vậy cái thế cường giả, ngươi chú định vẫn lạc tại hỗn độn trong xương hủ. Một đạo tiếng cười lạnh vang vọng chân trời, khắc khắc mà cười cười, giấu đầu lộ đuôi bọn trốn nhát, chắc không được các ngươi hỗn độn tổ chức vô năng như vậy. Vệ Dương lạnh lùng nói, Thái Nguyên kiếm xẹt qua trời cao, ước vạn đạo kiếm khí cùng hư không ở khắp mọi nơi công kích tướng quân bụi. Đại đế, vận dụng Hỗn Độn kiếm phách. Đột nhiên, Thương Sinh Hào Quang náo nói, lúc này, Vệ Dương tâm niệm vừa động, nháy mắt từ Thái Nguyên kiếm bên trong, Hỗn Độn kiếm phách xuất hiện. Hỗn Độn kiếm phách mới ra, những này Hỗn Độn mê vụ liền như là vạn lưu quy hải đồng dạng, nhao nhao bị Hỗn Độn kiếm phách hấp dẫn. Hỗn Độn mê vụ chẳng qua là mượn nhờ Hỗn Độn chi khí thi triển một loại tuyệt thế thần thông, nhưng bây giờ, tao ngộ Hỗn Độn kiếm phách, vô số Hỗn Độn mê vụ nhao nhao bị hấp thu. Lúc này, Vệ Dương liền phát hiện, tại trung quanh hắn Dòng giã có 108 vị cái thế cường giả. Cái này 108 vị cái thế cường giả, nếu như luận tu vi thật sự lời nói, thấp nhất đều là chủ thần. Chắc không được có lực lượng dám cùng chấm ứng đối, nguyên lai like có nhiều như vậy sâu kiến tụ tập cùng một chỗ. Vệ Dương Kinh thường nói, nói cái gì, hôm nay ngươi khó thoát tự kiếp. Cái này bên trong là Dương Thiên chiến trường, hiện tại chính là ngươi Vệ Dương mai cốt chi địa. Một vị cái thế cường giả lạnh lùng nói, đại đế, hỗn độn tổ chức tổng cộng có bát đại thần bộ. Cái này 108 vị cái thế bên trong, mỗi một cái thần bộ phái ra 12 vị cái thế cường giả, tạo thành 12 nguyên thần đại trận. Tam cái nguyên thần đại trận kết hợp với nhau thì là Bát Quái nguyên thần trận. Trừ cái đó ra, còn có 12 vị cái thế cường giả xuất từ Hỗn Độn tổ chức tổng bộ, lấy tứ tượng đại trận làm chủ, ba cái tứ tượng đại trận thì tạo thành Tam tài tứ tượng trận. Mà hiện tại vị trí của bọn hắn thì lại tạo thành một cái trận pháp, lưỡng nghi trận. Thương Sinh hào quang não thay vệ Dương phân tích chiến cuộc, trợ giúp vệ Dương thôi diễn trận pháp được điểm. Bát Quái nguyên thần trận chủ Dương Nghi, Tam tài tứ tượng trận chủ Âm Nghi. Nói cách khác, lợi hại nhất hay là kia Hỗn Độn tổ chức tổng bộ 12 vị cái thế cường giả. Bọn hắn đều đã đi vào đại năng, không thể khinh thường. Vệ Dương biểu lộ ngưng trọng, Lần này hỗn độn tổ chức là quyết tâm muốn giết hắn, phái ra hung ác như thế hung hãn đội hình, hơn nữa còn là đại năng tự mình dẫn đội, dòng dã 108 vị cái thế cường giả. Bắt quái nguyên thần trận, phong tỏa không gian, tam tài tứ tượng trận, giam cầm thời gian. Ngáy mắt, hỗn độn tổ chức 108 vị cái thế cường giả đống nhiên xuất thủ. Thiên cương địa sát, hỗn độn qua trời. Lúc này, dòng dã 108 cái thần quốc xuất hiện. Cái này 108 thần quốc tạo thành thiên cương địa sát đại trận, ngáy mắt hỗn độn khí tức tràn ngập, trực tiếp khiến cho thiên cơ lẫn lộn. Cùng lúc đó, cái này 108 cái thần quốc chân chính hòa làm một thể, hóa thành một cái mới thần quốc. Hỗn độn thần quốc. Lúc này, hư không chuyển đổi, Vệ Dương đột nhiên biến mất tại Dương Thiên chiến trường. Hỗn độn thần quốc bên trong, Vệ Dương liền trông thấy vô số hỗn độn chi lực lưu động, mà giờ khắc này, cái này 108 cái thế cường giả thì nhau nhau dung nhập hỗn độn chi lực. Hỗn độn phong bạo. Lúc này, vô số hỗn độn chi lực lẫn nhau đè ép, hỗn độn chi lực bạo động không ngừng, một cỗ mãnh liệt hỗn độn phong bạo bắt đầu xuất hiện. Vệ Dương tâm niệm vừa động, Thái Huyền kiếm phách xuất hiện tại Hỗn độn thần quốc bên trong. Nhưng lúc này, hỗn độn kiếm phách căn bản là không có cách hấp thu Hỗn độn thần quốc bên trong hỗn độn chi lực. Những này hỗn độn chi lực đều là bị ta hỗn độn tổ chức luyện hóa. Ngươi mạnh nhất thần thông bị tăng giá, Vệ Dương, hôm nay chính là thiên đạo đến, đều cứu không được ngươi. Hỗn độn phong bạo hướng phía Vệ Dương quét mà đến, mặc dù xem ra hỗn độn phong bạo không thấy được, nhưng Vệ Dương biết rõ hỗn độn chi lực khủng bố. Cái này hỗn độn phong bạo, nếu như là ở nhân gian giới, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái cự giai linh giới. Cố này hủy thiên diệt địa cường hạng thần lực đều chỉ là nội ẩn tại hỗn độn phong bạo bên trong, nếu như một khi bị cuốn vào hỗn độn phong bạo bên trong, hỗn độn chi lực chân chính thần uy bộc phát, đừng bảo là độ kiếp kỳ tu sĩ, dù cho thái cổ đại năng, đều không chiếm được lợi ích. Hư không vỡ nát, hỗn độn phong bạo liên tục phá hủy hết thảy đã các ngươi nói thiên đạo cũng không thể kia. Hôm nay liền muốn nhìn một chút, các ngươi đến tột cùng có bài tại gì, dám đem thiên đạo đều không để tại mắt bên trong. Lời nói vừa dứt, vệ dương khí thế tăng mạnh. Ngay tại vệ dương, vệ dương nháy mắt vỡ nát vô số thuần dương tiên đan. Lúc này những này thuần dương tiên đan rơi vào thái cực pháp hồn hải, hóa thành tinh thuần pháp lực, mà vệ dương thì nháy mắt xông phá độ kiếp sơ kỳ bích trướng. Ngày thường bên trong vệ dương rất ít vận dụng tiên kiếp, bởi vì nhiều khi hắn người không phải bình thường thiên phàm có thể giết chết. Nhưng bây giờ không giống, trước đây huấn độn tổ chức cấm thiên đạo một đêm, nếu như thiên đạo có linh, khẳng định sẽ đối huấn độn tổ chức hận tấu xương mà lại vệ dương cũng muốn thông qua loại phương thức này phán đoán thiên đạo cùng hỗn độn tổ chức cấu kết đến cùng sâu bao nhiêu hiện tại chư thiên vạn giới hỗn độn tổ chức rất rõ ràng cùng hỗn độn hải bên trong hỗn độn nhất tộc có quan hệ là hỗn độn nhất tộc xếp vào tại triển miên vũ trụ cổ thế lực hỗn độn nhất tộc cùng thái cổ thiên giới cùng âm gian địa phủ thế như nước với lửa thiên địa nhị giới sóng vai ngăn cản hỗn độn nhất tộc bằng không mà nói nếu để cho hỗn độn nhất tộc nhất thống tam giới đến lúc đó thái cổ thiên giới cùng âm gian địa phủ liền sẽ bị hỗn độn hải triệt để đồng hóa toàn bộ tam giới hóa thành một mảnh hỗn độn đến lúc này trừ ra hỗn độn nhất tộc có thể sinh tồn bên ngoài Tam giới ngàn tỷ thương sinh đều sẽ vỡ lạc. Cho nên nói, Thái cổ thiên giới cùng âm gian địa phủ thánh nhân không muốn nhìn thấy tình cảnh như vậy, thiên địa nhị giới lịch đại trí cường giả đều tại ngăn cản hỗn độn nhất tộc xâm lấn. Lúc này, Vệ Dương khí thế xông phá qua một cái cực hạ, từ độ kiếp sơ kỳ tấn cấp độ kiếp trung kỳ. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vệ Dương là chân chính trên ý nghĩa độ kiếp trung kỳ tu vi, chỉ có vượt qua một chín ngày kiếp mới miễn cưỡng coi là độ kiếp trung kỳ. Thật sự là ngây thơ, nơi này hết thảy đều bị chúng ta phong tỏa, thiên cơ lẫn lộn, dù cho thiên đạo nhất thời nửa khắc cũng không tìm tới, ngươi còn vọng muốn mượn thiên đạo chí lực, thật sự là ngây thơ buồn cười một vị huấn độn tổ chức cái thế cường giả lời nói vẫn chưa nói xong thời khắc đột nhiên ở giữa huấn độn thần quốc bị thiên đạo trí cao vĩ lực bài trừ một chín ngày cấp xuất hiện tại huấn độn thần quốc bên trong mà lúc này vệ dương phát sinh một kế vệ dương thể nội ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực đột nhiên bị rót vào ba đại thanh khí bên trong vệ dương thể nội còn lại lực lượng toàn bộ đều là huấn độn kiếm phách bên trong một chút huấn độn chi lực lúc này thiên đạo liền cho rằng vệ dương cùng huấn độn tổ chức người một đường với phương viên mười triệu bên trong thiên kiếp lôi vân nháy mắt xuất hiện huấn độn thần quốc trên không thiên đạo chi lực cùng huấn độn chi lực tại vai chạm nhau mẹ nó ta sát Ngươi còn có hay không tiết tháo? Một vị hỗn độn tổ chức cái thế cường giả đột nhiên cảm ứng được Vệ Dương phát ra tinh thuần vô cùng hỗn độn chi lực ba động, giận mắng nói. Lập tức, cái khác hỗn độn tổ chức cái thế cường giả cũng phát hiện một màn này. Cùng lúc đó, Thiên Kiếp Lôi Vân còn đang quyết đại, trong chốc ngắn này, Thiên Đạo đem toàn bộ cái thế cường giả đều khóa chặt. Thiên Đạo cho rằng hỗn độn tổ chức 108 vị cái thế cường giả là muốn đúng tay Vệ Dương độ kiếp, như vậy, cướp phạt điệp ra lời nói, Thiên Kiếp Lôi Vân hình lĩnh khuyết chương đến phương viên 100 triệu giặm. Mà lúc này đây, toàn bộ Dương Thiên cổ chiến trường, đột nhiên vô số tu sĩ đều trông thấy cái này phương viên 100 triệu giặm tiên kiếp lôi vân. Cùng lúc đó, nhân gian giới những cái kia siêu cấp thế lực phái ra thám tử đem tin tức này truyền về Thập Đại Bán Tiên giới, trong lúc nhất thời, quần tu xôn sao. Phương viên 100 triệu giảm thiên kiếp, mẹ nó, chẳng lẽ là Thánh quân chuyển thế độ kiếp không thành? Cho dù là Thánh quân chuyển thế, cũng không có khả năng tại lúc độ kiếp có 100 triệu giảm, trừ phi là vô thượng thánh đế. Lúc này, hỗn độn tổ chức 108 vị cái thế cường giả, trong lòng phảng phất có ngàn vạn cái cái giờ cờ mở tại điên cuồng lao nhanh. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra, vì cái gì tại thiên cơ lẫn lộn phía dưới, vì cái gì tiên đạo có thể nhanh như vậy liền cảm ứng được đâu? Mẹ nó, cái này không có đạo lý a rõ ràng chúng ta đã che lấp thiên cơ, mà lại khiến cho thiên cơ lẫn lộn. Cái này sao có thể? Một vị cái thế cường giả tự lầm bầm, mà hết thảy này cũng chỉ có vệ dương lòng dạ biết rõ. Những này hỗn độn tổ chức cái thế cường giả tuyệt đối nghĩ không ra, vệ dương thật không phải nhân vật bình thường. Vệ dương trước đây chính là thiên đạo sủng nhi, là vị diện thương nhân. Lại nói, coi như không có vị diện thương người thân phận, vệ dương trên thân khí vận đã siêu việt phổ thông tuyệt đại thiên kiêu, trở thành tiên kiêu vương giả. Tại tuyệt đại thiên tiêu bên trong, nếu như nửa đường không vẫn lạc lợi nói, về sau có tuyệt cơ hội lớn tiến giai thái cổ chí tôn còn nếu như có thể trở thành thiên kiêu vương giả như vậy tương lai liền có cực lớn tỷ lệ vượt qua kỷ nguyên đại kiếp trở thành bất hủ thánh quân trương 982, trăm một chín ngày cướp trừ ra vị diện thương nhân cùng thiên kiêu vương giả hai cái này thân phận bên ngoài vệ dương quật khởi thần hoang có khả năng đạt được thái cổ thiên đế truyền thừa đây mới là khiến thiên đạo cùng thuật kiêng kỵ nhất địa phương thiên đạo cùng thuật vinh viễn cũng sẽ không quên, xa cổ thần thoại thời đại thái cổ thiên đế quật khởi thời khắc công tham tạo hóa vạn cổ vô địch tuyệt thế phong thái lúc kia cái gì thiên đạo cái gì thuật đều bị thiên đế bao trùm trên đó thái cổ thiên đế vỡ vụn vô số địa ngục càng La khiến địa ngục nguyên khí trọng thương, một kích phía dưới, kích thương thuận, nếu không phải Thái cổ Thiên Đế cân nhắc vì duy trì Triển Miên vũ trụ cổ cân bằng, nói không chừng trận chiến kia đã sớm vãn lạc. Thiên đạo đồng dạng không dễ chịu, thiên đạo ở cửu trọng thiên phía trên, thiên đạo bên dưới có 9 ngày. Nhưng trong 9 ngày, trời xanh vẫn lạc tại Triển Miên cổ thần thoại thời đại, Thái cổ Hoàng Thiên, thượng cổ Thanh Thiên bị Thiên Đế đánh giết, cũng chỉ có Viễn cổ Huyền Thiên mới miễn đi một nạn. Triển Miên vũ trụ cổ từ Triển Miên cổ thần thoại thời đại đến nay cổ thần thoại thời đại, đã trải qua mấy cái thần thoại thời đại, nhưng trời cũng chỉ có mấy tồn. Chính vì vậy Thiên đạo mới đối vệ Dương lúc nào cũng chú ý, ở trong đó ẩn tình, hỗn đột tổ chức đương nhiên không biết. Chính vì vậy, hỗn đột tổ chức hiện tại mới bị vệ Dương tính toán, cuốn vào thiên kiếp trong lôi vân. Phương Viên trăm triệu bên trong thiên kiếp, các ngươi hỗn đột tổ chức không là có thể xoán đổi thiên đạo sao? Hiện tại châm ngược lại là muốn nhìn hỗn đột tổ chức làm sao cứu các ngươi. Có lẽ các ngươi cũng chỉ là hỗn đột tổ chức quân cờ thôi. Vệ Dương lạnh lùng nói. Phương Viên trăm triệu bên trong thiên kiếp lôi vân, bao phủ toàn bộ dương thiên chiến trường. Trong chớp nhoáng này, hỗn đột mê vụ chân chính tiêu tán, vệ Dương tâm thần rốt cục có thể liên hệ với đại vệ thiên triệu vô số cờ giả. Đại đế. Cái thiên kiếp này là đưa tới đi. Đột nhiên, Vệ Dương trong lòng vang lên kim thiếu viêm truyền âm. "Không, đây không phải chấp một người công lao. Nếu không có hỗn độn tổ chức cái này, 108 vị cái thế cường giả trợ giúp, thiên kiếp lôi vân làm sao có thể đạt tới phương viên trăm triệu bên trong?" Vệ Dương còn có tâm tình cùng kim thiếu viêm nói đùa. "Đại đế, phải cẩn thận, phương viên trăm triệu bên trong thiên kiếp, hoàn toàn vượt qua nhân gian giới cực hạn, cái này ở nhân gian giới trong lịch sử đều phi thường hiếm thấy." Bách Hiểu nghiêm chỉnh chọp nhắc nhở nói. "Phi thường hiếm thấy? Như vậy nói cách khác, đã từng nhân gian giới có người đạt tới sao?" Vệ Dương hiếu kỳ hỏi. Không sai, thế gian này giới chính là chúng mạnh cái nôi, rất nhiều trí cường giả đều chính là nảy nhân gian giới xuất sinh. Tương truyền thế gian này giới chính là Triển Miên trong Cổ Vũ trụ tâm, cho nên tại Triển Miên Cổ thần thoại thời đại cùng quá cổ thần thoại thời đại, trí cường giả tại độ kiếp thời điểm, xuất hiện qua phương viên trăm triệu bên trong. Mà những tin tức này đều là nhân tổ đã từng nói cho vi thần. Bát Hiểu sinh biểu lộ túc mục nói: "Chấm minh bạch, chấm sẽ cẩn thận." Vệ Dương tâm thần hơi rét, mà lúc này đây, thiên kiếp lôi vân rốt cục tụ lực hoàn tất. Vệ Dương ngửa nhìn bầu trời, mặc kệ thiên kiếp lôi vân làm sao gì biến, nhưng đây chỉ là một chín ngày trước một chín ngày cướp tổng cộng có 9 đạo kiếp lôi, nhưng là cái này 9 đạo kiếp lôi lại là một đạo càng so một đạo mạnh, mà hôm nay thiên kiếp lôi vân càng là mở rộng phương viên trăm triệu bên trong. như vậy 9 đạo kiếp lôi bên trong đạo kiếp lôi thứ nhất đi lực, nói không chừng liền siêu việt cái khác độ kiếp kỳ tu sĩ lúc độ kiếp đạo kiếp, đạo kiếp lôi thứ 9. với không có bao nhiêu khí thế kinh thiên động địa. một 9 ngày cướp đạo kiếp lôi thứ nhất từ phía chân trời đánh xuống. mẹ nó, cảm ứng được cái này đạo kiếp lôi đi lực, vệ dương không khỏi giận mắng một tiếng. thật thiên đạo, mẹ nó thực tình muốn đùa chơi chết chấm công thành. khí vận chi lực, chúng sinh chi lực, pháp thiên tự địa, cực đạo chân thân Vệ Dương vừa mới cảm ứng được, đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực vậy mà đạt tới thái ất thiên tiên, đừng bảo là độ kiếp trung kỳ, liền ngay cả phổ thông thái ất thiên tiên đến đều muốn quỷ. Vệ Dương nhanh chóng kích phát toàn bộ vĩnh hằng phụ văn uy năng, ngay tại lúc đó, còn có chín đại chí tôn thần thú huyết mạch. Thiên kiếp không thể khiêu khích, một khi khiêu khích, uy lực gấp bội. Nếu như đổi lại bình thường thiên kiếp, vẫn không có gì quan trọng. Nhưng bây giờ thiên kiếp đã vượt qua bình thường thiên kiếp vô số lần. Kiếp lôi trùng điệp đánh xuống, tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là trực tiếp khóa chặt Vệ Dương cùng 108 vị cái thế cường giả. Vâng. Vệ Dương thân thể gặp kiếp lôi vanh kích, lúc này ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệnh vị trí, kinh mạch toàn thân đứt thành từng khúc. Kiến mục ngầm non, sinh mệnh lục mang. Vệ Dương còn không có triệt để bị vanh diệt, còn sót lại một tia ý thức, vội vàng điều động kiến mục lực lượng, sinh mệnh lục mang khôi phục nhanh chóng. Một bên khác, hỗn độn tổ chức 108 vị cái thế cường giả cũng không chịu nổi, lúc này bọn hắn mặc dù mượn nhờ trận pháp chi huy, ngăn cản dưới đạo kiếp lôi thứ nhất, nhưng bây giờ khí huyết chấn động. Phương viên trăm triệu bên trong tiên kiếp, đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực liền đạt tới thái ất thiên tiên, thực tế quá khủng bố. Dựa theo thông thường, độ 19 ngày cấp thời điểm, mỗi một đạo kiếp lôi ở giữa Có một canh giờ khôi phục thời gian. Đôi chín thiên kiếp thời điểm, kiếp lôi cùng kiếp lôi ở giữa trên lệnh thời gian là ba khắc đồng hồ. Tam cửu thiên kiếp thời điểm thì là 30 phút sau. Đến tứ cửu thiên kiếp thời điểm thì là một khắc đồng hồ. Lúc này, tại khôi phục thời điểm, Vệ Dương còn có rảnh rỗi đi nhìn một chút hỗn độn tổ chức 108 vị cái thế cường giả. Trông thấy bây giờ bọn hắn tóc hai bù xù dáng vẻ, mảy may nhìn không ra đi trước đây cao cao tại thượng, nào thế chư thiên tuyệt thế phong độ. Hỗn độn tổ chức cái thế cường giả hận chết Vệ Dương, từng cái dùng vô số so ánh mắt oán độc nhìn xem Vệ Dương. Tiên tâm, dù cho chấm vấn lạc, đều sẽ lôi kéo các ngươi để lưng. Hôm nay chúng có chết hay không hay là ân số, nhưng các ngươi lại chết chắc. Bởi vì các ngươi chỉ là con rơi, hỗn độn tổ chức sẽ không vì các ngươi trực diện thiên đạo. Vệ Dương lời nói lạnh lùng như là một đem thanh lợi kiếm, xuyên thẳng những này cái thế cường giả trái tim. Hỗn độn tổ chức những này cái thế cường giả hờ hững, bởi vì mặc kệ bọn hắn ở trong lòng an đuổi ra sao mình, nếu biết hỗn độn tổ chức là tuyệt đối sẽ không xuất thủ cứu bọn hắn. Bởi vì hiện tại hỗn độn tổ chức còn không có cùng thiên đạo triệt để vạch mặt, nếu như hỗn độn tổ chức một khi xuất thủ, vậy liền đại biểu cùng thiên đạo vặt mặt, kết quả này, bây giờ hỗn độn tổ chức còn không có gánh chịu chuẩn bị. Lại nói Bây giờ tại Thiên Kiếp trong Lôi Vân, dù cho hỗn độn tổ chức nghĩ muốn xuất thủ cứu bọn họ, cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Một khắc đồng hồ thời gian chậm rãi qua, vệ dương lúc này thương thế đã khôi phục 7, 8 phần. Còn có một khắc đồng hồ, thương thế liền có thể triệt để khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cho đến lúc đó, có lẽ liền có thể khiêng qua đạo kiếp lôi thứ hai. Vệ Dương tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm nổ vang vọng chân trời. Lập tức, đạo kiếp lôi thứ hai bỗng nhiên từ phía trên cấp trong lôi vân bay ra. Mẹ nó, một khắc đồng hồ. Vệ Dương hoàn toàn mất đi phong độ, thiên đạo cái này hoàn toàn là muốn chơi chết hắn tiếp tố. Nhưng đạo kiếp lôi thứ hai căn bản không cho Vệ Dương thời gian phản ứng, trực tiếp vượt qua vô số thời không, đánh vào Vệ Dương trên thân. Vệ Dương trên thân lôi quang tung hành, hồ quang điện phá không, tiếp lôi bên trong lẫn chứa lực lượng hủy diệt điên cuồng phá hư Vệ Dương cực đạo chân thân. Một bên khác, đạo kiếp lôi thứ hai đánh vào Bát Quái Nguyên Thần trận cùng Tam Tài Tứ Tượng trận phía trên, lúc này liền ngay cả vô số hỗn độn tổ chức cái thế cường giả trọng thương. Đại Đế gặp nạo, cái này đạo kiếp lôi thứ hai liền so sánh Đại La Kim Tiên một kích toàn lực. Dựa theo trước mắt tình thế này suy tính, đạo kiếp lôi thứ ba uy lực, rất có thể chính là so sánh tiên quân một kích toàn lực. Bát Hiểu sinh biểu lộ ngưng trọng vô số. So. Chuyển âm cho đại vệ tiên triều cái thế cường giả. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đây chính là thiên kiếp. Nếu như chúng ta lại nhúng tay, nói không chừng sẽ khiến thiên đạo lần nữa tức giận. Cho đến lúc đó, ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Tử bá thiên lo lắng chuyển âm nói. Mà lúc này đây, đột nhiên, nguyên thần thứ hai vệ dương đột nhiên động một cái. Các ngươi đều không nên nhúng tay. Đây là châm kiếp nạn, châm chỉ có thể tự mình vượt qua. Các ngươi trước chém giết càng nhiều cái thế cường giả, một chín ngày cướp các ngươi không cần lo lắng. Nguyên thần thứ hai vệ dương lạnh lùng chuyển âm. Lời nói vừa dứt, nguyên thần thứ hai thì hóa thành một đạo cực quang. Đại đế nguyên thần thứ 2 đều được vậy đi, xem ra kiếp này lôi uy lực quả nhiên lợi hại. Thiên kiếp lôi vân phía dưới, Vệ Dương bản tôn toi thoát. Vệ Dương hảo không keo kiệt phục dụng các loại linh đan, muốn lấy thời gian nhanh nhất chữa trị thương thế. Đại đế, đạo kiếp lôi thứ 3 uy lực hẳn là sẽ đạt tới tiên quân, tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào nguyên thần thứ 2 ngăn cản. Nhưng nguyên thần thứ 2 ngăn cản kiếp lôi, có nguy hiểm rất lớn. Mặc dù nguyên thần thứ 2 chính là hồng mông chi khí biến thành, tự nhiên không sợ kiếp lôi. Nhưng kiếp lôi uy lực lại có thể xâm nhập hồng mông chi khí bên trong, nếu như đem đại đế linh hồn ấn ký ma diệt lời nói, liền tương đương với nguyên thần thứ 2 vẫn lạc. Thương sinh hảo quang Náo phân tích nói, mà lúc này đây, nguyên thần thứ hai thình lình đi tới bản tôn bên cạnh. Nguyên thần thứ hai cùng bản tôn hoàn toàn là tâm thần tương thông, một cái tư duy, khỏi phải ánh mắt, khỏi phải truyền âm, đều hiểu. Tiếp nhận đạo kiếp lôi thứ hai, hỗn độn tổ chức cũng không chịu nổi, bắt quái nguyên thần trận cùng tam tài tứ tượng trận tại hai đạo kiếp lôi vang kích phía dưới đã có vỡ tan dấu hiệu. Hỗn độn tổ chức những nảy cái thế cường giả bảy trận, tự nhiên là dựa vào đã sớm luyện chế tốt trận kỳ cùng trận bàn. Nhưng bây giờ trận kỳ cùng trận bàn liên tiếp tiếp nhận hai đạo kiếp lôi đều đã đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh đạo kiếp lôi thứ ba bỗng nhiên đánh xuống nguyên thần thứ hai vệ dương chủ động bay lên không trung thay thế vệ dương bản tôn tiếp nhận đạo kiếp lôi thứ ba với đạo kiếp lôi thứ ba quả nhiên như là thương sinh hảo quang nào sợ liệu uy lực so sánh tiên quân một kích toàn lực đạo kiếp lôi thứ ba trùng điệp đánh vào nguyên thần thứ hai phía trên lúc này nguyên thần thứ hai vệ dương bị anh diệt trong bầu trời kiếp lôi đem hồng ngông chi khí đánh tan tại nguy cấp nhất trước mắt mượn nhờ thánh khí hồng ngông châu chi uy mới khó khăn lắm bảo trụ linh hồn ấn ký linh hồn ấn ký chìm vào hồng ngông châu ô dưỡng nguyên thần thứ hai chỉ có thể thay thế ngăn cản một đạo kiếp lôi Nguyên thần thứ 2 Vệ Dương nghĩ muốn xuất hiện lần nữa, còn có một đoạn thời gian muốn cùng Vệ Dương khôi phục lại đỉnh phong, một lần nữa tăng lên nguyên thần thứ 2 chiến lược. Chỉ bất quá có một khắc đồng hồ giám tốc thời gian, Vệ Dương trạng thái liền có thể đạt tới đỉnh phong nhất, đi nghênh đón đạo kiếp lôi thứ 4. Hôn độn tổ chức một phương, trận kỳ cùng trận bản ẩn hiện khẽ hở, nhiều nhất còn có thể tiếp nhận một đạo kiếp lôi ban kích, những này trận kỳ cùng trận bản liền sẽ phá diệt. Cho đến lúc đó, hôn độn tổ chức cái thế cường giả, cũng không còn có thể mượn nhờ trận pháp, muốn trực diện tiếp lôi chi uy. Giờ khắc này, những này cái thế cường giả hận chết Vệ Dương. Vệ Dương chết không có gì đáng tiếc, còn đem bọn hắn kéo vào Thiên Kiếp bên trong, trong lòng bọn họ quả thực là tội đáng chết và lẩn. Chương 983, tình thương của cha như núi. Mặc kệ hỗn độn tổ chức cái thế cường giả như thế nào chửi mắng, đều cải biến không được bây giờ bọn hắn thân ở khổ cực tình cảnh. Một khắc đồng hồ lần nữa quá khứ, một chín ngày cướp đạo kiếp lôi thứ bốn tử thương không đánh xuống. Vệ Dương ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn xem đạo kiếp lôi thứ bốn. Mặc dù luận uy lực, đạo kiếp lôi thứ bốn cùng Tiên Quân một kích toàn lực cùng so sánh, nhưng kiếp lôi là kiếp lôi, Tiên Quân một kích đúng đúng Tiên Quân một kích. Nếu quả thật chính là tiên quân một kích toàn lực, một kích phía dưới, hủy diệt tứ cung, nghiền nát thế giới, Vệ Dương đã sớm vỡ lạc. Nhưng kiếp lôi lại là thiên đạo phát tắc, tại cực hạn hủy diệt bên trong kỳ thật ẩn chứa một tia sinh cơ, chỉ là cái này tia sinh cơ muốn cùng độ kiếp kỳ người vượt qua đạo kiếp lôi thứ 6 bên trong mới có thể xuất hiện. Đến lúc đó, lại độ lần thứ 7 kiếp lôi về sau, liền có thể mượn sinh cơ khôi phục nhanh chóng đỉnh phong. Đương nhiên, cũng có tu sĩ không muốn những này sinh cơ đến độ kiếp, bởi vì những này sinh cơ quan hệ sau khi độ kiếp thiên đạo khen thưởng. Sinh tử tựa như là liên hệ mối quan hệ đồng dạng, sinh cơ càng nhiều, độ kiếp qua đi thiên đạo khen thưởng thì càng nhiều mà lại thời gian càng dài. với đạo kiếp lôi thứ bốn tình linh đánh xuống, vệ dương trực tiếp nghẹn kháng. kiếp lôi bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố vô song, tại vệ dương thể nội cất váy. mà lúc này đây, vệ dương còn bạo hiểm dẫn động một chút kiếp lôi chi lực tiến vào tử phủ bên trong. với thái cực pháp hồn trong biển, kiếp lôi chi lực nháy mắt bước hơi vô số ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực, vệ dương nguyên thần đều đang run rẩy. bình thường mà nói, chư thiên vạn giới bên trong, tu sĩ chỉ có tại độ tứ cựu thiên kiếp thời điểm, mới dám đem kiếp lôi chi lực dùng để rèn luyện linh hồn. như vậy, đến lúc đó liền có thể thuận lý thành trương trở thành thuần dương tiên hồn. Nhân gian giới tu sĩ vẫn chỉ là linh hồn, mà tiên nhân thì là tiên hồn, thần nhân là thần hồn. Vệ Dương làm như vậy, mặc dù to gan lớn mật, nhưng cũng là có niềm tin chắc chắn mới làm. Bởi vì Vệ Dương biết toàn thân hắn bên trong có hai đại địa phương an toàn nhất, mà ở trong đó một trong chính là Tử Phụ. Bởi vì Tử Phụ bên trong có Thiên Đế Bia Đá, Hồng Mông Châu, Nhân Hoàng Cái Hũ ba đại thanh khí chấn áp, nghĩ muốn hủy diệt Vệ Dương Tử Phụ, trừ phi trước hủy diệt ba đại thanh khí, Bằng không mà nói có ba đại thanh khí chấn áp, Vệ Dương Tử Phụ có thể nói là vững như vững chắc. Chính vì vậy, Vệ Dương mới có một tia lực lượng dám dẫn kiếp lôi chi lực tiến vào Tử Phụ. Mặc dù nguyên thần cùng linh hồn đều thụ trọng thương, nhưng chống nổi kiếp lôi bên trong, nguyên thần cùng trong linh hồn một chút âm tính tạp chất bị loại trừ. Tu sĩ tại thành triệu chân tiên thời khắc, linh hồn sẽ lột xác thành thuần dương tiên hồn. Cái gì gọi là thuần dương? Liên là tuyệt đối thuần dương chi lực, không có âm lực. Có tử phủ hỗ trợ gánh chịu một bộ phân kiếp lôi chi lực, vệ dương cố gắng vượt qua đạo kiếp lôi thứ 4. Mà lúc này đây, một bên khác hỗn độn tổ chức trận kỳ cùng trận bàn chuyện để sưu đổ, bắt quái nguyên thần trận cùng tam tài tứ tượng trận triệt để tăng hơn Từ giờ trở đi, những này cái thế cường giả cũng cùng vệ dương một phương, chỉ có thể bằng vào mình lực lượng độ kiếp. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh, đạo kiếp lôi thứ 5 đánh xuống. Và anh, Đạo kiếp lôi thứ 5 tung hành tương cung, trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Vệ Dương thân thể lần nữa gặp xét đánh, Vệ Dương lần này càng là quyết tâm, dẫn động kiếp lôi chi lực tiến vào tử phủ, lúc này thái cực pháp hồn trong miệng, tất cả ngũ đế pháp lực cùng linh hồn chi lực đều bị kiếp lôi chi lực hủy diệt trong không. Một bên khác, ba cái cái thế cường giả tại kiếp này lôi vành kích phía dưới, dống nhiên vẫn lạc, trực tiếp hóa thành kiếp tro. Chứng thấy một màn này, cái khắc hỗn độn tổ chức cường giả không khỏi cảm giác có chút thọ tử hobi. Liệu, dựa theo trước mắt thế cục này, dù sao cũng không thể còn sống cùng nó hoàn toàn chết đi tại thiên kiếp dưới, còn không bằng liều một phen, vì tổ chức là công, nói không chừng một tia tàn linh còn có thể chạy đi. Lúc này, còn lại 105 vị cái thế cường giả nhao nhau hướng phía Vệ Dương đánh tới. Oanh, kinh thiên đại chiến bùng phát, vô số thần thông, thần phụ, thần khí hướng phía Vệ Dương bay tới, phô thiên cái địa lực lượng hủy diện phá hủy hết thảy. Giờ khắc này, hỗn độn tổ chức những này cái thế cường giả phát cuồng, dù sao bọn hắn đều không độ được thiên kiếp, cùng nó dạng này, còn không bằng cũng đồng dạng không cho Vệ Dương khôi phục thời gian, để hắn cũng vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Ông ý nghĩ như vậy, cái thế cường giả xuất thủ thời khắc, Hoàn toàn dựa theo sinh tử quyết chiến xuất thủ, hỗn độn tổ chức cái thế cường giả lấy thảm liệt như vậy vô cùng tâm tính chiến đấu, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Vệ Dương sau lưng bỗng nhiên xuất hiện cánh thần, trong chốc nháy này đối mặt điên cuồng như vậy công kích, chính là tiên nhân đều không đủ nhìn. Thiên bằng cực tốc, Vệ Dương chỉ có thể thi triển tuyệt thế thân pháp, tại phạm vi nhỏ tránh cê dịch rời, tránh đi những công kích này. Thiên bằng cực tốc không hổ là danh chấn chư thiên vạn giới tuyệt thế thân pháp, Vệ Dương liền như là tại nhảy muối trên lưỡi dao, mỗi lần tại nhất trong lúc nguy cấp tránh đi công kích. Vâng đông nhiên ở giữa một vị huấn độn tổ chức cái thế cường giả nhắm ngay vệ dương thân ảnh về sau đột nhiên xuất hiện tại vệ dương bên cạnh đông nhiên tự bạo bá đạo lực lượng hủy diệt phá hủy phương viên mười triệu không gian một vị chủ thần tự bạo toàn bộ thần lực và thần hồn chi lực bạo tạc cái này cùng thần uy kinh thiên động địa mà lúc này đây mượn nhờ tự bạo trong chốc nhóm này vị chủ thần này thình lình đánh vỡ thiên đạo pháp tắc trói buộc từ phía trên cấp chi địa trốn thoát lúc này hư giữa không trung quy hư chi lực đông nhiên giáng lâm vị chủ thần này không có kháng cự bây giờ hắn ký ức đều có lớn không được chuyển thế trùng tu một lần trông thấy một màn này cái khác hỗn độn tổ chức cái thế trong mắt cường giả phát sáng, đồng nhiên tự bạo. với anh liên tiếp tự bạo vang lên, từng vị hỗn độn tổ chức cái thế cường giả thông qua tự bạo từ trong thiên kiếp chạy ra, nhưng lúc này liền khổ vệ dương, vệ dương căn bản tránh cũng không thể tránh. niết bàn trùng sinh, vệ dương chỉ có thể thi triển bất tử phượng hoàng nhất tộc tiên phú thần thông. lúc này niết bàn thánh viêm cháy hừng hực. với anh đạo kiếp lôi thứ 6 đánh xuống, trung điệp bổ vào niết bàn kén lớn phía trên, lúc này niết bàn kén lớn đều tại run nhẹ nhẹ. ha ha, niết bàn trùng sinh đồng dạng không cách nào ngăn trở thiên kiếp, tên tiện trùng này coi là có được niết bàn trùng sinh liền bất tử hán quá ngây thơ với anh cái thế cường giả lần nữa tự bạo lúc này hơn 10 vị cái thế cường giả đồng thời tự bạo trong một chớp mắt nhấc lên lực lượng hủy diệt khiến niết bàn kén lớn chấn động không thôi giờ khắc này cháy ngừng hực niết bàn thánh viêm liền như là trong gió chập chấn lô hỏa xem ra thế lửa rất mạnh nhưng thực tế lại lúc nào cũng có thể dập tắt mà một khi niết bàn thánh viêm dập tắt như vậy liền đại biểu niết bàn trùng sinh không thành công như vậy vệ dương liền trực tiếp vẫn lạc tại niết bàn kén lớn bên trong giờ khắc này vệ dương nguy hiểm đến cực hạn niết bàn thánh viêm tại đông đảo lực lượng hủy diệt phá hủy phía dưới không ngừng dập tắt giờ khắc này Đối mặt khốn cảnh như vậy, ba đại thánh khí một điểm động tác đều không có. Bởi vì đây là thiên kiếp, nếu như thánh khí một khi nhúng tay, sẽ nháy mắt dẫn phát vạn cổ tình thế hỗn loạn, cho đến lúc đó sẽ tạo thành không thể đo lường đáng sợ ảnh hưởng. Thánh khí cùng thiên đế tinh huyết đều không có động tác, chỉ có thể bằng vào Vệ Dương bản thân tiềm năng. Nghiệt bàn thánh viêm không ngừng giật tắt, trông thấy một màn này, hỗn độn tổ chức cái thế cường giả trông thấy hy vọng chi quang đồng dạng, nhao nhao tự bạo. Ha ha, Vệ Dương, ngươi cũng có hôm nay, lão tử liền là chết, cũng muốn kéo ngươi nằm lưng. Ngươi không phải cần rỡ sao? Hiện tại làm sao không cần rỡ sao? Ha ha, rốt cục có thể giết ngươi tên tiện chúng này. Hỗn đội tổ chức cái thế cường giả phách lối vô so, thời khắc này tự bạo, hoàn toàn không phải bị buộc bất đắc dĩ. Vô lực lượng hủy diệt không ngừng dập tắt niết bàn thánh viêm, niết bàn thánh viêm càng ngày càng ít. Mà lúc này đây, vệ dương đã xa vào đến tầng sâu hôn mê, căn bản không biết đây hết thảy. Vô đạo kiếp lôi thứ bảy bỗng nhiên đánh xuống, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, niết bàn thánh viêm lần nữa dập tắt rất nhiều. Hiện tại niết bàn thánh viêm, hoàn toàn cũng chỉ có ban đầu một thành. Kiếp lôi chi lực không ngừng khiến niết bàn thánh viêm dập tắt, cuối cùng đạo kiếp lôi thứ bảy qua đi niết bản thánh viêm cũng chỉ có nửa thành, mà lúc này đây còn lại còn có hơn 10 vị đại năng, toàn bộ tự bạo. Một vị dẫn đầu đại năng lạnh lùng nói, để lộ ra kinh thế sắc ý. Vô còn lại hơn 10 vị đại năng toàn bộ tự bạo. Lúc này vô số lực lượng hủy diệt trùng trùng điệp điệp mà ra, lực lượng hủy diệt không ngừng phá diệt niết bản thánh viêm, niết bản thánh viêm lại lần nữa giảm bớt nửa thành lực lượng hủy diệt lần nữa giảm mạnh 4 phân, mà lúc này đây còn thừa lại 1 phân. Nếu như cái này một phân niết bản thánh viêm triệt để diệt vong lời nói, liền sẽ dẫn đến vệ dương niết bản thất bại. Mà lúc này đây vệ giữa bầu trời tại một cái tiên bảo trung tâm như gấp đốt. Hắn cùng vệ dương huyết mạch tương liên, tự nhiên mà vậy có thể cảm ứng được vệ dương tình thế. Như là năm đó vệ bên trong thiên nhất bàn lúc vệ dương có thể cảm ứng được bọn hắn tình huống, hiện nay vệ giữa bầu trời đồng dạng có thể cảm ứng được vệ dương tình cảnh. Vệ bên trong có trời mới biết, nếu như một khi vệ dương nhất bàn thất bại, như vậy cũng chỉ có vẫn lạc một đường, hơn nữa còn là triệt để hồn phi phách tán. Giờ phút này, thiên không thần thành phía trên, vệ dương khí vận tượng thần suy yếu đến cực hạn, phảng phất gió thổi qua liền sẽ ngược lại đồng dạng. Vô vệ giữa bầu trời bỗng nhiên vỡ nát chư vật tinh bảo, cùng lúc đó, khí tức của hắn bị thiên đạo cảm ứng được. Lúc này, tức giận vô cùng thiên đạo pháp tắc hạ xuống đạo kiếp lôi thứ tám. 8. Người anh. đạo kiếp lôi thứ tám bộ phát chí cường vĩ lực, cuối cùng một phân Niết bàn Thánh viêm sắp hủy diệt. Niết bàn chúng sinh, Phượng Vũ Cửu Thiên. Vệ giữa bầu trời thình lình thi triển Niết bàn chúng sinh, lúc này đạo kiếp lôi thứ tám chi lực anh kích ở trên người hắn, hắn không có bất kỳ cái gì tránh né, ngược lại vẫn từ kiếp lôi chi lực tung hành, muốn kích phát toàn thân hắn toàn bộ tiềm năng. Trong chốc ngắn này, tại Vệ Dương trên đỉnh đầu, một đầu to lớn phượng hoàng lăng không múa. Vệ giữa bầu trời kia thâm trầm tình thương của cha, như đại sơn, thay Vệ Dương chống đỡ mưa gió, tình thương của cha như núi. Dương Nhi Đời này ngươi từ nhỏ thời khắc, vi phụ rời đi ngươi, khiến cho ngươi khi còn bé gặp rất nhiều kiếp nạn, đây là vi phụ thất trách. Nhiều năm như vậy vi phụ một mực thẹn trong lòng, ngươi có thể một mực còn sống, vi phụ chết cũng không tiếc. Vệ giữa bầu trời nhẹ nói, giữa bầu trời, không. Lúc này, ở đây đau xót nhất chính là Lăng Hàn Nhã. Một bên là con của nàng, một bên là trượng phu của hắn, giờ phút này nàng thống khổ nhất. Mà lúc này đây, vệ giữa bầu trời nhìn về phía tiên kiếp Lôi Vân, lại nhìn về phía tức sắp tắt niết bàn Thánh Viêm. Veng. Vệ giữa bầu trời bỗng nhiên chỉ lên trời cấp công kích, hắn chủ động khiêu khích tiên kiếp. Lúc này Thiên kiếp bị trọng giận, vô số thiên kiếp lôi vân bắt đầu co vào. Một bên khác, Vệ giữa bầu trời mặt mũi tràn đầy thương yêu nhìn xem Vệ Dương. "Vệ Dương, tha thứ vi phụ không thể một mực thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Cùng vi phụ về sau, ngươi phải thật tốt hiếu thuận mẫu thân ngươi. Ghi nhớ, trên người ngươi gánh vác đại vệ ngàn tỷ thương sinh, việc quan hệ đại vệ sa tắc." Lời nói vừa dứt, Vệ giữa bầu trời biến thành phượng hoàng đống nhiên sụp đổ. Chương 984, độ kiếp trung kỳ. Phượng hoàng hóa thành điểm điểm hỏa tinh, những này hỏa tinh chính là ngọn lửa hy vọng. Trong chốc lát này, Vệ giữa bầu trời hoàn toàn tự cháy hắn toàn bộ tinh huyết, tự cháy linh hồn chi lực của hắn hắn đem hắn tất cả mọi thứ đều kính dâng ra, không vì cái gì khác, liền muốn vì vệ dương tranh thủ thêm một phần mới hy vọng sống sót. vệ giữa bầu trời thiêu đốt hết thảy, phượng hoàng huyết mạch chi lực kéo theo phượng hoàng chân hỏa cháy lưng ngực. vệ giữa bầu trời làm đây hết thảy, vì chính là bức gia trên người hắn tinh thuần nhất phượng hoàng tinh huyết. phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt hắn, mặc dù thống khổ vô so, nhưng giờ khắc này, vệ giữa bầu trời không cảm giác được đau, không sợ thống khổ, hắn lo lắng chính là vệ dương, là hắn thương yêu nhất nhi tử. dương nhi, vi phụ đi. với vệ giữa bầu trời bỗng nhiên hóa thành điểm sáng, triệt để tiêu tán tại hư không, mà lúc này đây cũng chỉ còn lại có một giọt tinh huyết cùng một đám phượng hoàng chân hỏa giọt tinh huyết này nhỏ vào niết bàn kén lớn bên trong mà cái này một đám phượng hoàng chân hỏa tiến vào niết bàn thánh viêm bên trong với anh có phượng hoàng tinh huyết cùng phượng hoàng chân hỏa gia nhập niết bàn thánh viêm lần nữa cháy lừng hực. giờ khắc này lâm vào cấp độ sâu ngủ say bên trong vệ dương bỗng nhiên cảm giác run sợ một hồi đạo kiếp lôi thứ 9 bỗng nhiên bộc phát toàn bộ thiên kiếp chi lực toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ mà lúc này đây vệ dương bỗng nhiên mở to mắt giờ khắc này tại mấu chốt nhất thời cơ vệ dương tỉnh táo lại nhưng khi vệ dương tỉnh táo lại trong chớp mắt này thân thức bỗng nhiên quét qua quá sợ hãi, "Phụ thân đâu, phụ thân, ngươi đi đâu bên trong rồi?" Vệ Dương không có cảm ứng được Vệ Giữa bầu trời khí tức, mà lúc này đây, Vệ Dương tâm không hiểu đau nhất. "Đại đế, bớt đau buồn đi, phụ thân ngươi vì cứu ngươi, tự cháy toàn thân Thương Sinh Hảo Quang nào nói lời này thời khắc, có một ít tình cảm ba động. "A." Niết bàn kén lớn bỗng nhiên sụp đổ, Vệ Dương hoàn toàn không thể tin được một màn này. "Phụ thân." Vệ Dương nghĩ tư ngọn nguồn bên trong, giờ khắc này, hắn không còn là cái gì Quân Lâm 9 đại linh giới đại vệ chi chủ, hắn không còn là cái gì Tiên Tiêu Vương giả, hắn chỉ là một cái mất đi phụ thân cô nhi. "Phụ thân!" Vệ Dương thanh âm thảng hạn, trong chớp nhoáng này, Vệ Dương hận không thể lập tức thi triển thần thông. Bát Hiểu Sinh, chấm mệnh lệnh ngươi lập tức thi triển thời gian quay lại thần thông. Vệ Dương lạnh lẽo thanh âm vang vọng chân trời. Nhưng vào lúc này, đạo kiếp lôi thứ 9 bỗng nhiên đánh xuống. Đáng chết thiên đạo, cho chấm đi chết. Dưới sự phẫn nộ Vệ Dương, bỗng nhiên bộc phát. Ngũ Đế Long Quyền, Ma Ha vô lượng, hôn độn phá diện, cực đạo kiếm pháp. Vệ Dương hoàn toàn mất đi lý trí, trong chớp nhoáng này, hắn chỉ muốn bộc phát. Vô đạo kiếp lôi thứ chín cùng Vệ Dương thần thông bỗng nhiên tại hư không tương đụng trong một chớp mắt vô tận hủy diệt phong bạo càn quét trên trời dưới đất hủy diệt phong bạo đống nhiên đem vệ dương cuốn vào trong đó lực lượng hủy diệt tung hoành càn gái nhưng trong chốc mắt này vô tận phẫn nộ đã đè xuống thống khổ vệ dương chỉ muốn phát tiết với các loại cái thế thần thông một một sử xuất vệ dương không nghĩ vẫn từ lực lượng hủy diệt tung hoành hắn muốn lấy lực lượng mạnh hơn hủy diệt cái này kiếp lôi chi lực với anh tiếng vang kinh thiên động địa xuất hiện rung động tương cung đạo kiếp lôi thứ chín rốt cục vẫn là khiến vệ dương khiên qua đến mà lúc này đây vô tận sinh cơ xuất hiện lúc này minh mông lực lượng pháp tắc chảy xuôi mà dưới vệ dương linh thân Vệ Dương pháp lực, Vệ Dương linh hồn chi lực toàn bộ đều bị cải tạo. Cùng lúc đó, còn có Vệ Dương bản mệnh kiếm khí Thái Huyền kiếm. Mà tử phủ bên trong ngũ hành trí bảo đồng dạng đạt được Thiên Địa ban cho, mà cũng chỉ có ba đại thánh khí đối đây hết thảy thờ ơ. Và anh. Vệ Dương chân chính tấn cấp độ kiếp trung kỳ, khí thế tăng mạnh, chiến lực bao tác. Nhưng giờ khắc này, Vệ Dương không có chút nào vẻ cao hứng, chỉ có vô tận bị thương. Sau ba canh giờ, Thiên Địa ban cho mới kết thúc. Mà lúc này đây, Vệ Dương liền như là một cái người gỗ, phảng phất mất đi chỗ có tình cảm. Mà lúc này, Vệ Dương trông thấy đầy giấy thương di trên trường, trong lòng yên lặng lửa giận đống nhiên bộc phát. Đại vệ tiên triều, giết hết cường địch. Vệ Dương nháy mắt trở lại Dương Thiên Cổ chiến trường, trông thấy vô số cái thế cường giả, hắn muốn đại khai sát giới, rút lui, mau mau rút lui, rời đi vó núi linh giới, rời đi cổ chiến trường. Siêu cấp thế lực tu sĩ trong lòng hoảng sợ vô so, trong chốc nháy này, mặc dù xem ra siêu cấp thế lực còn chiếm theo ưu thế, nhưng bây giờ tại cái thế cường giả cấp độ phía trên, bọn hắn đã không chiếm thượng phong, mà lại mấu chốt nhất là giờ phút này Vệ Dương như là tuyệt thế giống như sát thần, rất nhiều cái thế cường giả nho nhau, nhau không phải nõ một hiệp chi địch vượt qua một chín ngày kiếp trở thành độ kiếp trung kỳ tu sĩ vệ dương thần uy vô địch lúc này vô số siêu cấp thế lực tu sĩ hốt hoảng đảo cậu toàn lực chui sát vạn giới thương minh cùng độc tôn thương hội tu sĩ không muốn bỏ qua hắc giám thần điện hết sức chui sát yêu tộc lúc này vệ dương xác định mục tiêu thứ nhất là vạn giới thương minh cùng độc tôn thương hội tiếp theo là hắc giám thần điện lại sau đó mới là yêu tộc mà phật môn mặc dù lần này tới tập nhưng vệ dương biết phật môn tu sĩ phòng ngự khủng bố nếu như tùy tiện truy kích ngược lại khả năng tổn thất nặng nề giờ phút này Đại vệ tiên triều toàn lực phản kích, 15 cái chủ lực quân đoàn tung hoành chiến trường, nho nhau, nhau truy sát đảo vòng chi địch. Vô số tu sĩ máu vệ cổ chiến trường, nho nhau, nhau đảo vòng. Ba ngày sau đó, đại vệ tiên triều mới kết thúc trận này, xưa nay chưa từng có lớn truy sát. Mà lúc này đây, dương thiên phía trên chiến trường cổ, đại vệ chủ lực quân đoàn đã đem xâm chiếm 8 thành tu sĩ tiêu diệt, cũng chỉ có 2 thành tu sĩ thoát đi vô núi linh giới. Thu về toàn bộ tài nguyên, trước chỉnh lý một phen. Ba ngày sau đó, binh phạt tam đại linh giới, vệ dương thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ cổ chiến trường. Đại đế, vệ quân đoàn trưởng hắn tiêu đốt hết thảy. Liền ngay cả chân linh ấn ký đều hoàn toàn tiêu đốt, dù cho thi triển thời gian quay lại cũng không thể từ dòng sông thời gian bên trong tìm tới chân linh. Lại thêm còn có thiên đạo lực lượng, nhất định phải đầu tiên đột phá thiên đạo mới được. Bách Hiểu Sinh đi tới vệ dương bên người, chỉ giải thích rõ. Chấm biết, chấm không trách ngươi. Lần này phía sau màn chủ miêu chấm muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu, ngươi xuống dưới quản hạt đi. Sau khi nói xong, vệ dương một cái lắc mình trở lại thiên không thần thành. Thiên không thần thành, Ngư Thiên Phong. Ngư Thiên Phong bên trong, vệ dương đi tới bên người Mẫu Thân. Bành. Vệ dương trùng điệp quỳ xuống. Mẫu Thân là hài nhi liên lụy phụ thân, ngươi muốn trách lời nói, liền trách ta đi. Vệ Dương cúi đầu, Lăng Hằng nhã giờ phút này mặt không biểu tình, trông thấy Vệ Dương làm như vậy, vội vàng đỡ dậy Vệ Dương. Lăng Hằng nhã ôm chặt lấy Vệ Dương, hiện tại Vệ giữa bầu trời mất đi, Vệ Dương chính là hắn dựa vào, đều do mẫu thân vô dụng, ban đầu vạn bình thế muốn bắt ta đến uy hiếp ngươi, nhưng là phụ thân ngươi tối hậu quan đầu đã cứu ta, kết quả hắn bị trục tới. Lăng Hằng nhã bi thống vô so, mẫu thân, cái kia không biết phụ thân tăng lễ. Vệ Dương hỏi, được rồi, phụ thân ngươi cũng không muốn như vậy làm, không dùng tất yếu tổ chức lớn, phụ thân ngươi có thể vì ngươi hắn thời điểm ra đi không oán không hối Lăng hàn nhãn ngừng lại vệ dương vệ dương trọng trọng gật đầu ngươi xuống dưới mau lên ta muốn yên tĩnh một hồi vệ dương rời đi ngưỡng thiên phong. trong ngự hoa viên cầu nguyệt giao tần ngọc yên ngọc linh lung hầu ở vệ dương bên người phụ quân ngươi cũng muốn bất đau buồn đi công công đã đi cầu nguyệt giao đau lòng quyết nụ không có việc gì ta chỉ muốn an tĩnh một hồi vệ dương mỏi mệt vô so cầu nguyệt giao tam nữ lặng lặng hầu ở vệ dương bên người cùng hắn cùng một chỗ nhìn mặt trời chiều ngã về tây mà lúc này đây Dương Thiên cổ chiến trường một trận chiến kết quả truyền ra, để nhân gian giới vô số linh giới rung động. Cái gì? Siêu cấp thế lực bại trốn. Cái này sao có thể? Đại vệ mới vừa vặn tiến giai tiên triều. Đại vệ tiên triều vệ dương bây giờ đã vượt qua một chín ngày kiếp, như vậy tiên triều phẩm cấp liền sẽ lần nữa tăng lên. Hiện tại phóng nhãn cửu trọng tiên tây bắc vực giới, cái khác linh giới căn bản là không có cách ngăn cản đại vệ chi uy. Nếu như không có ngoại lực tham gia, tin tưởng đại vệ rất nhanh liền sẽ nhất thống tây bắc vực giới. Hừ, ngoại lực tham gia, nói dễ dàng, làm lại rất khó. Rất nhiều siêu cấp thế lực hiện tại cũng muốn cân nhắc, phải thi cho thật giỏi lo cùng đại vệ tiên triều quan hệ. Đại vệ tiên triều bây giờ ở nhân gian ngọn núi nhất thời có 102 phong mang tất lộ a. Nhân gian giới vô số tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận, mà lúc này đây, trải qua sau trận chiến này, đại vệ hạ hạt chín đại linh giới lòng người càng thêm củng cố. 3 ngày sau đó, đại vệ chủ lực quân đoàn đã nghỉ xong. Tế trời, lấy ngươi ngũ hành quân đoàn làm chủ, quản hạt năm đại quân đoàn, viễn trình tây đỉnh linh giới. Vũ Hạo Tiên, lấy ngươi bất diệt quân đoàn làm chủ, quản hạt năm đại quân đoàn, viện trình an nguyên linh giới. Chấm tự mình quản hạt đại quân, lự giá thân chinh bình phạt chính dương linh giới bắt hiểu sinh ngươi phụ trách tọa chấn vó núi linh giới đông niên vệ dương hạ lệnh lúc này vệ dương mang theo đại vệ năm cái chủ lực quân đoàn phượng hoàng quân đoàn thời không quân đoàn âm u quân đoàn huyệt tộc quân đoàn chân long quân đoàn lao thẳng tới chính dương linh giới mà đi theo vệ dương còn có tử bá thiên ngự lâm quân cùng dương vệ thống linh áo đen vệ đại vệ mười lăm cái chủ lực quân đoàn thế thiên hỏa vũ hạo thiên các quản hạt năm đại quân đoàn lúc này thiên không thần thành bay khỏi võ núi linh giới vương thiên không thần thành đánh vỡ hư không rời đi võ núi linh giới một bên khác, cái khác mười đại quân đoàn nhau nhau leo lên cựu giai chiến hạm cùng tiến chu, viện trinh tây đỉnh linh giới cùng an nguyên linh giới, thiên không thần thành tại hư không loạn lưu bên trong hành xử nhanh chóng, rất nhanh liền đuổi tới chính dương linh giới, chính dương linh giới, chính dương tông trên không, hư không đổ sụp, vô tận thời không phong bạo quét không trung, thiên không thần thành bỗng nhiên xuất hiện, dẫn phát chính dương tông sợ hãi, truyền chớp mệnh lệnh, trinh phạt chính dương linh giới, dám ngăn cản đại vệ người, giết hết vô giá, lạnh lẽo vô cùng ngữ vang vọng thương khung, để lộ ra kinh thế sắc ý, mà lúc này đây, chính dương tông bên trong, thình lình phát sinh nội loạn. Một bộ phân muốn đầu nhập đại vệ tu sĩ cùng mặt khác một bộ phân chuẩn bị tử thủ tu sĩ phát sinh xung đột, lúc này sóng mái với nhau. Oen. Thiên không thần thành từ phía chân trời rơi xuống, trực tiếp nghiền nát vô số sân phòng. Chính Dương Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo sơn môn đại trận, ngáy mắt bị phá. Oen. Đại vệ năm đại quân đoàn lập tức xuất kích, đối những cái kia không thần phục đại vệ người, triển khai huyết tinh đổ sát. Trong lúc nhất thời, Chính Dương Tông bên trong, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Chính Dương Tông phải vì trước đây cử động trả giá đắt, vẻ Dương càng là tự mình tiến vào chiến trường, chu sát những cái kia phản kháng trưởng lão. Rất nhanh Tại đại vệ Nam Đại Quân đoàn tiêu sát phía dưới, Chính Dương Tông những cái kia Loan Cố phân tử bị quét sạch. Truyền chấp mệnh lệnh, trong vòng một ngày, khiến Chính Dương linh giới những thế lực này đến Chính Dương Tông, không đến người, hết thảy tru diệt cả nhà. Vệ Dương cường thế lời nói truyền khắp Chính Dương linh giới, trong chốc ngắn này, Chính Dương linh giới vô số thế lực tập thể nẹn nào. Đối mặt như mặt trời ban trưa đại vệ tiên triều, liền ngay cả Chính Dương Tông đều tại trong khoảnh khắc hủy diệt, bọn hắn những thế lực này, căn bản ngăn cản không nổi đại vệ tiên triều phong mang. Chương 985, Phong mang tất lộ. Chúa tể Chính Dương linh giới hơn trăm vạn năm Chính Dương Tông tại đại vệ đại quân phía dưới khoảnh khắc hủy diệt, một triệu năm thống trị, một khi hủy diệt, đại vệ tiên triều cũng không phải chính dương tông, trực tiếp hướng chính dương linh giới các thế lực lớn hạ đạt tối hậu thư, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong, không có con đường thứ ba có thể đi. Lúc này, cựu trọng tiên tây bắc vực giới, đại vệ tiên triều phong mang nhất thời có một không hai, dù cho cựu trọng tiên phía trên các đại siêu cấp thế lực tạm thời đều không dám nhìn thẳng kỳ phong, bởi vì vì tất cả siêu cấp thế lực đều biết dương thiên cổ chiến trường trận chiến kia, mặc dù đại vệ lấy được thắng lợi, nhưng đây là dùng vệ dương phụ thân vệ giữa bầu trời mệnh nội lấy, vệ dương hiện tại liền như là một cái thùng thuốc nổ, khẳng định là một điểm liêm bạo mà lại bây giờ nhân gian giới sớm cũng không phải trước kia các đại siêu cấp thế lực có thể chúa tể hết thể nhân gian. trong lúc nhất thời chính dương linh giới các đại linh giới lâm vào thống khổ dễ ruột bên trong. bởi vì bọn hắn biết rõ đại vệ tiên triều bản tính, nếu như một khi đầu nhập đại vệ tiên triều như vậy liền đại biểu bọn hắn thế lực muốn bị giải tán, tại đại vệ tiên triều quản hạt cương trong đất cũng chỉ có đại vệ tiên triều cái này một thế lực. rất nhiều thế lực phi thường không cam tâm nhưng hôm nay tại tây bắc vực giới rất khó tìm đến một cái thế lực khác dám cùng đại vệ tiên triều chống lại, dù cho cái khác ngũ đại linh giới đỉnh tiêm thế lực đều rất khó nhúng tay. một thời gian trôi qua rất nhanh. Khi ngày thứ 2 ánh dạng đông chiếu dội chính dương linh giới tại hôn độn nguyên hồ bế quan vệ dương đống nhiên thất tỉnh một ngày đã qua khứ hiện tại rốt cuộc muốn nhìn xem chính dương linh giới những thế lực này có bao nhiêu minh ngoan bất linh vệ dương lạnh lùng nói hắn biết chỉ bằng vào một cái mệnh lệnh còn chưa đủ lấy khiến chính dương linh giới tất cả thế lực cam tâm chấp tay rời khỏi chính dương linh giới bầu trời chỉ có kinh lịch máu và lửa bọn hắn mới biết được đại vệ chi lệnh không phải nói ngoa thiên không thần thành phía trên đại vệ năm đại quân đoàn nghiêm chỉnh mà đối đãi bọn hắn tùy thời trở vệ dương mệnh lệnh vì đại vệ khai cương thất thủ vệ dương bên người. Đứng ngự Lâm Quân thống lĩnh tử Bá Thiên cùng đại vệ một đám trọng thần. Đại đế, căn tư áo đen vệ bẩm báo, chính dương linh giới cũng chỉ có 6 thành thế lực nguyện ý thần phục đại vệ, hiện đang hướng phía chính dương tông chạy đến. Mặt khác 4 thành thế lực, ý nguyên ngoan cố vô so. Dương vệ trầm giọng bẩm báo, "Hừ, đã như vậy lời nói, cái này 4 thành thế lực liền không có cần phải lưu lại. Một cái vận hướng muốn quật khởi, không trải qua vô tận giết chóc, làm sao có thể xứng, xứng chư thiên chi đỉnh. Những thế lực này không rõ ràng ta đại vệ thủ đoạn, như vậy hiện tại chớ liền để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Tại đương kim cửu trọng thiên tây bắc vực giới, là ta đại vệ lãnh chủ." Vệ Dương một lời liền phán quyết những thế lực này, có lực lớn lao vĩ lực. Giờ phút này, Chính Dương Linh giới nguyện ý thần phục Đại Vệ Tiên Triều thế lực chi chủ đã đi tới Chính Dương Tông. Tại Chính Dương Tông một gian hùng vĩ rộng lớn đại điện bên trong, Vệ Dương đại biểu Đại Vệ Tiên Triều chiêu đại đến thế lực chi chủ. Các vị thế lực chi chủ có thể làm ra như thế lựa chọn sáng suốt, chấm dứt vui mừng. Các ngươi yên tâm, các ngươi gia nhập Đại Vệ Tiên Triều, về sau Đại Vệ Tiên Triều tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Vệ Dương nhẹ cười nói, đà tại đại đế, ta cùng nhất định vì Đại Vệ Tiên Triều cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Trong lúc nhất thời, đông đảo thế lực chi chủ nhao nhao tỏ thái độ mà lúc này đây một cái phi thường không đúng lúc gầm thanh âm vang lên vệ đế ta cùng nguyện ý vứt bỏ 10.000 năm cơ nghiệp nhưng không biết vệ đế có thể hay không để chúng ta rời đi chính dương linh giới đột nhiên một cái thế lực chi chủ như đề nghị này ngươi là mặc dù vệ dương biết thân phận của hắn nhưng lúc này hắn cố ý hỏi muốn lớn tiếng dọa người tại hạ cá dương tông tông chủ cá dương tử chúng ta cá dương tông trên dưới gần 10.000 cửa người đã quyết định vứt bỏ hết thảy muốn rời khỏi chính dương linh giới còn xin vệ đế giơ cao đánh khẽ thả chúng ta rời đi chính dương linh giới cá dương tử trịnh trọng thần cầu đây là các ngươi cá dương tông toàn bộ môn nhân quyết định Vệ Dương nhàn nhạt hỏi, không phải, chỉ là một thiếu một số người quyết nghị. Chúng ta đã chán ghét không ngừng nghỉ chém giết, muốn đi tìm một cái an ninh chi địa. Cá Dương Tử biểu lộ tột cùng nói, ha ha, chán ghét chém giết, tốt một cái lý do. Vệ Dương cười ha ha một tiếng, cái này lạ thường thái độ khiến Cá Dương Tử lo lắng bất an, hắn hiện tại không làm rõ ràng được Vệ Dương ý tưởng chân thật, vạn nhất Vệ Dương dưới cơn nóng giận huyết tẩy vũ Cá Dương Tông làm sao bây giờ? Ha ha, ngươi khi châm tại cái này cùng thời khắc mấu chốt không dám đại khai sát giới, cho nên mới đưa ra như thế cản trở yêu cầu. Không biết chấm ngược lại là muốn hỏi một chút các vị đang ngồi ở đây còn có ai đồng dạng muốn rời khỏi chính dương linh giới? trong lúc nhất thời có một thành thế lực chi chủ đứng dậy, còn xin vệ đế thành toàn. tốt, đã các ngươi chí không ở chỗ này, trẫm không miết tưởng. các ngươi hiện tại liền lan đi, đi nhớ, về sau mãi mãi cũng không nên tiến vào đại vệ cương thổ, bằng không mà nói cũng đừng trách tâm ngoan thủ lạn. vệ dương lạnh lùng nói, nghe nói lời này những thế lực này chi chủ mừng rỡ. tạ vệ đế. lúc này chính dương linh giới một thành thế lực bộ phân môn người thoát đi chính dương linh giới, trông thấy một màn này đại vệ rất nhiều trọng thần cươi lạnh. Thật sự là ngu xuẩn, gia nhập đại vệ là bọn hắn trời vẫn may lớn, mà những này tầm nhìn hạn hẹp hạ người, tự tay đem tạo hóa vứt bỏ. Về sau chắc hẳn bọn hắn hồi tưởng hôm nay, khẳng định sẽ hối hận ruột gan đứt từng khúc." Từ Ba Thiên lạnh lùng nói. Mà giờ khắc này, Vệ Dương liếc nhìn ở đây năm thành thế lực chi chủ, "Ta cùng nguyện ý gia nhập đại vệ, chúng sinh không phản." Đông đảo thế lực chi chủ trùng điệp con xuống, nháy mắt chính Dương Linh giới năm thành thế lực đại thế chi lực toàn bộ tiến vào khí vận vân hải, hóa thành khí vận chi lực. Đại vệ tiên triều khí vận lại trướng, Vệ Dương giờ phút này lặng lẽ bắn phá chính Dương Linh giới chuyển chấp mệnh lệnh đem không nguyện ý thần phục đại vệ tiên triều thế lực phá núi di tông lời nói vừa dứt đại vệ ngũ đại chủ lực quân đoàn nháy mắt xuất kích như là mây đen đồng dạng nháy mắt bao phủ toàn bộ chính dương linh giới chính dương linh giới phương bắc băng thần tông tông chủ chúng ta không thần phục đại vệ sẽ có hay không có tai họa ngập đầu a lúc này băng thần tông một vị thái thượng trưởng lão jun lầy bảy hỏi tông chủ băng vào chúng ta băng thần tông thực lực khó mà ngăn cản đại vệ phong mang còn xin tông chủ suy nghĩ thêm một chút băng không mà nói băng thần tông mấy triệu năm cơ nghiệp liền sẽ hủy ở trong tay chúng ta một vị khác thái thượng trưởng lão khẩn cầu nói Băng Thần Tông tông chủ mắt lạnh nhìn đang ngồi Băng Thần Tông cao tầng, ánh mắt chỗ sâu tràn ngập chán ghét. "Các ngươi yên tâm, chúng ta Băng Thần Tông có siêu cấp thế lực phù hộ, Đại vệ tiên triều còn không dám tùy tiện phạm ta Băng Thần Tông." Băng Thần Tông tông chủ một mặt tự ngạo nói, mà đang nói đến Đại vệ tiên triều thời điểm, càng là một mặt xem thường. Phản Phật chưa hề đem Đại vệ tiên triều để ở trong mắt, loại thái độ này càng làm những này Băng Thần Tông cao tầng cảm giác không rõ. "Tông chủ, không tốt, đại vệ quân đoàn đánh tới." Đột nhiên, một vị độ kiếp kỳ trưởng lão bối rối tiến vào đại điện bẩm báo. "Cái gì? Đại vệ tiên triều thật to gan, dám phạm ta Băng Thần Tông?" Băng Thần Tông môn nhân lập tức theo bản tông ra ngoài nên địch. Băng Thần Tông tông chủ tức giận vô soát quát. Lúc này, Băng Thần Tông tông chủ mang theo Băng Thần Tông cửa người tới Sơn Môn đại trận chỗ. Đại đế có lệnh, phá núi di tông. Đại vệ quân đoàn một vị thống lĩnh lạnh lùng nói: Các ngươi có biết hay không, chúng ta Băng Thần Tông là băng tuyết thần điện bảo hộ, dám phạm ta Băng Thần Tông, các ngươi chính là đối băng tuyết thần điện bất kính. Lập tức tự sát, để vệ dương đến cái này bên trong quỳ xuống. Chúng ta băng tuyết thần điện có lẽ mới sẽ cân nhắc thả các ngươi một nửa. Băng Thần Tông tông chủ nghiêm nghị quát: Giết, dám đụng mã đại đế người, tru diệt thập tộc. Đại vệ quân đoàn hoàn toàn chính là Hổ Lang Chi Sư, nháy mắt liền vỡ vụn băng thần tông sơn môn đại trận, đối băng thần tông triển khai huyết tinh giết chóc. Vừa mới băng thần tông tông chủ nhục mạ vệ Dương kia một phen, chỉ để kích thích đại vệ quân đoàn chiến ý, vô số đại vệ tu sĩ buộc phát ra siêu việt cực hạn chiến lực. Trong lúc nhất thời, băng thần tông tổn thất nặng nề, quá làm càn, các ngươi muốn chết? Băng thần tông tông chủ giận đến cực hạn. Băng phong thiên dưới, lúc này băng thần tông tông chủ mượn nhờ băng thần tông đại thế chi lực, nháy mắt thi triển cái thế thần thông. Trong lúc nhất thời, trên trời cao, vô tận hàn khí tuôn ra, băng lãnh vô cùng hàn khí băng phong toàn bộ thiên địa, phượng vũ cửu thiên. Đột nhiên, một đầu to lớn hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời, ngập trời phượng hoàng chân hỏa nháy mắt liền phá mất băng phong tiên dưới. Cháy lừng hực phượng hoàng chân hỏa, càng là cho băng thần tông môn nhân chiến lược suy yếu đến cực hạn. Mà băng thần tông tông chủ thì tại ba đại thống linh vây đánh phía dưới, bị ba con phượng hoàng thật sâu xé nát. Trong nháy mắt, hùng bá chính dương linh giới phương bắc vô số năm băng thần tông, từ đây liền tan thành mây khói. Mà lúc này đây, siêu cấp thế lực băng tuyết thần điện bên trong, một khối nguyên thần mệnh bài bỗng nhiên vỡ vụn. Đáng ghét, đại vệ tiên triều thật đáng ghét, dám giết ta hái tử, ta và ngươi không đội trời chung. Một đạo nổi giận thanh âm vang vọng băng tuyết thần điện. Tại Đại vệ năm đại quân đoàn gót sắt phía dưới, Chính Dương tông kia bốn thành không nguyện ý thần phục thế lực, trong một ngày, toàn bộ bị Đại vệ bình định. Đến tận đây, Đại vệ tiên triều hoàn toàn trưởng khống Chính Dương linh giới. Vô số đại thế chi lực từ hư giữa không trung tiến vào khí vận vân hải, hóa thành Đại vệ tiên triều khí vận chi lực. Giờ phút này, An Nguyên linh giới cùng Tây đỉnh linh giới đồng dạng kết thúc chiến sự, các thế lực lớn hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Trong lúc nhất thời, Cửu trọng thiên Tây Bắc vực giới có tứ đại cửu giai linh giới đã rơi vào Đại vệ trong tay. Mà lúc này đây, Đại vệ tiên triều lại thu hoạch được tam đại linh giới thời điểm, khí vận tăng vọt, bây giờ Đại vệ tiên triều Khí vận đã là phổ thông hoàng giai tiên triều 15 lần, mà theo đại vệ tiên triều dần dần xâm nhập lòng người, khí vận sẽ còn gia tăng. Đại vệ tiên triều cơ cấu toàn lực vận chuyển, trưởng không tứ đại cửu giai linh giới đại vệ tiên triều, bây giờ thiếu thốn nhất chính là tầng dưới chót quan viên. Đại vệ khuyết trương quá mức tấn mãnh, dẫn đến bây giờ quan viên căn bản theo không kịp đại vệ khuyết trương tốc độ. Chính vì vậy, vệ dương tại chinh phục tam đại cửu giai linh giới về sau, tạm hoãn chinh phạt. Thiên không thần thành phía trên, theo chiến sự hoàn tất, 15 cái chủ lực quân đoàn đã toàn bộ rút về thiên không thần thành. Đại đế, vi thần cái này là nhớ ngươi tố khẩu đến. Bây giờ đại vệ tiên triều tầng dưới chót quan viên quá khuyết thiếu, vi thần một ngày đều là luồng cuống tay chân. Bách hiểu sinh cười khổ nói. Chẳng biết, đây hết thể đều vất vả trăm khánh ra. Đã như vậy lời nói, như vậy chúng ta đại vệ tiên triều liền hướng toàn bộ nhân gian giới tuyên bố cầu hiến lệnh, từ ngươi chủ trì lần thứ nhất thiên hạ đại thảo. Cầu hiến kiến, Thiên hạ đại thảo. Bách hiểu sinh ngây người.